chuyện gì xảy ra ở phía sau tướng lĩnh nhìn thấy cái kêu mấy đạo kiếm mang từ bên cạnh hắn đi qua lập tức dọa đến toát ra mồ hôi lạnh cái kêu huyết mục văng tung tay chẳng diện đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là bên trong điệu mặc ra cùng lưu xa đám người cũng không rõ ràng t ầ n binh bên kia xảy ra chuyện gì lập tức dối loạn các người mặc ra người cũng quá kém như thế điểm t ầ n binh đều không giải quyết được vương việt thanh âm xa xa chuyển đến lập tức xuất hiện mấy bóng người một vị trong đó chính là hắn các người các người kích cỡ a thực sự là ồn ào vương việt huy kiếm chém ra Từng từng đạo mấy kiếm hung ra tại tiêu giao tử trương lương hai người cơ hồ trận mắt hốc một biểu lộ dưới mấy ngàn tân binh phản g phất giấy đồng dạng căn bản ngăn không được vương việt cái tiêu bể ngoài cùng y lực đều là phong tao kiếm khí không bao lâu liền rết ra một đường máu đương nhiên máu đều là t ầ n binh tiêu giao tử trương lương đã lấy yến đan lục hồn khủng chú phát tác nguyên bổn đã cách cái chết không xa nhưng có vương việt biến số này ngạnh sinh sinh lấy thánh tâm quyết công lực thay hắn ngăn chặn phát tác chú ấn bất quá muốn khu trừ rơi chú ấn lại so vương việt trong tưởng tượng phải làm phiền được nhiều â u dương ra cấm kỵ chú thuật quả nhiên không thể coi thường tà huyết kiếp đồ sắt non nửa tần minh máu tươi nhộm dần toàn bộ đường hành lang vương việt liền nhớ tới thánh tâm tứ kiếp bên trong tà huyết kiếp lấy huyết dẫn máu làm đối thủ mất hết máu mà chết chính là thích hợp bây giờ tràn diện hắn cũng là lần đầu tiên thi triển khu động thánh tâm quyết công lực máu của bốn phía chậm dãi n ú c n í c tựa hồ tại sinh ra biến hóa nào đó còn lại tần binh từng cái sợ vỡ mật sớm đã không biết làm sao đông nhiên toàn thân lỗ chân lông tuân ra huyết dịch mà lại là rất nhiều tần binh cùng một chỗ như thế trang diện huyết tinh trình độ dù là tiêu giao tử cùng trương lương cũng không nhịn được n h ữ n chặt lông mày trong bụng có cái gì lan lộn tương đối khó chịu vương việt vẫn như c ũ không chỗ nào xúc động bất quá một chiêu này uy lực vẫn là để hắn có chút hài lòng toàn bộ tần binh thanh lý mất mang theo tiêu giao tử trương lương t ế n đan cùng mặc ra đám người tụ hợp đợi bọn hắn biết được h ế n đan tình huống về sau trong lòng đều là cực kỳ nặng nề cũng may vương việt nói có thể cứu xử lý pháp bất quá vệ trang thì là một mặt mộng bức biểu lộ hắn cũng không rõ ràng năm đó y ế n đan trong tay hắn giả chết sự tình còn tưởng rằng bị hắn thực sự g i ế t người ngươi muốn c h ở chính là y ế n đan đi vệ trang tựa hồ hiểu vương việt một điểm ý đồ vì sao thiên tân vạn khổ đi vào m ặ t gia cơ quan thành còn giúp bọn hắn chống c ự sát thủ thích khách thần binh công chiếm còn muốn giúp y ế n đan ngăn chặn tương thế chỉ sợ sẽ là vì thế mà tới người nói không sai y ế n đan đối với ta có giá trị hắn có thể đủ bất tử ta đương nhiên sẽ không để hắn chết vương việt mở miệng nói dù sao thân là yến quốc thái tử đối với thương long thất túc bí ẩn tự nhiên muốn so với người khác biết càng nhiều thương long thất túc bí ẩn vương việt là rất có hứng thú đi biết được có thể làm cho doanh chính vì thế làm to chuyện âm dương ra sáu quốc thế lực còn sót lại các loại người có lòng chạy theo như vịt tử thủ giữ bí mật không hiếu kỳ mới không phù hợp tâm tình của vương việt người quả nhiên đối với thương long thất túc có rất sâu chấp nghiệm vệ trang nhìn chằm chằm vương việt một chút vương việt cũng trở về xem đi qua lộ ra một tia nụ cười khó hiểu cự tử tình huống hiện tại như thế nào mới có thể chân chính chữa cho tốt hắn cao tiệm l i mở miệng nói mặc ra mấy vị đầu lĩnh đều cực kỳ quan tâm yến đan tình cảnh bây giờ vương việt lấy thánh tâm quyết công lực đem phát tác lục hồn khủng chú đẻ xuống mới để cho hắn miễn ở v ừ a chết nhưng muốn triệt để diệt trừ lục hồn khủng chú thì cần muốn chính hắn loại này chú ấn thâm căn c ố đế tồn tại ở yến đan thể nội các nơi mà lấy vương việt thiên nhân cảnh thực lực cũng không thể bằng vào ngoại lực đem bài trừ chỉ có thể dựa vào yến đan bản thân chấn áp chỉ có một cái biện pháp đem hắn công lực của mình đột phá đến mặc ra nội công cảnh giới tối cao mới có thể dựa vào bản thân chậm g i i chấn áp cùng tiêu trừ vương việt như đinh chém sắt nói đột phá đến cảnh giới tối cao hạng gì khó khăn chính là đời t r ư ớ c cự tử lục chỉ hát hiệp cũng không có đạt đến nước này tiêu g i a o tử lắc đầu thở dài có ta ở đây cũng không phải không có khả năng hơn nữa có khả năng rất lớn vương việt mở miệng nói tất cả mọi người nhìn về phía hắn thôi ta là hơn trả giá một chút cắt điểm huyết ra đi vương việt mở miệng móc ra một k h ỏ a huyết bồ đề còn có b ư ớ c r a bản thân mấy g i ọ t phượng huyết cho hiến đan ăn vào tại mọi người cái kia ánh mắt kỳ dị dưới nhìn lấy hiến đan có phản ứng ra sao sau nửa cách giờ Tiến thân mắt tựa tinh tức dưới. Tầng thứ đỉnh phòng, cách tầng thứ còn kém một tia ngồi nhiên hai hai lại nội liếm dưới. Đan bằng ảnh, đồng mang xuống đỉnh phong, còn ngăn. đạo ra, xếp lấp lập hồ cách cách mở kém có kỳ dị lẻ, vương việt tiến đan nói ra trong giọng nói có chút hưng phấn chi ý không tưởng tượng nổi có một ngày hắn có thể đủ đạt tới mức độ này có thể nói vượt qua đời t r ư ớ c cự tử lục chỉ hát hiệp là khẳng định đột phá tầng thứ mười liền có thể đạt tới lúc trước mặt r a sơ đại cự tử cấp độ hắn hôm nay đã có thể ngắn ngủi áp chế lục hồn khủng chú phát tác vận dụng nội lực cũng sẽ không có sự tình đa tạ các hạ tiêu dao trưởng c môn k ngươi từ thủ đoạn của người nọ bên trong phát giác được một chút dấu vết để lại trương lương cùng tiêu dao tự đứng chung một chỗ thấp giọng hỏi thăm không biết chư từ b ắ g i a rất nhiều đã suy tàn biến mất lai lịch không thể kiểm tra cứu Nhìn tiêu h hắn, hồ ủ của đoạn tựa giao tử t h u y ề n thông nói hai người đang đối với vương việt suy đoán cái nhiếp cùng vệ trang cũng là đang suy đoán thân phận của vương việt ngươi cùng người này như thế nào kết bạn cái nhiếp hỏi cơ duyên xảo hợp truy sát bọn ngươi thời điểm vệ trang nói người này nhìn như tản mạn không bị trói buộc lại tâm tư thâm trầm ngươi sẽ không sợ làm con cờ của hắn cái nhiếp lại nói thế nhân chúng sinh đều là quân cờ chỉ cần đối với ta không có tất nhiên chỗ xấu vì sao không thể lấy hắn hiện tại triển hiện đủ loại thủ đoạn từ quân cờ biến thành kỳ thủ cũng không phải là không có khả năng vệ trang xem thường cái nhất trầm mặc không nói l i ê n tại bọn hắn ngao n g a o suy đoán thân phận của vương việt lúc bọn hắn lời nói của nói chuyện với nhau cũng đều bị vương việt nghe vào trong thai đối với cái này vương việt trong lòng cười nhạt một tiếng chưa xong c ò n tiếp chương một ư ơ i năm tăng hải thật lâu vài ngày sau vương việt rời đi cơ quan thành bắt đầu bước kế tiếp hành động mấy ngày đã để hắn từ h i ế n đan trong miệng hỏi rất nhiều liên quan tới thương long thất túc bí ẩn ngay từ đầu yến đan là không muốn nói bất quá vương việt tự có biện pháp mà được biết những tin tức này về sau cơ quan thành nơi này cũng liền không cần ở lâu thậm chí đều không có đem lưu xa cùng nhau mang theo trên người vệ trang cùng cái nhiếp hai người cũng liền cho phép bọn hắn đi tương ái tương sát húng chi bọn hắn còn có nhiệm vụ khác mặc ra đám người cũng thương lượng dự định rút khỏi cơ quan thành tiến về t a n g h ả i thành cùng nơi đó bảo đình tụ hợp lại đi thương nghị phản tần đại mà tính toán bọn hắn cũng đều chịu vương việt dẫn đạo để bọn hắn đi tranh thủ cái khác chư tử bách gia liên minh gia tăng phản tần lực lượng thế lực vương việt có thể giúp bọn hắn cũng chỉ có vậy còn ở phía sau một mực giúp bọn hắn chủ đi, loại chuyện đó lấy bây giờ vương việt mà nói là căn bản không thể nào hắn đến cái thế giới này không có nhiệm vụ đặc thủ tương đương với du lịch tính chất càng nhiều nhất là để ý chính là triệt để để lộ khăn che mặt của thương long thất túc còn nữa biết liền chư tử bách ra cao thủ hàm dương thành bên trong xe k h i ế n phủ lý tư triệu cao đã biết được lần này phái đi mặc ra cơ quan thành sát thủ cùng tân binh thế mà toàn quân bị diện nhất là triệu cao vất vả bồi dưỡng lục kiếm nô sát thủ thế mà cũng là như vậy không có tin tức triệu phủ lệnh lần hành động này vẫn như cũ thất bại chuyển đến bệ hạ trong lỗ thai tình cảnh của chúng ta coi như không giống lần trước như vậy may mắn lý tư trịnh trọng mở miệng triệu cao vớt ve trên tay bén móng tay âm chầm nói vẫn là tạm thời chỉ hoán chút thời gian không đem tình huống thật bầm báo lên trên lý tư nghe xong nghĩ nghĩ chỉ sợ chỉ có biện pháp này bất quá cơ quan thành bên kia tựa hồ có đại động tác đại động tác bọn hắn có thể đối phó mấy ngàn tân binh mấy trăm la vong sát thủ thích khách chỉ sợ đã dốc hết toàn lực đại động tác cũng không cần quá lo lắng lý tư trầm ngâm chốc lát mở miệng nói lại điều một chút thích khách tiến về cha rõ ràng tình huống cụ thể chí ít hành tùng của bọn hắn chúng ta muốn hiểu rõ ràng triệu cao tựa hồ không quá để ý thôi được việc này chỉ bằng lý đại nhân định đoạt lý tư nhìn hắn một cái không có nhiều lời trên thực tế hắn đối với triệu cao vẫn còn có chút kiên kỵ đối phương nắm giữ hắn uy hiếp cùng được điểm cho nên tại không thể không triển khai cùng hắn hợp tác việc này hắn kiệt l ự c giấu giếm những người khác nhất là tại doanh chính trước mặt loại này kết bẹ kết cánh âm thầm giao dịch nếu bị doanh chính phát hiện hắn tiền đồ quả thực khó mà đoán trước lý tư vừa muốn rời đi thời khắc triệu cao nói chuyện ta cho rằng lý đại nhân có thể cùng âm dương ra người tiếp xúc một chút nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn mượn c h i thủ đến đạt thành mục đích của chúng ta lý tư bước chân dừng một chút rời đi triệu cao phủ thượng nhìn lấy lý tư rời đi mặt mũi triệu cao bên trên lộ ra một bộ âm lưu tri sắc bàn cờ dối loạn chỉ có thể thay quân cờ trận này minh tranh hàng đấu vẫn là muốn nhìn xem ai có thể đi đến cuối cùng hàm dương cung trương tương quân chuyện phân phó điều tra như thế nào doanh chính cao cao tại thượng mở miệng nói phía dưới một thân thiếp thân thị vệ phục sức nam tử quỳ một chân trên đất người này chính là doanh chính thân vệ quân ảnh dạy vệ đầu lĩnh trương hàm có thủ coi trọng khởi bẩm bệ hạ căn cứ ảnh dạy vệ điều tra lý đại nhân cùng triệu phủ khiến bí mật gặp mặt nhiều lần động cơ có chút ý vị sâu xa trương hàm nói ra doanh chính dừng một chút nhìn một chút nơi xa tiêu diệt mặc gia phản nghịch phân tử sự t ì n h tiến triển như thế nào năm ngàn tân binh năm trăm la vong sát thủ cơ h ộ tại cơ quan thành toàn quân bị diệt mặc gia phản nghịch phân tử đột nhiên trở nên cường đại rồi tựa hồ có cao thủ thần bí tương trợ năm ngàn tân binh năm trăm l a vong sát thủ toàn quân bị diệt đều là phế vật mặc ra phản n g h ị c h phần tử có bao nhiêu người để mông điểm tướng quân tự mình xuất thủ để lý tư triệu cao đi hiệp trợ phù tô thật lâu thử thuyền sắp đến không thể sai sót doanh chính trầm giọng nói trương hàm kính c ầ n nói thuộc hạ tuân mệnh doanh chính nhìn lấy trương hàm rời đi xoay người sang chỗ khác đứng chắc tay không biết nghĩ cái gì tề lỗ chi địa tăng hải thành vương việt rời đi cơ quan thành chính là hướng phía tăng hải thành mà tới Mục đ dạng này một tòa thành phố trên biển hao phí vô số tâm huyết kết tinh lâu thuyền hoàn thành thử thuyền thời khắc chính là đứng ở tang hải thành t h ợ lệnh phía trên có quan hệ với thương long thất túc rất nhiều bí ẩn còn có âm dương g i a rất nhiều bí ẩn vương việt trước mắt tốt nhất điểm đột phá chính là ở bên trên thật lâu sắc trời bắt đầu tối hoàng hôn lặn về tây tại có chút gợn sóng trên mặt biển lộ ra nửa cái thân ảnh ánh chiều tà sóng nước lấp loáng ánh nắng chiều đỏ nhiễm nửa bầu trời rất là một bộ nhân gian cảnh đẹp thật lâu bỏ neo tại tang hải một bờ dạng này một tòa trên biển cự vô bá có thể so với hiện thực hàng không mẫu hạm cấp lâu thuyền hoa lệ dị t h ư ờ n g khí phái phi phạm t r u n g quanh có không ít tần binh vừa đi vừa về tuần tra bình thường người căn bản là không có cách tới gần nơi đó nhưng mà vương việt cái này dị số không giống nhau của hắn thân phận lai lịch không người có thể biết tự nhiên cũng liền không cần cố kỵ cái khác trực tiếp chính là ngự phong bay lên không trực tiếp cưỡng ép leo lên thật lâu hắn cao điệu ra sân để rất nhiều tang h ả i thành nhân vật đều chú ý đến, đến rồi nhao nhao kinh ngạc ghé mắt những phụ trách đó tuần tra tần binh càng là khuôn mặt kinh hãi phảng phất thấy được thần tiên tri lưu chính là nhân vật người làm sao có thể ngự phong phi hành nhất là vương việt toàn thân áo trắng phiêu phiêu bề ngoài nhìn lại đúng như người trong trốn thần tiên khí chất siêu trần thoát tục nhanh, nhanh ngăn lại hắn không thể để cho hắn xông tới thật lâu một chút tuần tra tần binh tướng lĩnh nhìn ở lại một hồi mới lên tiếng hô những tần binh đó n a o n a o quay đầu hướng phía vương việt cưới gió mà đi địa phương cấp tốc đuổi theo vương việt nhìn thấy phía dưới khoe miệng cười nhạo chỉ bằng những người này cũng muốn đuổi kịp hắn quả thực là người xi、si、nói mộng giờ phút này t h ậ n lâu phía trên đầu thuyền trước đó thiếu tư mệnh đang ở nơi đây ngừng chân đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh vậy mà hướng phía t h ậ n lâu ngự phong mà đến tựa như vạn nằm không đổi bằng sơn gương mặt có có chút ba đậu người này ngự phong mà đến vậy mà không cần thay đổi khí mật lực k i n h công quả nhiên là van dội của kim thân là âm dương gia ngũ đại trưởng lão một trong nàng không có khả năng k h o a n tay đứng nhìn sớm đã có rất nhiều mệnh lệnh không được để những người khác không rõ lai lịch chi nhân chui vào bên trong thật lâu hai tay k ế y tấn dẫn dắt thể nội nội lực thi triển âm dương ra một hệ âm dương thuật vạn diệp phi hoa lưu từng mảnh từng mảnh xanh tươi ướt át lá cây từ giữa hai tay sinh ra đồng thời không đoạn giao c u ố n tụ hợp cuốn lên sắc bén chi thế hướng phía ngự phong m à đến vương việt đánh tới vương việt bản nhân từ lâu chú ý tới đầu thuyền trước thiếu tư mệnh gặp được hướng hắn đánh tới vạn diệp phi hoa lưu nghĩ không ra vừa lên đến liền gặp một cái âm dương gia trường lão thật thú vị vương việt cười cười tay không điểm ra mấy đạo kiềm khí đem đánh tới vạn diệp phi hoa lưu quay tán lập tức kim mang pha không sắc khí nghiêm nghị một đạo sáng trói kiếm mang đột nhiên xuất hiện ở thiếu tư mệnh đỉnh đầu hung hăng bổ xuống chưa xong còn tiếp chương mười sáu lần đầu gặp tinh hồn cao điệu ra sân tự nhiên muốn cao điệu trang b ư ớ c vương việt thả cố kỵ dĩ nhiên chính là vì hấp dẫn thiên hạ ánh mắt nói đến cũng coi là mặc r a cùng lưu sang người đánh cái điểm hộ đem tất cả lực chú ý hoặc có lẽ là đại bộ phận lực chú ý tập trung đến trên người mình bọn họ làm việc thế tất càng dễ dàng một chút đây coi như là một loại thưởng thất y đối với đã từng nhìn thấy bọn hắn cấp cho một loại đơn giản trợ rút kiếm mang hoành không chém xuống thiếu tư mệnh hiển nhiên không có khả năng bị hắn một k í c h giết chết âm dương thuật chỗ huyền liền rượu đủ để trèo trống nhất là viễn trình đụng nhau ưu thế vẫn là vạn năm sắc mặt của không thay đổi chỉ bất quá hai tay kết tấn tốc độ cực nhanh như xuyên hoa hồ đợi vậy quanh thân nổi lên một cỗ ánh sáng màu xanh lục vô số xanh nhạt sắc lá cây hóa thành dây dưa r à o thoa dây leo c ả n h không ra quả đem kiếm mang chống đỡ thế đi tự thân nhanh chóng bay ngược thoát ly bị công kích phạm vi kiếm mang thất bại trả tận lâu đầu thuyền trên bông thuyền. trong chốc lát mở ra một đạo lỗ hổng cực rộng thật dài mảnh gỗ vụn bay tứ tung thiếu tư mệnh rời khỏi phạm vi công kích lại cũng không dừng tay đối với vương việt thi triển một loạt viễn trình thế công vạn diệp phi hoa lưu loại này võ công cũng thực có chỗ độc đáo của nó bất quá ngay cả tháng bảy đều không gây thương tổn người muốn đối với vương việt tạo thành cái gì thương thế đó không thể nghi ngờ là không thể nào mà vương việt cũng không có cùng nàng quá nhiều dây dưa vừa đi vừa về giao thủ mấy chiêu liền hướng vào thận lâu nội bộ mà đến dù sao lần này tới không phải giết người hơn nữa tìm kiếm đồ vật thiếu tư mệnh người thương không được ta vẫn là bỏ bất khí lực đi vương việt trêu chọc một tiếng chính là thân hình thoát một cái qua trong dây lát lướt ngang đến thận lâu nội bộ hướng bên trong lao đi bên ngoài thiếu tư mệnh nhìn thấy vương việt chui vào t h ậ n lâu không nói hai lời đuổi sát mà lên tựa hồ không quan tâm giữa hai người tranh l ệ n h kỳ thật nàng đã tại kinh động âm dương ra những cao thủ khác để bọn hắn kịp thời phát giác xông vào ngoại địch t h ậ n lâu bên trong vương việt xuống tầng một đều là chút tỷ nữ cùng thị vệ tứ phương đều có trường g a i hướng phía ở giữa lõm lại hướng tứ phương thông hướng tầng tiếp theo đại môn cấu tạo cũng đủ kỳ lạ vương việt lược thân tiến đến tựa như khói nhẹ thổi qua nhưng thị vệ kia tỷ nữ hoàn toàn không phát giác được thân ảnh của hắn không c ố kỵ chút nào lại thâm nhập tầng tiếp theo nào có thể đoán được ở nơi này tầng một rơi xuống tại một đầu hành lang bên trong liền đụng phải chút phiền thoái gặp được từ hành lang đi qua tinh hồn đại tư mệnh hai người tinh hồn đại tư mệnh hai người nhìn thấy thận lâu bên trong đột nhiên chui vào một cái không rõ lai lịch chi nhân lại vừa vặn xuất hiện ở trước mặt mình khi thế trên người bắt đầu ngưng tụ có thể chui vào thận lâu tầng này ngươi cũng coi như có chút bản sự bất quá thực sự là đáng tiếc vận mệnh của ngươi tựa hồ chấm dứt tinh hồn tà tà cười một tiếng chắp tay đứng thẳng đại tư mệnh giơ tay lên vẩy vẩy ngạch tiền mấy sợi lọn tóc hé miệng cười một tiếng còn là một tướng mạo không tệ công tử đáng tiếc l i ê n từ ta t h i ệ n ngươi một đoạn đường đi vừa nói đại tư mệnh chậm rãi đi ra thân thể xinh đẹp và mẹo toàn thân có một loại sức mê hoặc trí mạng lại làm cho lòng người sinh sợ hãi không dám tới gần vương việt vẫn ung dung nhìn lấy hai người tựa như bọn hắn chỗ không phải nói bản thân trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng lúc sắp chết Còn cũng có chịu cũng bình tĩnh như thế, tựa hồ cũng không có như vậy không nổi. Tinh hồn ngữ khí nhẹ nhàng, bao thế, hồ khí tựa giờ vậy đối ề u có một loại trang bức phách một trang loại l khí tức, từ trên người tàn ra. người với ư ơ n nhữ nhữ g Việt v Đối mày. tinh hồn người này nhất là một bộ thiên lão đại ta lão nhị phách lối bộ dáng quả thực để cho người ta vô s ỉ các ngươi liền khẳng định như vậy an chắc ta đại tư mệnh cười ha h a mở miệng nói chẳng lẽ ngươi còn có thể từ hai người chúng ta trong tay đào thoát ra ngoài liền để ta nhìn ngươi bản sự như thế nào trong tay đại tư mệnh cấp tốc dâng lên một cỗ huyết hồng nội lực Hóa thành một đạo hung ác kim h ô lâu t mang tản hiện u t lên nơi xa trong lòng đã có dự tính tinh hồn gặp sắc mặt lập tức chầm xuống trong lòng quá sợ hãi cái tiêu đạo thật nhỏ kiếm mang một chút đâm rách đại tư mệnh khô lâu huyết thủ ấn hai đạo thế công triệt tiêu lẫn nhau rơi mất theo mà đến lại là đại tư mệnh điên cùng thế công hỏa hành cương liệt nhưng mà vô luận đại tư mệnh thế công cỡ nào máy liệt như sóng giữ quét sạch biển cả sóng cả nhưng cũng dung chuyển không được vương việt mảy may giống như trong đại dương một chiếc thuyền con sóng giữ lao nhanh phía dưới vẫn như cũng hoàn hảo như lúc ban đầu những công tới đó huyết sắc trào ấn khâu lâu thủ ấn toàn bộ bị vương việt từng cánh ngăn vương việt lúc đầu có thể giải quyết chiến đấu bất quá đối với âm dương g i a âm dương thuật cá nhân hắn cảm thấy rất hứng thú chính là thừa này thời cơ từ song phương giao thủ bên trong hiểu rõ âm dương thuật nguyên lý hảo diệu sau đó cũng sắp thực hiểu được không ít âm dương thuật dùng nội lực tiến hành đạo thuật huyễn thuật thúc đẩy tạo thành uy lực so với đơn thuần nội lực thúc đẩy lợi hại hơn rất nhiều khó trách với âm dương g i a cao thủ đông đảo nhất là tinh hồn như vậy tuổi còn nhỏ thì có mạnh như thế sức chiến đấu âm dương thuật không thể bỏ qua công lao đại tư mệnh sớm đã sắc mặt chấn kinh vừa rồi thế công của mình từng bước một bị đối phương tăng nan g ã cơ hồ mỗi lần muốn công kích được trên người hắn đều sẽ bị vừa lúc thời điểm bị ngăn tránh đi cái này đã không thể dùng trùng hợp hình dung đối phương cũng là võ công cực cao cao thủ tốt ta ta chơi chán ngươi cũng có thể rút lui vương việt đột nhiên một câu cấp tốc vung ra một mảnh kiếm mang cấp tốc tổ hợp hóa thành hình lưới một mảnh rậm rạp chẳng trịt kiếm võng lao thẳng tới đại tư mệnh làm cho đối phương trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao khí tức trên thân đều có chút rối loạn liều mạng v ậ t công một khỏa lớn như vậy đầu lâu ấn ngưng kết mạ thành trực diện đụng vào vương việt kiếm võng tránh ra một mực cán binh bất động tinh hồn nhìn thấy tình thế không đúng lúc này cũng rốt cục xuất thủ s á t mặt băng lãnh một tay giấy lên một đạo xanh đậm chi lực hóa thành một đạo dài hơn hai thước khí nhận bỗng nhiên bổ vào đại tư mệnh chỗ công kích giống nhau vị trí bạch một tiếng vang lên hai phe thế công đều là tán loạn ra đại tư mệnh bị cỗ này kỉnh khí đẩy lui mấy trượng khóe miệng tràn ra một vệt máu hiển nhiên nàng bị thương vương việt đ ạ m nhên cười nhìn vẻ mặt lạnh như băng tinh hồn còn có nhữ mảy ngưng trọng đại tư mệnh song phương thế cục trong nháy mắt cải biến thay đổi biến hóa cũng không chậm ừ n hình như có nhận thấy một bóng người lại từ trên hành lang chưa rất h ế ớ i lại là đuổi sát theo thiếu tư mệnh xuất hiện ở tinh hồn hậu phương nhìn chăm chú vương việt thân ảnh âm dương gia hai đại trưởng lão thêm một cái tả hộ pháp trước ngày xưa đối mặt cái nhiếp tiêu giao tử thiếu vũ tam tài trận pháp âm dương gia ba đại cao thủ hôm nay biến thành cùng vương việt so sánh hơn thua cuộc chiến đấu này không thể không đánh ba đại cao thủ ngăn cản vương việt đường đi vương việt nếu muốn tiếp tục xâm nhập điều tra thì nhất định phải thu thập hết bọn hắn cũng đẹp mắt nhìn âm dương gia ba đại cao thủ liên hợp có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ chưa xong con tiếp chương mười bảy trọng tòa ba người các ngươi cùng tiến lên vương việt trên người khí thế c h ả y xiết chân khí lượn lờ quanh thân như khí sóng vậy từng tầng từng tầng phật đẩy ra đến nhìn chăm chú lên âm dương ra ba đại cao thủ khẽ cười nói nhìn vương việt như vậy khinh thị bọn hắn tinh hồn cái này kiêu ngạo tự phụ người trong lòng sớm đã l ử a giận cuốn đốt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương việt trên người sát ý tràn ngập trong kẽ giang gạt ra mấy chữ dám xem nhẹ ta liền để ngươi trả giá đắt hai tay cùng lúc giấy lên chân khí t ụ khí thành nhận cấp tốc thành hình làm bộ muốn lao vào động thủ vừa mới nói xong sau lưng hai bên đại thiếu tư mệnh đồng thời xuất thủ vạn diệp phi hoa lưu k h ô lâu huyết thủ lấn đồng thời mà phát huyết hồng xanh biết hai loại thuộc tính khác nhau nội lực liên hợp giao thoa phối hợp cực kỳ a n y c u ố n về phía vương việt theo sát mà đến còn có tinh hồn tụ khí thành nhận nén giận mà phát b a cái thế công tại trên nửa đường vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ hóa thành một mảnh cực mạnh nội lực mà n sáng hướng phía trước đánh đâu thằng đó càn quét mà qua đến được tốt vương việt nếp nhựng lên lộ ra vẻ tươi cười nhìn lấy phi tốc đi tới cường đại thế công hai tay vận kình để khí bay thẳng đến phía trước cuồn cuộn chân lực như sóng lớn đập sóng hung hăng đâm vào âm dương ra ba đại cao thủ liên thủ một kích bên trên thế công chạm nhau liên bộ u c phát ra một loại phảng phất phiên g i a n g đạo hải khí lãng hoa đến một chút nhanh chóng phúc tán nương theo lấy cực mạnh kinh phong rất nhiều bình phong cùng mặt đất bắt đầu phát ra k á t chi k á t chi tiếng vang có chút không chịu nổi gánh nặng muốn từng cái vỡ vụn cảm giác cổ khí lãng này đối với vương việt không có tạo thành ảnh hưởng gì bước chân đạp mạnh hướng về phía trước thân hình vẹo một cái thoắt ra âm dương ra ba đại cao thủ còn không tới kịp chuẩn bị kỹ càng động tác kế tiếp vương việt đã là xuất hiện trước người bọn họ k trương cái thế tia nét c vung lên tại tinh hồn đám người trong mắt nguyên bản bình thường lớn nhỏ bàn tay tựa như quạt hương bồ đồng dạng nhanh chóng phóng đại đem bọn hắn bao phủ ở bên trong vô tình che đậy mà hạ khô lâu huyết thủ hấn vạn diệp phi hoa lưu tu khí thành nhận tám thành công lực đại thiếu tư mệnh xử suất tất cả vừa liếng tinh hồn càng là liệu mạng công lực cắn trả tác dụng phụ Hương ép hai trên a y tạo thành mặt t hợp kích khí nhận, khuôn ở n dữ dao tợn, hướng phía trước nhau chém đúng ra, ánh mắt mang theo chút tứ. Việt một hướng nhau đúng ánh mang cắn người khác kinh khủng. Có chút ý tứ. Vương、Việt、nhẹ dọng một câu, cũng không định phía chém khác cùng ra, Có câu, có ý ý bàn ọ n hắn lãng phí thời gian. Trên phí thời b tay toát ra trói mắt trói mắt kim quang một cố bệ nghệ thiên hạ vô địch kiếm thế phóng lên tận trời liên đối vào hắn vị trí thận lâu đỉnh chóp đều phá vỡ một đạo lỗ thủng kiếm vô hình thế kéo dài tới chân trời tăng hải trong thành người nhưng phàm là cao thủ đều cảm giác được cố này cơ hồ không thể địch nổi kiếm thế trong lòng kinh hãi vô cùng tiểu thánh hiền trang bên trong là cao q u ý t ề lỗ tam kiệt thứ hai phục nghiệm cùng nhan đường có thể nói là trước tiên cảm nhận được cô này vô địch kiếm thế nhìn về phía t h ậ n lâu vị trí sắc mặt đều phải biến đổi b ệ n g h ệ thiên hạ vô địch thế gian lại có thể có người có thể đem kiếm thuật luyện đến như thế kinh thế hai tục cấp độ phục nghiệm tự lẩm bẩm xem ra thiên hạ này xa so với trong tưởng tượng càng khó có thể hơn thấy rõ nhan đường cũng nói nguyên bản ở dưới một thân một mình cờ tuất tử vừa muốn hạ cờ tay ngừng giữa không trùng sau một lúc lâu sau mới hạ xuống ngàn năm vừa gặp thiên hạ biến đổi lớn liền muốn chính thức bắt đầu rồi sao Tôn、tử u n t thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng truyền ra trong giọng nói chứa bất đắc di cùng thở dài bên trong thật lâu tinh hồn đại thiếu tư mệnh bọn họ hợp kích chi thế lần thứ hai tan giã nguyên bản liên thủ đánh tan vương việt một trường nhưng ở cỗ này kiếm thế phía dưới chịu không nổi áp lực ẩm vang tán l o ạ n ra ba người không tự chủ được lui lại vương việt lại là chậm rãi bước về phía trước một bước tay phải bên trên khí thế xúc tích đã đầy đủ hướng phía trước lạnh nhạt bổ ra từ trên xuống dưới dễ dàng bổ ra trong n h y mắt từ ngoại bộ nhìn lại vững vàng bỏ neo tại tang hải tri tân thật lâu đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang thân thuyền bánh liệt run r u dày kéo theo phía dưới thủy vực bắt đầu đẩy ra vô số gợn sóng bọc nước loại tình hình này kéo dài một lúc lâu giờ phút này vương việt nhà địa vực từ ngay phía trước ba thước đi qua một mực kéo dài đến cuối cùng đều có một đầu thật sâu kiếm hố bởi vì thân thuyền là vật liệu gỗ bố trí sớm đã hạ xuống không biết bao nhiêu tầng âm dương ra ba đại cao thủ cũng không biết bóng dáng theo mới vừa nhất kiếm có lẽ đã chết c h ỉ ít có mấy điểm vết máu tung tóe nhiễm tại hai bên thuyền trên vách một kiếm chém ra chỉ hư hao xuất thủ công kích phạm vi địa phương còn lại không chút nào thụ tác động đến vương việt lực khống chế có thể xương k i n h củng giải quyết phiền phức tự nhiên không cần ở đây ở lâu vương việt thân hình nhảy lên một cái hóa thành một đạo nhẹ nhàng cấp tốc lướt vào hướng phía mục tiêu địa điểm mà đến tại vương việt không thấy được t h ậ n lâu tầng dưới củng ba bóng người toàn thân dính đầy vết máu trên người còn có không ít t ấ m ván gỗ mảnh vỡ đè ép toàn thân khí tức yếu đ u ố i đến rồi khó mà nhúc nhích tốc độ ba người này không phải là âm dương gia ba đại cao thủ sao lại còn có thể ở vừa rồi một cách sống sót tính mệnh cũng đầy đủ tự hào thật lâu trung ương chỗ cao nhất lầu cát mái v ê n nhà g i n g tam mộ điêu lan ngọc thế bốn phía càng là có vô số hồi hành lang cao trúc xuống lại tượng trưng cho nơi này chính là thận lâu bên trên trọng yếu nhất một nơi bốn phía giữa không trung còn có không ít cơ quan cánh bức ở trên không xoay quanh tuần tra nhìn chăm chú lên thận lâu bên trên nhất cử nhất động nhưng mà đây hết thể đều ở vừa rồi vương việt nhất kiếm thần uy phía dưới để bọn hắn trong lòng đại loạn nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào vương việt tự nhiên mà vậy cũng liền thuận lợi tìm đến nơi này hướng phía lầu các đỉnh bay lên mà lên những làm cho người ta đó ghét cơ quan cánh bức tự nhiên bị hắn thuận tay giải quyết liên quan đến thương long thất túc mấy cái chìa khóa từ hắn xuyên qua mà đến trước đó mặc dù cũng chưa toàn bộ h i ể u rõ ràng nhưng là bằng vào dĩ vãng nội dung cốt truyện có thể suy đoán một hai cái này thận lâu phía trên có âm dương ra rất nhiều cao thủ vẫn là vân chúng quân phụ trách trợ giúp danh o chính luyện chế trường sinh bất tử thuốc địa phương trong đó phảng phất một tòa thành phố trên biển nói không có bí ẩn đó là không có khả năng mà tòa trung ương cao nhất trên lầu cát thế tất có khả năng có vật hắn muốn tồn tại không tự mình đi một chuyến không thể nào nói nổi mấy lần bay lên vọt lên liền muốn xâm nhập trong lầu cát ẩn ẩn cảm nhận được bên trong chuyển tới một loại nào đó khí tức thần bí có vẻ như còn có nhân vật cường đại tồn tại đột nhiên chuyến đến từng tiếng hết sức thần bí thanh âm chợt xa chợt gần bay thẳng vương việt mặt mà đến cơ hồ không có chút nào âm thanh không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng lại là tràn đầy nguy hiểm tinh thần công kích còn đây áp cao tâm viễn thuật vương việt trong đầu suy nghĩ hiện lên cơ hồ trong nháy mắt đã đoán được thế công cụ thể vội vàng thu nhếp i tinh thần lấy vô thượng chân lực phối hợp thánh tâm quyết chặt đạo này vô thành vô tức công kích đồng thời người đã phá vỡ mà vào lầu các bên trong vững vàng đứng thẳng hoàn cảnh bột phía cũng cấp tốc thu nhập trong đầu hai bóng người khoảng cách vương việt đều là không xa trong đó một đạo vương việt quen thuộc chính là trước đó không lâu tại mặc gia cơ quan thành bên trong gặp khó n g u y i thần một đạo khác một kiện hắc bảo t h ù n g thình che thân đứng ở nơi đó đối mặt với vương việt cho người ta một cô thân ở hư không cảm giác thâm bất khả trác đông hoàng thái nhất vương việt nhìn lấy hắn ánh mắt cũng chậm rãi nhau lại nói một câu chưa xong c ò n tiếp chương mười tám đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất cái tên này một mực cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác cùng trong truyền thuyết thần thoại một vị yêu tộc đại năng giống nhau nhưng mà cũng chỉ trước danh tự giống nhau. Người h là tự mắt, k ông có cái này cũng chứng đó. khả trình Nhưng minh, năng này đạt độ đầy đủ đã loại tới là, âm dương gia vị này n cao h ấ tả thủ lĩnh, c người t hữu ự lực, c loại đặt đến loại nào trình độ trình tả nào kinh khủng.、Âm、dương gia h Âm hộ pháp ngũ đại trưởng lao các loại đều đối với hắn cung kính ngay lệnh chỉ ít mặt ngoài là như thế đoán không sai mới vừa công kích chính là đông hoàng thái nhất bố trí và nguyện thần thực lực còn làm không tới mức như thế cơ quan thành bên trong đem nguyện thần đánh bị thương người chính là ngươi đi đông hoàng thái nhất mở miệng thanh âm tràn ngập một cỗ mờ mịt cảm giác n g u y ệ t thân đứng ở hắn bên cạnh không xa không nói một lời vương việt gật gật đầu nói đúng n g u y ệ t thân đích thật là ta đã thương vì sao đối với ta âm dương ra người xuất thủ ngươi cùng chúng ta cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích vương việt cười cười nói ai nói không các ngươi âm dương ra mưu đồ thương long thất túc không tiếp khắp nơi tìm kiếm chìa khóa mà cao n g u y ệ t cũng chính là cơ như thiên lang chính là trong đó một cái chìa khóa ta cũng muốn thò một chân vào tự nhiên không thể để cho ngươi âm dương ra mang đi có thể cảm g i á được vương việt nói ra thương long thất túc còn có cơ như thiên lang sự tính lúc đông hoàng thái nhất rõ ràng trầm mặc k h í tức có chút biến hóa mà nguyệt thần ở một bên cũng toát ra một điểm kinh hãi có lẽ thường nhân khó mà quan sát đi ra nhưng vương việt vẫn có thể rõ ràng cảm giác được ngươi biết rất nhiều lai lịch thân phận thần bí võ công cực cao nhưng là ngươi cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể tham dự vào bí mật của thương long thất túc ở trong sao ngay cả tần quốc như vậy nhất thống thiên hạ đế quốc cũng có khả năng bởi vì nó mà hướng đi hủy diệt đông hoàng thái nhất nói ra hắn lời nói này rõ ràng chính là muốn kinh sợ thối lui vương việt để hắn ít lẫn vào trong này sự tình về phần vì sao không động thủ cầm xuống vương việt có lẽ bởi vì không có n ắ m c h ắ c đây vừa rồi một chiêu gần như đánh lén chiêu số đều không có đối với vương việt tạo thành tổn thương bây giờ chính diện đánh nhau chỉ sợ cũng khó mà có kết quả gì tốt chớ cùng ta nói những thứ này lời nói của làm người nghe k i n h sợ ngươi cũng không hiểu ta làm thế nào biết ta sẽ bởi vì thương long thất túc mà hướng đi hủy diệt ta xem hiện tại hẳn là lo lắng vậy thì các ngươi bản thân mới đúng vương việt xem thường tiếp tục nói theo ta t h ấ y đến các ngươi âm dương g i a ở nơi này trận thiên cổ bên trong tình thế hỗn loạn sẽ đi hướng suy sụp cùng hủy diện trở thành bụi bằng lịch sử hai người nói chuyện với nhau đồng thời n g u y ệ t thân lại là len lén đem một k h ỏ a đan dược để vào lư hương bên trong theo lô hỏa thiêu đốt từng sợi khói nhẹ phiêu khởi trong phòng dần dần tàn ra mà hết thể này vương việt mặc dù không có trông thấy đối phương nhưng cũng đã nhận ra trong không khí một tia không ổn may mắn loại vật này đối với ảnh hưởng của hắn cơ hồ không có n g ư ơ i tựa hồ nặng bao nhiêu ý tứ ta càng phát ra hiếu kỳ lai lịch của ngươi nguyên bản gần như sáng tỏ vận mệnh quy tích bởi vì sự xuất hiện của ngươi trong đó một ít gì đó xảy ra thay đổi cực lớn có thể làm cho cố định vận mệnh cải biến trên người của ngươi có lẽ có càng vật thần bí vượt qua thương long thất túc đồ vật đông hoàng thái nhất nói vương việt trong lòng run lên trên mặt lại là cười cười nói đông hoàng thái nhất trong mắt của ta ngươi chỉ sợ là để cho nhất ta hết ý một người đại đạo âm dương vô cực thái nhất ngươi cũng coi như nên được bên trên một chút lập tức vây tay dương lên từng đạo từng đạo rót vào trong cơ thể hắn khói nhẹ vậy mà đầu ngón tay từ bước ra không thích nhìn lấy nguyện thần bất quá vị này nguyện thần hộ pháp dùng chút như thế hạ lưu thủ đoạn liền thực để cho người ta khinh thường n g u y ệ t thần thấy vậy một đôi mắt đột nhiên chừng lớn nghĩ không ra vương việt vậy mà có thể đem những khói nhẹ đó b ứ ớ c ra đây chính là vân t r ú n g quân luyện chế ngự quỷ đan bên trong c ự c phẩm ly hồn đan vô sắc vô vị có thể theo khói nhẹ hóa nhập không khí bên trong nghe ngóng người thế tất toàn thân tê liệt cứng g ắ c không cách nào điều động khí lực cùng nội lực dần ra liền sẽ biến thành một bộ khối lỗi cái gọi là ngự nhân như khu quỷ tùy tâm sử dụng chính là cái đạo lý này hung chi vẫn là ngự quỷ đan bên trong ly h ồ đan nhưng mà đây hết thể đều đối với vương việt vô hiệu thậm chí ngay cả dược lực đều bị đối phương bước ra bên ngoài cơ thể quả thực là chưa từng nghe thấy ly hồn đan dược lực các hạ vậy mà có thể bằng công lực tay không bước ra bên ngoài cơ thể coi là thật kinh thế hai tục nhân gian khó có âm dương gia cũng không muốn đối địch với các h ạ cuối cùng trở nên lưỡng bại c ầ u thương nếu là đến đây thì thôi hoặc là cùng ta âm dương gia hợp tác trọng thương tinh hồn đại thiếu tư mệnh sự t ì n h cũng coi như xóa bỏ đông hoàng thái nhất nói ra nguyện thần nghe xong đối với đông hoàng thái nhất cách làm cũng là kinh ngạc nghĩ không ra sẽ nói ra mấy câu nói như vậy vừa rồi vương việt đi lên thời điểm không phải muốn ra tay với hắn đem trừ cho s ư ớ n g sao làm sao đột nhiên thì trở nên chủ ý vương việt nhữ mày nhìn lấy đông hoàng thái nhất nghĩ thầm lao hồ ly này đánh cho một tay tính toán thật hay vì bí mật của thương long thất túc thế mà đến rồi tình trạng như thế càng phát ra để vương việt cảm thấy thương long thất túc gần chứa năng lượng thật lớn thật có l ỗ i ta chưa từng có hợp tác với âm dương g i a ý nguyện ngươi cũng không cần đề nghị còn đả thương ngươi nhóm âm dương g i a những đệ tử khát tâm cần gì chứ đông hoàng thái nhất không nói áo bào đen phía dưới bỗng nhiên thở dài một tiếng đã như vậy ta chỉ có thể tiếp cận n g ư ơ i nghĩ đến thương long thất túc chìa khóa chỉ bằng bản lĩnh thật sự của n g ư ơ i tới bắt đi nói xong đông hoàng thái n h ấ t áo bào đen bắt đầu phát động hạo nhiên m ở mịt âm dương ngũ hành khí tức từ trên người hắn phát ra nhưng mà lại vẫn như cũ thấy không rõ thân thể của hắn thấy không rõ mặt mũi của hắn vẫn như cũ tràn ngập một loại cảm giác thần bí vương việt chân mày nhữ càng chặt nhìn một chút n g u y i thần chủ yếu nhất là sau người án kiện trên đài huyện âm bảo hạp huyện âm bảo hạp chính là nhất định được tri vật để lộ thương long thất túc trong đó một cái chìa khóa n g ư ờ thần mang theo huyện âm bảo hạp rời đi nơi này Đi tìm tinh hồn, đại thiếu tư mệnh đưa đi tinh thiếu tìm tư mệnh hồn, vương â quân âm n trùng nơi đó, đem bọn hắn cứu tốt. Đông Hoàng、Thái、nhất truyền Nguyệt Thần, để cho nàng làm tốt những chuyện này. tốt. Thái mật tốt cứu đó, đem để làm bí chữa cho v việt không biết hắn cùng với n g u y ệ t thần kể thứ gì bất quá nhìn thấy n g u y ệ t thần cử động đại khái có thể đoán ra một chút đây là muốn cầm h u y ễ n âm bảo hạp chuẩn bị chạy trốn tiết tấu vương việt há có thể để cho nàng t ậ n nguyện muốn đi tối thiểu cũng đem h u y ễ n âm bảo hạp bông u xuống rồi đi không muộn vương việt mở miệng vừa nói đưa tay một chỉ điểm tới kiếm khí màu vàng lóng phun ra ngoài hướng phía cánh tay của nguyễn thần rơi đi nếu là đánh trúng cánh tay tuyệt đối phải gây mất bất quá đông hoàng thái nhất tự nhiên không có khả năng tại vừa nhìn trong hắc bảo nhô ra một cái h á c sắc cánh tay của ống tay áo mang theo bao tay màu đen bàn tay con ngón búng ra chính là bắn ra một đạo khí nhận đem vương việt kiếm khí cắt ngang vương việt đã nhìn ra đó là tụ khí thành nhận âm dương bí thuật chỉ bất quá đông hoàng thái nhất dùng đến xa so với tinh hồn muốn thuận tay được nhiều uy lực chỉ sợ cũng không thể so sánh nay lại công phu n g u y ệ t thần đã cầm chắc v i ệ n âm bảo hạc chuẩn bị khởi hành bỏ chạy phi không nhảy lên xuống lầu cát dù sao võ công của nàng cũng không phải bình thường cao thủ có thể so sánh trở lại cho ta vương việt lấy tay k h ẽ hấp lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ tuyệt cường hấp lực phảng phất phong bạo vòng xoáy muốn phi thân rơi xuống lầu các n g u y ệ thần t hành động lập tức ngừng chậm thân hình lóe lên mà lên một tay xuất kiếm một tay bảo bảo chưa xong con tiếp chương mười chín thận lâu hai đoạn các hạ chờ đi đông hoàng thái nhất nói một tiếng đưa tay một đạo hát bạch khí nhận vùng hướng vương việt muốn ngăn cản hắn xuống tay với n g u y ệ thần t huyễn âm bảo h ạ p không thể sai sót lại có thể làm cho vương việt đơn giản như vậy liền chiếm đi đối mặt sau lưng một đòn mãnh liệt vương việt không tránh không né một đạo thái cực đồ án xuất hiện ở sau lưng tản mát ra cường đại dị thường kim quang hắc bạch khí nhận chạm tại phía trên cũng chưa từng chém ra hai nửa liền bị bắn ra mà n g u y ệ t thần mà nói lại bị vương việt khống chế được hành động người đi không được đem đồ trên tay cho ta ta có lẽ thả ngươi một mạng vương việt vừa nói xuất thủ cũng không ngừng dừng liên tục điểm ra kiếm khí n g u y ệ t thần tuy là liều mạng né tránh chống cự nhưng mà lần này vương việt ra tay toàn lực không có khinh địch bông u tha nàng dự định tại vương việt cấp tốc chiêu phía dưới đã lung lay sắp đổ một trường đánh rớt đem nguyễn thần đánh bay ra ngoài trên tay nguyễn âm bảo hạp thừa cơ lấy tay khẽ hấp rốt cục thoát ly n g u y ệ t thần k h ô n g chế hướng phía vương việt phương hướng h ú t tới ngũ hành chú thuật hóa linh kết trận muốn đoạt được huyện âm bảo hạp lúc hậu phương truyền đến một c h ố khí tức rất nguy hiểm cấp tốc lan tràn trên dưới q u a n h người một đạo hắc ảnh hiện lên lại là đông hoàng thái nhất đồng dạng lướt đi lầu cát đem huyện âm bảo hạp muốn cấp đ o ạ tới t nhưng mà vương việt muốn động thủ nhưng phải đem một màn trước mắt ứng phó mới được vị trí bốn phía có ngũ sắt chi lực phun trào mỗi một loại đều tản ra khác biệt khí tức lại là trong thiên nhiên rộng lớn ngũ hành chi lực hiện lên ngũ hành chi thế xoay tròn giao hòa hóa thành một cái trận pháp hình tròn muốn vây khốn vương việt tuyệt đối không ngờ được đông hoàng thái nhất còn có ngón này huyễn âm bảo hạp rơi vào đông hoàng thái nhất trong tay vương việt ánh mắt lạnh l é o muốn vị tới t tận tay ha có thể để hắn bay tay phải ở giữa một đạo huyết quang hiện lên huyết chu kiếm hiện lên ở trong tay mở hung hăng nhất kiếm bổ ra trực tiếp quanh ở trên đỉnh đầu rơi xuống trên trận pháp ẩm vang một vang trận pháp che kín vết dạng lập tức vỡ nát ra nhưng mà đông hoàng thái nhất cũng không dừng tầng này thủ đoạn tại vương việt phá vỡ trận pháp thời khắc cái tia lạnh leo thanh â m mở ả o ung dung chuyển đến âm dương chú ấn từ đông hoàng thái nhất trên người dâng lên hai màu đen trắng chân khí cấp tốc dung hợp thành một đạo âm dương ngư hiện lên vạn hóa càn khôn cơ hội tại vương việt trước mắt phi tốc mở rộng vô số h ắ c bạch c u ố n d a o chân khí buộc phát ra như mũi tên bắn về phía vương việt thủ đoạn một đợt nối tiếp một đợt nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn âm dương thuật chi đáng sợ không hổ là âm dương già cao nhất thủ lĩnh âm dương kiếm thức vương việt rút kiếm vật khí nhất kiếm ẩm vang chém xuống huyết tru kiếm chiến minh không thôi âm dương to lớn kiếm cương cấp tốc thành hình phá vỡ rất nhiều đen bạch chân khí chủng kích hung hăng vọt tới đông hoàng thái nhất âm dương ngư thế công một kiếm nhất pháp. cả hai chạm vào nhau chỉ là bộc phát ra ẩm vàng khí lưu vương việt thừa cơ lách mình cất gần kiếm trong tay liên tiếp huy động không có một tơ một hào lưu tỉnh nhất định phải đem đông hoàng thái nhất trong tay huyện âm bảo h ạ n đ o ạ t lấy đông hoàng thái nhất hay là đem đồ vật cho ta không phải ngươi âm dương ra từ hôm nay trở đi liền muốn tại chư tử bách ra bên trong xóa tên vương việt vừa mở miệng uy hiếp một bên triển khai không ngừng thế công thế nhưng là đông hoàng thái nhất rõ ràng tương đối khó chơi nhất là một thân âm dương thuật pháp cực kỳ đáng ghét tựa như trơn trượt cá c h ạ c mỗi lần có thể từ hắn giới kiếm né ra nhưng mà b dần dần vương việt hỏa khí lớn lên người đây là đang bước ta rất tốt vương việt vùng ra mấy đạo kiềm khí đem đông hoàng thái nhất làm cho né tránh lui lại l a n g không vọt lên mấy trượng huyết chu kiếm lập tức buộc phát ra c h ó i lọi c h ó i mắt kim quang phảng phất trên trời liệt nhật thân kiếm không ngừng chiến minh chân khí l ợ n lờ đông hoàng thái nhất cảm nhận được rất lớn bất an từ vương việt trên thanh kiếm kia tựa như ẩn chứa một loại hủy thiên d i ệ t địa mạc đại vi năng muốn ngăn cản hắn nếu không liền phiền thoái vạn hóa âm dương vô cực thái nhất âm dương bắt chú vô tận vô tức trên người đông hoàng thái nhất đồng dạng t u â n r a sống động chân khí khi hắn quanh thân không ngừng hiện ra từng đạo từng đạo hắc bạch ký tự càng ngày càng nhiều khí thế cũng càng ngày càng mạnh tựa như muốn đem cả người hắn bao v hóa thành một cái vô số tự phù ngưng tụ thành kén từng tầng từng tầng không đoạn giao trồng h i ệ n nhiên là muốn ngăn cản vương việt kinh khủng một k ích khuynh thành chi luyến tiến vào thiên nhân cảnh vương việt khuynh thành chi luyến uy lực sớm đã không thể so sánh nổi về phần mạnh nhất sát chiêu đối mặt đông hoàng thái nhất còn giống như không cần thiết thi triển đi ra có một chiêu này như vậy đủ rồi một chiêu r a quỷ t h ầ n khóc phong vân kinh thiên địa giận một đạo không cách nào hình dung sáng trói kiếm mang một đạo bệ nghệ thiên hạ khoáng thế vai hùng tại thời khắc này hợp hai là một ngày cùng người hợp có thể xưng phi tiên một ích để cho người ta đơn giản sinh không nổi chống lại cảm giác nhìn từ đằng xa đi một đạo phảng phất phá núi đoạn biển kiếm mang từ giữa không t r u n g chém xuống mục tiêu chính đối t h ậ n lâu vị trí tại rất nhiều chú ý t h ậ n lâu trong mắt người t h ậ n lâu phảng phất trên dưới run một cái nhấc lên mặt biển vô số gần sóng lập tức là một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang dung trời để cho người ta đáng sợ là trên mặt biển nước biển bị tách ra một đạo rộng v à i trượng kiếm hố hai bên nước biển như là thác nước tràn vào kéo dài hơn mười hơi thở lâu mà thật lâu tình huống thì là bị một kiếm này từ thân thuyền bên trái lái đến thân thuyền phía bên phải một đạo vết kiếm to lớn nhìn thấy mà giật mình cơ hồ đã cắt thành hai nửa thân thuyền là tối trọng yếu long cốt chỉ sợ cũng là gáy mất mà đông hoàng thái nhất rơi vào đầu thuyền một bên một thân áo bào đen vẫn như cũ chỉ bất quá trước người có mấy bảy vết máu thân thể có chút còn xuống h i ệ n nhiên tình huống không có nhìn qua tốt như vậy vương việt tật thân phóng đi rơi vào đông hoàng thái nhất trước người đi đoạt trên người của hắn huyễn âm bảo hạc một trưởng ẩm v a n g đánh ra rơi vào cái tia đạo áo bào đen che thân thân ảnh bên trên một chút ẩm vàng nổ tung chỉ có hóa thành mảnh v ụ áo bào đen mạnh vỡ không có huyết dịch cùng thi thể huyện âm bảo hạp từ đó rơi ra bị vương việt một chút hút vào trong tay vương việt rất ngạc nhiên đông hoàng thái nhất là như thế nào chạy trốn thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác được một chiêu này cùng hắn từ trong thần thoại hiểu biết kim thiền thoát s á t chi thuật có chút giống nhau bất quá cũng không quan hệ rồi huyện âm bảo hạp tới tay ghi chép thương long thất túc bí mật hộp tăng thêm cao n g u y ệ t còn có cao n g u y ệ t mẫu thân đưa cho nàng vòng cổ cái này ba món đồ liền có thể để lộ bí mật của huyện âm bảo hạp nhưng tất cả những thứ này còn cần biết cái khác các quốc gia chỗ che giấu một đoạn kia bí mật bây giờ đông hoàng thái nhất đã thoát n g u y ệ t thân đã ở mới vừa đại loạn bên trong không biết tung tích bản thân một kích k i a giống như không đến mức giết chết nàng t h ậ n lâu hủy nơi đây không tiện ở lâu vương việt mới vừa n h ắ t kiếm đem t h ậ n lâu kèm chút cắt thành hai nửa doanh chính muốn để nó thử thuyền không thể nghi ngờ là người xi、si、nói mộng nhìn bên bờ sông càng ngày càng nhiều tần binh v ọ t tới vẫn là rất nhiều dương cung cài tên hướng hắn phóng tới cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu v ọ t người bay lên rời đi nơi đây mà hắn không biết t h ậ n lâu dưới đáy một chỗ bị dùng tầng tầng trận pháp khốn trụ được một nữ tử lại là vì trận pháp hư ha nguyên nhân từ đó đi ra ngoài trận pháp mất đi hiệu lực thật lâu phát sinh kịch liệt rung động còn có vừa rồi kinh thiên động địa ba động ngoại giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì nữ tử dung mạo tuyệt sắc dáng người thức tha khí chất cao quý thần bí nhìn chung quanh không có phát sinh bất luận cái gì thân ảnh không có suy nghĩ nhiều thúc đẩy âm dương thuật pháp cấp tốc rời đi nơi đây chưa xong còn tiếp chương hai mươi đế quốc lệnh truy nã t ă n g hải thật lâu phát sinh sự tỉnh căn bản không gạt được bao lâu thời gian nhất là thật lâu thử thuyền sắp đến doanh chính đã phái xuống phủ tô tiến đến tang hải thị xác bên này còn chưa có đi đâu liền chuyển vệ như thế một tin tức hàm dương trong cung doanh chính đã không nhịn được phẫn nộ toàn thân đều bước lên một cố lạnh leo sắc khí ánh mắt đảo qua phía dưới quỷ sát người không khí chung quanh đệ nén lợi hại ai phụ trách t h ậ n lâu chung quanh bến tàu tuần tra công tác hộ vệ còn có liên quan tướng l ĩ n h binh sĩ bắt hết cho ta đánh vào t ử lao sau một lúc lâu doanh chính rốt cục mở miệng phía dưới mấy vị quỷ sát thân ảnh đều là r u lên trên mặt sắc mặt như cho tàn lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ v ậ hạ tha mạng à chúng ta cũng không có cách nào chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người kia căn bản ngăn không được hắn bất quá doanh chính mới không nghe hắn giải thích sự tình xảy ra cũng có bởi vì bọn họ mất trước nguyên nhân lại nói hoàng đế để ngươi chết thần tử không thể không chết không phải khẩu khí này để doanh chính làm sao phát ra ngoài rất nhanh mấy cái thân ảnh bị tần binh thị vệ kéo xuống lúc này trong cung điện hai bên đ ứ n g lý tư p h ù tô hai người cũng không dám ra ngoài âm thanh khuyên can lý ái khanh p h ù tô các ngươi liền có thể tiến về t ă n g h ả i mang lên chấm ảnh mật vệ đem việc này cho chấm điều tra rõ ràng nhìn xem là người phương nào dám can đ ả n quang minh chính đại cùng đế quốc của chấm đối n ị c h nói xong phú tô lý tư tất cả không người hành lễ đúng doanh chính lại nhìn một chút bên kia ảnh mật vệ thống l ĩ n h trương hàm âm thanh lạnh lùng nói nhưng có t r a ra chút đầu mối gì trương hàm chắp tay b ằ m báo b ằ m bệ hạ đi qua ảnh mật vệ nhiều lần điều tra lại là nắm giữ một chút manh mối tập kích thật lâu người cùng mặc ra phản nghịch phần tử có quan hệ rất lớn cơ quan thành một chuyện bên trong đế quốc mấy ngàn bình mã và la vong cao thủ thích khách hẳn là hơn phân nửa chết ở trên tay người này tối hôm qua nhận được tin tức người này còn từ tiểu thánh hiền trang ẩn hiệa qua lời này vừa nói ra sắc mặt của lý tư có chút biến hóa rất nhanh lại bị hắn che giấu đi qua tiểu thánh hiền trang doanh chính dừng một chút tiếp tục nói nho ra những năm gần đây phát triển s á t thực cấp tốc nho học chi sĩ nhiều không kể x i ế t nhưng có dò xét rõ ràng trương hàm bờ báo nói là thật thiên trân văn s á c lúc này lý tư cũng đi ra mở miệng nói vậy hạ tập kích t h ậ t lâu chi nhân gan to bằng trời công nhiên cùng đế quốc đối kháng đã là số một phản nghịch phân tử khả năng vô thanh vô tức đào tẩu tránh ra tăng hại thành binh lính đế quốc điều tra lại xuất hiện ở tiểu thánh hiền trang bên trong chỉ sợ trong đó có cái gì nhằm vào đế quốc âm mưu không thể không để phòng a doanh chính sắc mặt để cho người ta nhìn không thấu đứng ở nơi đó giống như núi không nói gì người phía dưới cũng không dám phát biểu cắt ngang hắn suy nghĩ phú tô lý ái khanh hai người các ngươi tiến về tang hải thành một phương diện đốc xúc chữa trị t h ậ n lâu sự tình một phương diện khác đi vừa đi tiểu thánh hiền trang xem bọn họ thái độ nếu là thật sự có nghịch phản manh mối các ngươi biết nên làm cái gì đúng còn có một việc muốn bẩm báo bệ hạ trương hàm nói ra nói mặc ra phản nghịch phân tử tại tang hải thành có lộ diện hành tích Tăng、Hải、thành lộ diện. Mật thiết diện. Hải lộ c đúng trương hàm ứng tiếng nói doanh chính dừng một chút m ở miệng hỏi âm dương ra người đâu không có phát hiện âm dương ra cao thủ thân ảnh tinh hồn n g u y ệ t thân pháp sư đám người cũng không biết tung tích chỉ có buồng nhỏ trên tàu dưới đáy còn để lại một chút hư hư thực thực vết máu của bọn họ phát ra đế quốc lệnh truy nã toàn lực truy kích và tiêu diệt người này vô luận là ai nếu có thể cung cấp hành tung của hắn theo ậ m chí quốc có hồ hắn h bắt trùng t lại, điệp đế đều ư ờ danh o chính một loạt mệnh lệnh giới thánh chỉ đạn trong thiên hạ tình thế đang biến hóa chư tử bách ra tình thế đã ở biến hóa nguyên bản cùng đế quốc chăm chú liên hệ âm dương gia cường thế như vậy thần bí một thế lực bởi vì này một trận thận lâu thay đổi đưa đến âm dương gia cao thủ tổn thất nặng nề g h tinh hồn n mệt thần đại thiếu tư mệnh v â n t r u n g quân mấy người âm dương gia cao tầng từng cái biến mất tung tích để những thời khắc khắc chú ý thiên hạ đại thế chư tử bách ra n h a o n h a o suy đoán âm thầm sóng cả mãnh liệt hành động không ngừng tiến hành mà hết thể này kẻ đầu tư ê vương việt bản nhân lại là còn tại t ă n g hải cùng tuân tử thản nhiên đang đánh cờ người thua tuân tử mở miệng nói trong tay bạch tử rơi xuống kết thúc bản cờ này vương việt cười cười nói quả nhiên kỳ đạo không quá thích h ợ ta ta càng ưa thích lấy lực phá đúng dịp phương thức nói vừa nói bàn tay ở trên quân cờ hợp lại một lát sau rời tất cả quân cờ đã hóa thành một phấn tuân tử cũng không tức giận vớt vớt râu dài nói các hạ võ công thông thần đã có phá vỡ bản cờ năng lực tự nhiên không cần chấp nhất tại cái này trong bản cờ bố cục á i gọi là quân cờ và kỳ thủ đều là nhận bản cờ ảnh hưởng có thể siêu thoát chi nhân chỉ sợ chỉ có các hạ một người lao tiên sinh hào nhã lực chắc là đoán được thận lâu phát sinh sự tình là ta gây nên vương việt lời nói xoay chuyển hỏi nguyên bản không xác định bây giờ các hạ vừa nói như thế trong nội tâm của ta đã có minh xác đáp án tuân tử chậm dãi nhìn ó i tiên i ra. Lao n s nếu biết, c lưu ta tại tiểu thánh hiền trang, vương việt một chút đối với ý nghĩ của hắn quả thực làm không hiểu nhiều ngụy biến tùy ý để cho người ta nhìn không thấu bất quá muốn nói vẫn phải nói đi ra tiểu thánh hiền trang sợ gặp nạn lớn các hạ nếu chịu xuất thủ một cứu lao đầu tử vô cùng cảm kích vừa nói tuân tử lại muốn hướng vương việt chắp tay b á i lễ lại bị vương việt vây tay nâng lên một chút đem nâng lên không cho hàn bái lao tiên sinh làm như vậy thế nhưng là đối với ta cưỡng chế bức bách những thứ này dườm r i à chi lễ cá nhân ta nhất không chào đón muốn ta ra tay giúp đỡ cũng được ta là có điều kiện vương việt nói ra tuân tử đứng d ậ y nói điều kiện gì chính là lao đầu từ đầu này tính mệnh cũng có thể không thèm đếm sỉa vương việt khoác k h o tay Bệnh chương ủ a n i hai g nói thật không có b n h ê u giá trị. Ta mươi u ố n n là g nho thất ra liên tới ghi một nữ tử thần bí cuối cùng vương việt cùng tuân tử đã đạt thành giao dịch nào đó rời đi tiểu thánh hiền trang mà phục nghiệm nhan lộ hai người muốn từ tuân tử t r ố i n ô ra một chút phong t h à n h đều là không công mà lui ngược lại bị giáo hấn một lần chuyện này tiểu thánh hiền trang trừ bọn họ ba người bên ngoài không có những người khác biết được chính bọn hắn cũng biết vương việt loại này đế quốc trong lệnh truy nã nhân vật một khi bị biết được cùng nho ra từng có tiếp xúc chỉ sợ tiểu thánh hiền trang sẽ đại nạn lâm đầu phục nghiệm vốn không tán thành cùng vương việt có chỗ liên lụy nhưng mà vương việt đến thời điểm tuân tử đã xuất thủ điểm này hắn không hiểu tuân tử chân thực dù ý mà vương việt từ lần kia rời đi tiểu thánh hiền trang về sau liền lại cũng không có tới qua m ấ y ngày trôi qua nguyên bản tăng hải trong thành là bình tĩnh nhất tiểu thánh hiền trang nên đón đủ để nhấc lên trùng điệp gợn sóng nhân vật toàn thể trên giới trịnh trọng tiếp đãi người tới khách quý bọn hắn chính là doanh chính phái tới dò xét tăng hải thành tình huống phụ tô lý tư đám người công tử giá lâm tiểu thánh hiền trang nho ra trên giới hoan g nên đã đến p h ụ n i ệ m mở miệng nói phù tô nhìn t r u n g quanh nói tiểu thánh hiền trang là cao quý thiên hạ nho học thánh địa phụ tô muốn đến kiến thức một chút cũng là đường đột quáy dày chỗ nào công tử mời đến p h ụ n i ệ m khiêm cung nói phú tô lý tư còn có ảnh mật vệ đám người từng bước một bước bước bên bên vương, vương việt tựa hồ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc lại là mặc ra người xem ra là đến rồi tang hải thành ẩn hiện tại bảo đình khách sạn bây giờ thật lâu đã hỏng không biết mặc r a còn lựa chọn tới đây là vì cái gì vương việt nghĩ đi nghĩ lại thời gian dần dần trôi qua s ắ c trời rất nhanh tối xuống hoàng hôn lặn về tây b ả o đinh trước khách sạn một đạo áo bào đen bọc thân mũ rộng v à n h thân ảnh ở lại một lát lập tức lại dậm chân rời đi đợi cho một cái ít có người đ ổ u phố đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng lén lén lút lút ra đi ha ha xem ra thật là có mấy phần bản sự trên người của ngươi có cực mạnh em dương thuật khí tức khiến ta kinh ngạc thân phận của ngươi âm thầm chuyến đến một đạo rõ ràng thanh â m t r u n g quanh chi nhân không hề hay biết chỉ là chuyển vào áo bào đen thân ảnh trong thai đông hoàng thái nhất không giống không giống cũng không nguyện thần khí thức â n dương gia còn có bực này cao thủ ngược lại là ta cô lậu quả văn đông nhiên ở giữa một đạo á o trắng thân ảnh xuất hiện ở áo bào đen thân ảnh trước mặt đứng vững vàng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ quả nhiên là không biết m ù i vị áo bào đen thân ảnh bên trong truyền da hừ lạnh qua trong dây lắp một đạo chân khí màu vàng nóng đánh thẳng tới đó là nóng rực lực lượng dân cương thì ra là thế ta nghĩ ta biết thân phận của ngươi âm dương gia lúc đầu hộ pháp âm dương gia cấm kỵ chắc hẳn nói chính là ngươi vương việt cười nói hai người thân ở tại một cái ít người góc đường chung quanh cũng không có người đi đường nhưng là động thủ vẫn là bị chú ý tới áo bào đen thân ảnh không ngừng xuất thủ đạo đạo chân khí màu vàng lóng hóa thành sợi tơ cắt qua thế công cực mạnh còn mang theo cực mạnh trói buộc chi lực nhưng mà theo vương việt thực sự không tạo thành bao lớn uy hiếp không cần tốn nhiều khí lực đông hoàng thái nhất đều không phải là đối thủ của ta húng chi là ngươi lại cứ tiếp như thế sẽ không sợ đã quay dày trong thành tần binh cùng ảnh mật vệ người vương việt vừa nói vừa tránh áo bào đen thân ảnh thế công toàn bộ là không đi bộ nhàn nhạ ở giữa liền từng cái tránh đi đã có người chú ý tới nơi này một chút tần binh cùng ảnh mật vệ người bắt đầu hướng phía nơi này vào tới tam diễm chân hỏa áo bào đen thân ảnh s o n g trường xuất liên tục trên đường ấn quyết biến ảo chân khí màu vàng lóng hóa thành một đạo tam túc ki mỗ to lớn hướng phía vương việt lao thẳng tới tới thật đúng là chưa từ bỏ ý định vương việt tụ khí ngưng trường trực tiếp đập ngang đi qua bay tới tam túc ki mỗ ứng thế mà nát liên đối vào áo bào đen thân ảnh ở dưới một trường này bị đẩy lui một thân áo bào đen mũ rộng vành càng là bề r a một cái dáng vẻ thức tham mềm mại yêu diễm lạnh lẽo cô quạng áo đỏ váy lụa nữ tử hiện lên ở vương việt trước mắt vẫn là một mỹ nữ khó được gâm dương ra còn có nhân vật như vậy vương việt chật chật hai tiếng nhìn chằm chằm nữ tử chơi bừa tiếng bước chân từng bước ép sát ánh lửa hướng phía nơi này tụ tập ảnh mật vệ chi nhân đã chạy đến thần binh theo sát phía sau vương việt hơi l ư n bọn hắn liền q a y đầu đi lấy tay ngưng tụ lại một cỗ tuyệt cường tình lực bỗng nhiên hướng tựa như quần quận sóng lớn c ủ n quận trực tiếp nghiền ép lên đi trong n g a y mắt dẫn đầu đổi tới ảnh mật vệ thân ảnh cùng nhau quăng lên trở về ngã bay ra ngoài chỉ những thứ này người chính là đến tìm cái chết mà biết công phu nữ tử áo đỏ muốn thoát thân mà đi cũng là bị vương việt ngăn lại bây giờ muốn đi còn muốn hỏi qua hắn có chịu hay không mới được mà không xa bảo đình khách sạn cũng là nghe nói động tĩnh bên này đồng dạng một thân áo bảo đen mũ rộng vành che giấu thân phận yến đan tiêu giao tử trương lương đám người xa xa chú ý đến rồi vương việt cùng nữ tử áo đỏ là hắn tăng hải thành làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. tức hắn thể nghĩ như vậy đến, mà yến Đan nhìn thấy sợ sau, sát người đến, Yến Đan nữ biến tử mặt làm là lập mà Diễm đều đỏ đổi. Ba Phi, về vậy áo không nói hai lời từ biến mất tại chỗ tức tốc hướng phía nơi đó tiến đến sau lưng trương lương tiêu giao tử cao tiệm ly nắm người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì yến đ a n c ư nhiên như thế không lý trí liền đuổi theo có theo hay không đi lên không được lấy cự tử võ công những người này không cần e ngại một người cũng không dễ dàng thoát thân chúng ta nếu là theo tới chỉ sợ tăng hại thành cứ điểm này liền triệt để bại lộ những thứ này đều ở lý mặc ra tất cả mọi người thời khắc chú ý tiến đan dạng này ra ngoài tự có đạo lý của hắn bọn hắn chỉ cần một mực chú ý nhất cử nhất động cũng là không cần lo lắng quá nhiều chỉ là tại càng nhiều tần binh cùng ảnh mật vệ người đến trước đó có thể thuận lợi giải quyết thuận tiện vương việt xuất thủ chấn thương rất nhiều tần binh cùng ảnh mật vệ người để bọn hắn dọa đến nhất thời cũng không dám tiến lên chỉ là bao bọc vây quanh hai người không dám tùy tiện động thủ mà vương việt cùng nữ t ử áo đỏ cũng đang lẫn nhau xuất thủ vương việt đã rất thủ hạ lưu tình không thương tổn nữ t ử này tính mệnh là muốn từ đó đạt được một chút câu trả lời mong muốn dù sao hiện tại âm dương ra cao thủ không dễ tìm vừa muốn xuất thủ đem bắt trong bóng tối lại thoát ra một đạo áo b à o đen thân ảnh một đạo kiếm khí màu đen tấn công về phía vương việt ẩn chứa hùng hồn khí tức dày nặng vương việt đối với cố này nội lực rất là quen thuộc yến đan ngươi nổi điên làm gì chạy tới hỏng chuyện tốt của ta còn ra tay với ta vương việt thân hình vừa né tránh mở thế công chuyến âm lọt vào t a i cho yến a n hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này là yến a n bằng trong tay hắn mặc mi không do hắn vì cái gì xuất thủ công kích mình tiên sinh người này cùng ta có cũ mong rằng không cần l ệ n h lùng hạ sát thủ y ế n đan vô cùng cảm kích có thể nghe ra y ế n đan giọng của mang theo khẩn cầu chi ý không giống làm bộ có vẻ như nữ t ử trước mắt cùng hắn ràng buộc q u á sâu từ nữ t ử bây giờ biểu lộ liền có thể đọc được một chút mánh khỏe hai mắt phức tạp nhìn lấy y ế n đan muốn nói lại tôi h nhất thời cứng lại ở đó chưa xong con tiếp chương 22, d i ễ m phi thực sự là phiên p h ứ c rời khỏi nơi này trước đi vương việt nói một câu để h ế n đan mang theo nữ từ áo đỏ đi trước h á n trước ngăn lại những thứ này đáng ghét t ạ m ngư nữ t ử gặp yến đan về sau không có xuất thủ dãy r u ộ n tại yến đan dưới sự hướng dẫn chạy ra khỏi tần binh cùng ảnh mật vệ vây quanh hướng phía t ă n g hải ngoài thành tiến đến mấy kiếm c h é m tới tại hoàng hôn đèn đuốc dưới bóng đêm bùng lên ra mấy đạo l ó a mắt kim mang mỗi một đạo kim mang hiện lên chính là rất nhiều đạo thân ảnh chết đi vương việt một người giết đến mấy trăm tần binh cùng ảnh mật vệ người không ngừng người lại một số người chỉ sợ đã biết được thân phận của vương việt có thể là ngày đó tại sông thận lâu đạo thân ảnh kia lúc đó bên ngoài vây quanh hai ngàn tần binh đều để vương việt xông ra ngo đừng nói tối nay chỉ là mấy trăm người nội thành trùng sát âm thanh rầm rĩ nguyên bản tại tiểu thánh h i ể n trang làm khách thử phù tô lý tư trương hàm đám người tiếp vào dưới đáy binh lính cấp báo về sau đều là không có phần tâm tình này chính mình mới đến tuần tra xem xét không có mấy ngày liền lại xảy ra bực này phản loạn sự tình nơi nào còn có tiếp tục đợi ở chỗ này cùng nho ra tâm tư của làng nhà làng nhằng vội vàng kết thúc vài câu liền rời đi tiểu thánh h i ể n trang nhìn lấy phù tô mấy người rời đi phục n i ệ m n h a lộ cũng là biết được một chút phong thanh một mực trầm mặc không nói t u tử lúc này ở một bên vuốt dâu có l Dương, Dương o sư thúc ngươi phục nghiệm nhìn một chút tuân tử không khỏi nói ra kỳ sợ bất dụng vật thi vô nhân ta đi đánh cờ các ngươi tự tiện tuân tử nói câu không giải thích được liền quay người mà đến con dư lại phục nghiệm cùng nhan lộ trên mặt có nghi hoặc không hiểu sau đó tựa hồ cũng hiểu tuân tử trong giọng nói thâm ý phú tô lý tư mấy người rời đi tiểu thánh hiền trang liền hướng vào trong báo cáo đường đi tìm đến còn có hơn ngàn tần binh theo sát phía trước thế cục như thế nào phù tô hỏi hồi bẩm công tử có hai tên phản nghịch phần tử đã đào thoát chỉ còn lại có một người bất quá người này võ công tướng mạo cùng trước đó vài ngày thận lâu phá hư chuyện truy nã phần tử cực kỳ giống nhau rất có thể liền là cùng một người trương hàm tại vừa nói hắn thân là ảnh mật vệ thống lĩnh những tin tức này tự nhiên rõ ràng trong lòng những ngày này đã ở cha tìm tin tức về người nọ đáng tiếc tìm tòi toàn thành có thể lục xoát địa phương không có một tia thu hoạch nghĩ không ra hôm nay hắn lại chủ động nhảy ra ngoài nếu thật là người kia những này nhân mã chỉ sợ không đủ cầm xuống đối phương ngươi cũng biết ngày đó phát sinh chuyện đáng ngạc nhiên phù tô cao mày nói trương hàm chưa kịp trả lời lý tư lại là chen b ả o công tử ta cho rằng đây đều là lúc trước thất trách người rảo biện c h i tử trên đời nơi nào sẽ có như vậy vượt qua lẽ thường người ngay cả ngày xưa đế quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp cũng bất quá chỉ có thể địch nổi ba trăm tân binh tự thân cũng thụ trọng thương có thể một người đánh bại mấy ngàn tân binh bất quá là nghe nhầm đồn、bậy. nói chuyện giật g â n thôi trương hàm có chút không lời nào để nói vốn là muốn tốt lý do thoái thác cũng không biết như thế nào cửa ra cũng có đạo lý trên đời nếu thật có nhân vật bậc này chẳng phải là một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông cái thế võ giả cái kia cũng chỉ tồn tại trong, trong truyền o n g t r thuyết phù tô nghĩ nghĩ cũng là cảm thấy như thế hắn thân là danh o chính c h i tử cao thủ gì chưa từng gặp qua chưa bao giờ có người võ công có thể tới mức như thế bất chi bất giác đã đuổi tới địa điểm xảy ra chuyện một màn trước mắt lập tức đẩy ngã phù tô lý tư hai người thấy suy nghĩ cái này thật có như thế vũ dũng chi nhân không lo được kinh ngạc không thấy xa đến vương việt một người nhất kiếm đại phát thần uy trên người có vạn phu không địch lại chi dũng tần một kim quang tại quanh thân nổi lên phản phất trong truyền thuyết thần thoại vô địch chiến thần trường kiếm chỗ rơi chỗ t ầ n binh sát na sụp đổ không chỗ nào ngăn cản không đổi các ngươi chơi không có gì hay vương việt cao dọn g một câu t ầ n binh đều là thân thể r u lên sợ đòi mạng gặp bọn họ bộ dáng này vương việt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ bất quá ánh mắt lại là bắt được những thứ này tân binh hậu phương phụ tô lý tư vị trí trong mắt hàn mang lấp lóe n é t miệng lên cười lạnh lập tức lý tư p h ụ tô hai người nhận vương việt ánh mắt ảnh hưởng nhao n h a u sắc mặt trong nhuận búng máu tươi lớn đột nhiên phút ra mà ngửa ra sau đầu ngã xuống đất một bên trương hàm gặp sắc mặt lập tức c ấ p biến công tử lý đại nhân ha ha vương việt cất tiếng cười to thân thể một cái tung càng bay lên phảng phất một đạo thanh niên thổi qua mọi người ở đây đều là bắt không đến vương việt tung tích lại như hư không tiêu thất đồng dạng đã dùng tê cả ra đầu đã mất đi vương việt bỏng dáng trương hàm không có mù quáng đuổi theo mà là phân phó người đem phụ tô lý tư hai người mang về cấp tốc tìm tang hải bên trong thành y thuật cao minh người cho phù tô lý tư cứu chữa nhất là phù tô tuyệt đối không thể chết tại tang hải thành bằng không hắn cái này ảnh mật vệ thống lĩnh khó giữ được tính mạng phù tô lý tư ngất đi vương việt mấy người cũng không thấy tầm hơi việc này chỉ có thể qua loa chấm dứt đế quốc lần nữa ăn một cái to lớn t u a thịt ngầm chuyện này mặc dù phát sinh ở ban đêm nhưng nhìn đến người biết cũng không ít mặc dù đế quốc nghiêm cấm lan truyền ra ngoài đối với phụ cận từng nhà cực lực cảnh cáo nhưng một chút người hưu tâm nhất là phản tần thế lực người sớm đã thông qua các loại phương pháp lan truyền mặc dù đang phổ thông bách tính bên trong không có gì lưu truyền nhưng là phản tần thế lực lớn cũng biết không thể nghi ngờ là cho hắn một cái cực lớn ủng hộ trong thiên hạ còn có người để tần quốc vô cùng đau đầu lại bắt hắn không đến công nhiên cùng tần quốc đối nghịch cũng không ai cả nổi nhất định chính là phản tần thế lực mẫu mực điển hình một số người cũng bắt đầu tìm kiếm vị này thần nhân tung tích bào đinh khách sạn trong hậu viện giờ này khắc này vương việt ngồi một bên nhìn trước mắt hai bóng người một nam một nữ nói thật hơi kinh ngạc tiến đan ngươi nói cho ta biết nàng chính là ngươi đã từng thái tử phi vương việt chỉ cái kia tuyệt sắc nữ tử vẫn là hồng sắc váy lụa nhìn lấy yến đan nói ra không sai đã từng yến thái tử phi cũng là âm dương gia đã từng tả hộ pháp diễm phi yến đan hồi đáp tốt ta vương việt cũng may lúc ấy không có lệnh lùng hạ sát thủ nếu không giết chết hắn mặc ra đám người này không phải cùng bản thân trở mặt như thế phí hết tâm tư làm tất cả chẳng phải hưởng phí sức lực rồi khó trách ta nói âm dương thuật có lớn như vậy tạo nghệ chỉ ở ta đã thấy đông hoàng thái nhất phía dưới nguyên lai là nhận nguyện tinh tam hộ pháp nhân vật số một một cái âm dương g i a địa vị cao như vậy người lại cùng bị diệt tiến quốc thái tử là vợ chồng lại đến bây giờ mặc ra cự tử xem ra các ngươi xảy ra không ít cố sự vương việt nhìn lấy bọn hắn bất quá đây không phải hắn chú ý trọng điểm hắn chú ý trọng điểm là từ diễm phi nơi này đạt được liên quan tới âm dương g i a một chút bí ẩn âm dương g i a một mực mưu đồ bí mật của thương long thất túc là cái gì bây giờ có yến đan g cái t ầ n g quan hệ này có thể sẽ hảo cầu thông nhiều đợi vương việt nói rõ về sau diễm phi trầm mặc một trận nói việc này can hệ trọng đại nhất thời b á hội cũng nói không rõ ràng Ta chương hai mươi ba hoàng thạch thiên thư nhất tại vương việt thực lực cũng bởi vì vương việt hoàn toàn chính xác đã cứu tiến đan nguyên nhân tiến đan cuối cùng mở miệng nói ra một điểm bí ẩn nguyên bản vương việt còn định dùng mạnh lấy niếp hồn đại pháp đến bộ hủy bỏ hơi thở bây giờ chỉ sợ cũng tiết kiệm được sau nửa cách giờ không có chỉ những thứ này vương việt mở miệng nói ta biết rõ chỉ những thứ này nghe nói thương long thất túc gần giấu đi một loại có thể phá vỡ lực lượng thiên địa ai đạt được ai liền có thể chúa tể thiên hạ cùng mấy trăm năm trước đại chu khương thái công có quan hệ tiến đan nói ra đại chu khương thái công vương việt tâm niệm l ó i lên đây chính là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết thân là từ bốn xuyên qua người tới đối với nhân vật này không có khả năng không biết chẳng lẽ người này thật tồn tại trong này lịch sử thật tồn tại giữa hai bên còn thật tồn tại liên quan làm một cái đã trải qua vô số xuyên qua thế giới người vương việt cảm giác được trong đó bí ẩn chỉ sợ vượt qua dự liệu sâu người đây vương việt lại quay đầu nhìn về phía d i ễ m phi cắt tỉa từ trên người nàng lấy được tin tức Âm dương ra một mực lập mưu thương long thất túc mặt ngoài cùng tần quốc hợp tác âm thầm vì bảo trụ thương long thất túc bí ẩn tính giết hàn phi này một ít người biết chuyện nhìn trời rõ cái tia tiểu quỷ xuống phong miên chú ấn đối với cao nguyệt cũng chính là cơ như thiên lang ra tay mượn nàng tri thủ mở ra h u y âm bảo hạc càng là giật dây doanh chính kiến tạo thật lâu tiến về ba tòa hải ngoại tiên sơn cũng không phải đơn thuần lựa gạt danh o chính tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc mà thôi ha hải ngoại tiên sơn có lẽ cùng thương long thất túc có liên quan nào đó vương việt một phen lời nói ngữ phun ra đem trước mắt lấy được trùng điệp liên hệ với nhau hắn chính là muốn từ diễm phi nơi đó đạt được xem xét tỉ mỉ hơn xác định trả lời ta cũng chỉ có thể nói ra những thứ này bất quá n g ư ơ i suy đoán đã cực kỳ tiếp cận thương long thất túc cùng trong truyền thuyết hoàng thạch thiên thư có quan hệ đông hoàng các hạ đối với cái này lực lượng trong truyền thuyết cực kỳ cục n h i ệ âm dương ra bên trong cũng chỉ có hắn có thể khống chế cố lực lượng này từ đó cải biến cái gọi là số mệnh diễm phi nói ra thì ra là thế bí mật của thương long thất túc nguyên lai vẫn là liên lụy đến tiên tần thời kỳ đại chu cái kia trong truyền thuyết thần thoại triều đại phong thần thời đại nếu thật là có cái kia triều đại trôn lực lượng giấu đi muốn phá vỡ bây giờ tần quốc thiên hạ xác thực không khó thậm chí cải thiên hoán địa cũng không quá đáng chỉ là trước mắt mấy cái chìa khóa h u y ế n âm bảo hạc cao n g u y ệ t cái kia cao n g u y ệ t một mực đeo vòng cổ có lẽ còn có càng nhiều chìa khóa nhưng phía sau những cái kia vương việt đối với nội dung cốt chuyện phát triển cũng không hiểu rõ cho nên cũng không biết nhưng vương việt nghĩ đến một cái mấu chốt nhất điểm chính là sở nam công tặng cho thiên minh hoàng thạch thiên thư bản này tại nội dung cốt truyện bên trong khó mà tìm hiểu cổ thư có lẽ vương việt đạt được về sau có thể từ phía trên biết được thương long thất túc ở tại đây dù sao thương long thất túc cùng hoàng thạch thiên thư có cực lớn liên quan nhưng là trước mắt như thế nào đi lấy hoàng thạch thiên thư đây là một cái vấn đề không nhỏ sở nam công là lý tư môn u khách càng là âm dương biên giới g i a nhân vật trên người hắn hiển nhiên cũng bí mật của có không nhỏ sở nam công người này ngươi biết được bao nhiêu vương việt nhìn một chút diễn p i nàng từng là âm dương gia nhân vật đứng đầu hẳn là sẽ có hiểu biết bất quá diễm phi nhất định để vương việt thất vọng rồi từng nghe nói qua người này nhưng đối với hắn thực sự không hiểu cùng âm dương gia đi cùng một chỗ lúc ta đã bị đông hoàng các hạ nhốt nhưng ta xem cảm giác của hắn có loại cảm giác cao thâm khó lường đáp án này hiển nhiên không phải vương việt vui lòng nghe được nhưng mà cũng không có cách nào có vẻ như hôm nay tới đây tăng hải thành phụ tô lý tư mấy người bãi phòng tiểu thánh hiền trong lúc vương việt từng nhìn thấy lao đầu này đã như vậy vậy liền hôm nay tiến đến tìm tòi hư thực tiến đan cùng d i ễ m phi giữa hai người giảng buộc g ư c mắt còn có mặc gia hiến quốc ở giữa phá sự vương việt cũng không có tâm tư đi quản hắn chỉ là muốn đạt được thứ mình muốn cùng bọn hắn trao đổi một chút giá trị lợi ích mà thôi đêm đã khuya ủ rũ nồng vương việt đi ở trong thành đi ngang qua một đầu không người đường đi lúc dừng bước cách đó không xa đang đứng một cái còn g lưng lưng dâu tóc bạc trắng lao giả giờ phút này lao giả ngầm đầu nồng đậm thon dài bạch mi tựa hồ che khuất cặp mắt của hắn nhưng mà vương việt có thể cảm giác được lao gia hỏa này hai mắt sáng ngời có thần có thể thấy do hắn nói thật vương việt hơi kinh ngạc sở nam công người trước mặt cùng trong ấn tượng sở nam công cũng không khác gì là người đối diện cười vài tiếng tràn g ngập lao nhân cỗ sang sáng cười lập tức nói công tử có thể biết lao đầu tử quả nhiên không có uổng phí mấy người một chuyến nghe hắn nói như vậy vương việt nhữ mày người y tứ là ở nơi này chuyên môn chờ ta rồi không phải đâu ta một cái lao đầu tử đêm khuya đi ra hóng gió rất dễ dàng cảm nhiệm gió rét sở nam công c h ậ m t ừ tốn nói nhìn hắn cái bộ dáng này vương việt nhữ mày càng sâu chuyên môn ở chỗ này chờ hắn đến tột cùng là vì sao đây lúc chạm vào tối bản thân trắng trợn giết chóc tần binh sự tình đối phương không phải không biết còn dám một mình đến nơi này chờ hắn tâm tư của lao gia hỏa này thật đúng là để cho người ta đoán không ra ha ha không biết sở nam công chuyên môn chờ ta đến tột cùng có chuyện gì gặp hắn ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói công tử lúc này đi ra ngoài cũng là vì lao đầu tử mà đến đây đi ngươi hỏi ta có chuyện gì không phải hẳn là hỏi bản thân ngươi sao vương việt ánh mắt l ó i lên lao gia hỏa này làm sao mà biết được làm sao biết bản thân định tìm hắn thoạt nhìn lão gia hỏa này bình thường một mặt h ỏ a ái ý cười quả nhiên dấu dếm rất s â u a sở nam công không hổ là sở nam công đã như vậy ta cũng không vòng vo vò. ta đi ra thật là vì tìm ngươi đã ngươi có thể đoán được ta tới tìm ngươi chắc hẳn cũng đoán được mục đích ta tìm ngươi vương việt dứt khoát nói vì hoàng thạch thiên thư mà đến đúng đoán không sai hoàng thạch thiên thư bây giờ rơi vào tay ngươi đi vương việt cười n h ạ t nói sở nam công khẽ vuốt dâu dài nói hoàng thạch thiên thư hoàn toàn chính xác trong tay ta nguyên bản ta nên tặng cho một cái số mệnh tri nhân đang tiếp vận mệnh một nghịch chuyển trong nháy mắt thiên cơ che đậy đây hết thảy khả năng đều là dị số sinh ra nói vừa nói nhìn về phía vương việt ngụ ý nói đúng là vương việt là cái kia dị số dị số cái này hình dung rất chuẩn xác ta vẫn luôn là dị số cho nên trong tay ngươi hoàng thạch thiên thư đại biểu cho cũng phải đội chủ vương việt cười nói vương việt mục đích chính là trong tay hắn hoàng thạch thiên thư đề phong biến cố tự nhiên là sớm đi xuất thủ cho thỏa đáng hoàng thạch thiên thư cho ngươi cũng là có thể cứ nghe công tử biết được thiên hạ sự tình càng có thể biết được lịch sử tiến trình không biết thiên hạ này vận mệnh ngươi không phải biết được sao sở tuy tam hộ vong tần tất sở vương việt nói ra sở nam công ha ha cười vài tiếng từ trong ngực lấy ra một bản cổ thư mở miệng nói xem ra công tử quả thật có bản sự cái này hoàng thạch thiên thư nguyên bản không nên tặng cho ngươi nhưng lại vì ngươi là bây giờ b i ế n số lịch sử này tiến trình vương việt lấy tay khẽ hấp trực tiếp đem hoàng thạch thiên thư h ú t nhất tới lịch sử tiến trình nên như thế nào vẫn là như thế nào ta sẽ không còn nhiều mục đích của ta cũng không phải là thiên hạ này trong mắt ta chỉ là thoảng qua như mây khói chưa xong con tiếp chương hai mươi bốn thần nông lệnh hiện nếu chiếm được hoàng thạch thiên thư vương việt tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian cùng sở nam công xả đạo cái gì thiên hạ cách cục ai được thiên hạ ai mất thiên hạ cùng hắn không có nửa xu quan hệ thoảng qua như mây khói công tử ánh mắt siêu thoát thế tục bất chấp vào tại danh lợi xem ra cũng là chấp nhất tại đạo người sở nam công khẽ vớt dâu dài cười nói chấp nhất tại đạo vương việt cười cười tạm thời xem như thế đi ta truy đuổi mục tiêu chỉ sợ cũng chính là tùy tâm s ở dụng tuân theo bản tâm cùng cái kia nhìn như hư vô phiêu miểu nói nói đến cũng có như vậy một chỗ tương tự hoàng thạch thiên thư thu nhập trong c ả n c ô n g giới vương việt hướng sở nam công chắp tay một cái đạt được mục đích của ta cũng liền chuẩn bị cáo tử sở nam công khó lao thay bước vẫn là hào hào trở về nghỉ ngơi kỳ vọng ngươi có thể nhìn thấy tần quốc vong quốc một k h ắ c này bất quá thư phía sau khả năng cũng không bằng mong muốn ha ha nói cười to vài tiếng thân ảnh chính là như một cơn gió mát bắt đi cấp tốc biến mất ở sở nam công trước mắt ấy bánh xe lịch sử cuộn cuộn dù cho ngươi không muốn thay đổi trong lúc vô hình vẫn là cải biến rất nhiều rất nhiều sở nam công thân ảnh cũng dần dần tại hoàng hôn đèn đốt g ớ i c h ậ m rãi ẩn vào sơn vào đêm t ố i sắc bên trong. Vóng đêm chậm rãi r ú thời đi, c â n t r h i ể n h i ệ n ngân ạ c h sắc. v ư ơ n g v i ệ t n g trong phòng, trong tay đang ồ i tại tay b ư n g c ổ thư, chính l à t ừ sở Nam Công t r o n g tay có được hoàng thạch thiên thư một đêm thời gian hắn thô sơ giản lược lật hết hoàng thạch thiên thư Sách này là thật, sở sách quá Công cũng có cầm thật, không phải không khả hắn. phía những khi này Nam người ngu, năng bản nội dung trên, Vương này trong văn là là lửa lại một gạt Bất Việt bắt tự, giả với đầu đó bù dù cái này nhưng để vương việt thẩm mắng hệ thống mấy lần nhưng vấn đề lớn nhất bản này hoàng thạch thiên thư nội dung quả thực không tốt lĩnh hội vương việt t ẩ n lần có thể cảm giác được một điểm trong đó có đối với hắn võ đạo đột phá tuyệt đại chỗ tốt nếu là có thể đem tìm hiểu thấu đáo đột phá đến chủ thế giới bên trong nói phá toái hư không căn bản không phải vấn đề dù sao đến rồi hắn cấp độ này đơn thuần g i a tăng chân khí cùng lực lượng đã không có gì tác dụng chỉ có từ cảnh giới phương diện bắt tay vào làm mới có thể càng tiến một bước được rồi chậm rãi lĩnh hội cũng không nhất thời vội vã ngược lại là thương long thất túc bên kia có tục thể tiếp tục lấy tay i lấy đ xem ra hệ thống xuyên qua thế giới cũng sẽ không tìm những không có đó tác dụng chủ yếu cũng là nhìn chủ ký sinh có thể hay không đào móc giá trị không nghĩ nhiều nữa đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ một bên trên đường phố vẫn như cũ tần binh vừa đi vừa về tựa hồ so trước đó càng thêm nghiêm mật nhất là phù tô chỗ ở khu vực kia quả nhiên l à như là thùng nước vậy phòng thủ nghiêm mật a phòng thủ nghiêm mật như vậy bất quá cũng chính là thùng rông tiêu to xem như vậy p h ù tô chỉ sợ còn chưa có chết vương việt kỳ thật cũng không biết trên muộn kia cái nhìn kia có hay không chừng chết hắn hắn là tập trung đến lý tư trên người phù tô bất quá là hơi ảnh hưởng đến lý tư chỉ sợ là không thể sống phù tô có khả năng còn sống nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy doanh chính chỉ sợ bị giận quá chừng bây giờ thận lâu tại chữa trị nhưng không có công tâu cựu cùng âm dương ra người chữa trị bắt đầu cũng không đơn giản thủ hạ la vong tổ chức bị trọng thương lục kiếm nô chết rồi tính như vậy doanh chính bị ta bấy không nhẹ vương việt tổng kết tần quốc thế lực bị chèn ép không ít lý tư phụ tô thoạt nhìn không được âm dương ra tổn thất nặng nề la vong lục kiếm nô không có nguyên bản không quá muốn lẫn vào những việc này trong lúc vô tình đã cải biến nhiều như vậy mặc ra khởi động thanh long che giấu cái này vũ khí hạt nhân bí mật của đồng dạng nguyên bản đến rồi thận lâu cất cánh thời gian đáng tiết hiện tại thận lâu chỗ nào có thể đi phía sau nội dung cốt truyện đã hoàn toàn cải biến mặc ra cự tử không chết thiên minh b i ế n thành xì dầu vẫn là cái nhiếp sau l ư n g tiểu tùy tùng thiếu vũ sở một dạng cũng ở đây cái tần quốc bị cái hô thời kỳ có chút dễ chịu sẵn sàng ra trận từng bước lớn mạnh t h u c quốc thạch lan lại là không biết tung tích còn không biết ở nơi nào nho gia cũng nhân cơ hội này chiếm được một chút cơ hội thở dốc tạm thời an ổn trải qua thời gian về phần cái khác chư tử bắt ra từng cái bắt đầu dần dần ló đầu bao đình khách sạn vương việt đến nơi lấy lúc nội viện bên trong có vẻ như bầu không khí có chút dị thường các ngươi từng cái loại vẻ mặt này đã xảy ra chuyện gì nông gia thần nông lệnh hiện thế giang hồ lại muốn lâm vào một trận gió tanh m ư a máu cái nhiếp mở miệng nói vương việt kinh ngạc một tiếng nông gia thần nông lệnh hiện thế rồi nhanh như vậy đúng thần nông lệnh mỗi m ộ ư ơ i năm liền hiện thân giang hồ một lần lần trước treo giải thưởng vẫn là nông gia triệu tập sáu đường đỉnh tiêm cao thủ trừ bỏ tần quốc vũ an q u â n bạch khởi lần này hiện thân giang hồ cũng không biết hiểu bởi vì chuyện gì tiêu giao tử đã ở vừa nói thần nông lệnh là từ nông gia thủ lĩnh hiệp khôi tuyên bố mà nông g i a lại là chư tử bách ra bên trong đệ tử nhiều nhất một nhà so ra giống như đại đa số võ lâm trong giang hồ cái b ă n g là thiên hạ đệ nhất giúp khái niệm một dạng nông g i a đệ tử trải rộng các nơi lại phân sáu đường t h ầ n quốc s ắ t thần bạch khởi chính là bị nông g i a sáu đường sáu vị đỉnh tiêm cao thủ bí mật trừ bỏ năng lượng rất lớn viễn siêu bây giờ mặc ra thần nông lệnh một khi hệ thế thế tất trong giang hồ cuốn lên gió tanh m ư a máu bất quá lần này t h ầ n nông lệnh vương việt ngược lại là biết một chút cũng không phải là hiệp khôi phát ra mà là triệu cao cái này người có dụng tâm khắc vật mượn cơ hội đến diện trừ phù tô thủ hạ nông ra thế lực làm tốt v i ệ n hồ i hợi thượng vị càng là bốc lên chư t ử bách ra phân tranh bực này hại người hích ta sự tình không thể không nói triệu cao chơi đến hoàn toàn chính s á c trượt vương việt mới vừa muốn nói gì đạo trích thân ảnh từ bên ngoài tiến đến nhìn thấy tất cả mọi người là nhìn về phía hắn ánh mắt của h ỏ i ý so sánh muốn đi tìm hiểu tin tức do thăm một chút thần nông lệnh lần này treo giải t h ư ở n g viết nông ra sau đường mười vạn đệ tử trước phải mê hoặc chi thạch tàn phiến người làm kế nhiệm h i khôi đạo trích thợ phi phò nói ra câu nói này để mọi người tại đây một chút trầm mặc làm cho người không thể tưởng tượng mê hoặc chi thạch tàn phiến có được kế nhiệm hiệp khôi lần này treo giải thưởng thật có chút không hiểu đấu đám người làm không rõ ràng vương việt cái này giải một bộ phận nội dung cốt chuyện người l ạ i biết rất nhiều người đều vào triệu cao s á o lộ bên trong bản thân mặc dù không muốn lẫn vào nhưng là không phải yếu điểm phát bọn h ắ n xuống mê hoặc chi thạch giống như trước đây không lâu một khỏa thiên ngoại chi thạch rơi xuống đông quận phía trên còn ghi lại vào bí mật của cực kỳ trọng yếu ti n tức trương lương mở miệng nói vậy lần này thần nông lệnh nhiệm vụ chính là vì mê hoặc chi bí mật của trên đá ti tức rốt cuộc là gì tin tức trong yếu nếu có thể sử dụng hiệp khôi vị trí đến thay thế đạo trích nói ra có lẽ là có thể thay đổi thiên hạ đại thế đồ vật không phải sẽ không nhận coi trọng như vậy lúc này vương việt lại là cười cười hắn nụ cười này cũng đem lực chú ý của chúng nhân dẫn đi qua ta như nói cho các ngươi biết lần này thần nông lệnh xuất hiện chỉ là một âm mưu đâu các ngươi sẽ ra sao chưa xong c ò n tiếp chương 25, phong vân hội tụ âm mưu ánh mắt của mọi người nhao nhao dừng lại tại vương việt trên người đối với vương việt mở miệng bọn hắn thật đúng là muốn nghe xem ở trong đó có thứ gì âm mưu chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua về khoảng cách một nhiệm kỳ hiệp khôi biến mất vẫn chưa tới m ộ ư ơ i năm thần nông lệnh đột nhiên phát hiện đời ở trong đó có rất nhiều chỗ không ổn sao nghe xong tiến đan tiêu giao tử trương lương mấy người đều cảm giác được bất quá cũng không có ai quy định không đến m ộ ư ơ i năm thần nông lệnh không thể một lần nữa như thế tuy nói thời gian cách xa nhau khá gần nhưng cũng không có, có chỗ ó c khả nghi nào a tiêu giao tử nói ra các ngươi không nghĩ tới thần nông lệnh chữ phía trên sao vương việt khép cười một tiếng nói nông ra m ư ơ i vạn đệ tử vì tìm gì mê hoặc chi đã bể phiến liền có thể kế nhiệm hiệp khôi mê hoặc chi thạch tạm thời không nói kế nhiệm hiệp khôi bốn chữ cũng liền đã chứng minh đời trước hiệp khôi rất có thể đã chết như vậy cái này thần nông lệnh là ai phát ra cái kêu mê hoặc chi thạch đã bị doanh chính điều động tướng sĩ bí mật trở về như thế tiến hành không phải liền là muốn cho nông gia cùng tần quốc công nhân đối kháng hiệp khôi là kẻ ngu sao biết để thế lực của mình cùng một quốc gia máy móc v à chạm nói đến đây đám người trong đầu linh quan k h động đều là nghĩ tới những thứ này đúng vậy a càng là phỏng đoán trong đó càng là cảm giác được có l ô thủng tồn tại hơn nữa cái kia mê hoặc chi trên đá viết cũng là chút giả dối không có thật đồ vật không có cái gì giá trị nên phát sinh sự tình không cần những vật kia hắn tự nhiên cũng sẽ phát sinh có lẽ là thượng tiên cấp cho như vậy một chút báo hiệu a vương việt nói đến đây cũng không nhịn được lắc đầu cười cười mê hoặc chi thạch hoàng thạch thiên thư xuất hiện nao nhao biểu thị tần quốc chậm rãi hướng đi suy vong dấu hiệu tiên sinh nói như thế chỉ sợ là biết được thần nông lệnh là người phương nào phát ra cũng biết dụng tâm của hắn tiến đ a n ngồi lên mặt ra cự tử chi vị không nói võ công ai quy cũng là rất cao từ lời nói của vương việt bên trong phòng đoán đến không ít tin tức tám chín phần m ư i đi vương việt gật gật đầu người nào tần quốc triệu cao đám người mặt lộ vẻ trấn kinh cũng hơi nghi hoặc một chút như thế nào là hắn nguyên do trong đó đại khái hai điểm một tần quốc bên trong cũng có phe phái việc này liên lụy đến kế thừa doanh chính vị hoàng tử tranh đấu hai bốc lên t r ư tử bách gia đại l o ạ n nhất là tiêu h à o t r ư tử bách gia bên trong thế lực lớn nhất nông gia hiệp khôi chi vị đủ để gây nên nông gia lục đường nội đấu dạng này liền có thể càng thêm vững chắc đế quốc thống trị T. tất cả mọi người là tối hít một hơi hơi lạnh ở trong đó vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy âm mưu vương việt nếu không phải nói bọn hắn tuyệt đối nghĩ không r a n ơ i này đi mặc dù những khi này tới bọn hắn đối với vương việt đối với các loại sự kiện đều có khắc sâu dài vấn đề cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần còn có hắn không biết sao đối với trong đó thật giả bọn hắn cầm tín nhiệm quá nhiều hoài nghi từ dị vãng kinh lịch đến xem vương việt nói qua mỗi một sự kiện đều là chi tiết phát sinh chiếu ngươi nói như vậy đợi trước hiệp khôi mất tích bí ẩn cũng cùng triệu cao có quan hệ rồi trương lương dừng một chút hỏi có lẽ đời trước h i ệ p h ô i chính là chết ở la vong trên tay cái này thần nông lệnh vừa lúc vì triệu cao đọc được ở trong đó phát sinh kỹ càng sự tình ta cũng biết không được đầy đủ bất quá đã có người bắt tay vào làm đi thăm dò muốn đến bệnh trần bí ẩn trong đó cũng không bao lâu nữa vương việt cười nói trương lương như có điều suy nghĩ ngươi là nói cái nhiếp cùng vệ trang lưu xa tiến đan nói ra thông minh vương việt tán tưởng một tiếng cái nhiếp cùng vệ trang lưu xa vì sao chưa từng xuất hiện tại tang hải thành bởi vì tại mặc ra cơ quan thành sau khi rời đi cùng mặc ra mọi người đã mỗi người đi một ngã bắt tay vào làm đi điều tra một ít chuyện c h ỉ ít vệ trang đi theo vương việt sau một khoảng thời gian có thể rõ ràng trên người hắn giá trị của ẩn chứa có thể cho vật hắn muốn như vậy hợp tác sự t ì n h càng thêm chặt chẽ làm việc tự nhiên tận tâm tận lực về phần cùng cái n h i ế p cùng nhau khu cụ hai người không đều là tương ái tương sát sao chúng ta biết được trong đó âm mưu phải t r ă n g hẳn là liên hệ nông ra để bọn hắn có chỗ đề phòng cũng có thể thừa cơ lôi kéo hai nhà quan hệ đồng mưu phản tần đại mà tính toán ban đại sư mở miệng nói ta xem có chút treo vương việt chắp tay nói có đôi khi quyền lực biểu tượng sẽ để cho người che đậy chính xác nhắc nhở cam tâm tình nguyện vào âm n ư u ở trong nhưng chúng ta vẫn làm u ố n làm không nói toàn bộ nông r a ít nhất có thể chiếm được một chút phân đường hào cảm tiến đan lên tiếng nói vương việt cười cười đúng đề điểm các ngươi sau này thế nào nhìn chính các ngươi ta là không có ý định dính vào chúc các ngươi may mắn nói xong hướng phía đi ra bên ngoài vương việt đặc lập độc hành đã quen đám người cũng không nói gì có thể nói cho bọn hắn tin tức này đã là đầy đủ chuẩn bị rất nhiều chuyện bất chi bất giác thời gian đã hơn một tháng tăng hải nội thành cũng không còn phát sinh cái đại sự gì bất quá thực tính toán ra vẫn là có một chút lần này thần nông lệnh hiện thế đem chư tử bách ra bên trong rất nhiều chưa từng xuất thế người bắt đầu chậm rãi nổ đi ra đầu tiên p h ụ tô hoàn toàn chính xác không chết bất quá bị chuyển rời đến một địa phương khác cứ nghe mời được đạo gia thiên tông trưởng môn hiệu ngộng đại sư xuất núi ẩm dương ra người thời gian qua đi đã lâu một lần nữa hiện thân lại là vân trung quân còn có mặt khác một mực hành tung cái khác quỷ dị hai vị trưởng lao tương quân tương phu nhân nông gia lục đường nguyên bản đế quốc tử tù thắng thất các loại cũng đều từng cái ngoi đầu lên nhất là âm dương gia tam đại trưởng lão thắng thất hiểu ngộng đại sư đều là hướng phía tăng hải thành mà tới trước mắt tăng hải nội thành đã có trọng binh trần ấn dữ không chỉ là phủ tô vấn đề còn có t h ậ n lâu chữa trị vấn đề đã khiến cho doanh chính cao độ coi trọng nhưng tất cả những thứ này cùng vương việt quan hệ cũng không lớn hắn đang nghiên cứu huyện âm bảo hạc cứ việc kiến đan diễm phi hai người trước đó đủ kiểu không nguyện ý nhưng là vương việt luôn có biện pháp đồng thời nghiên cứu ra một chút mánh khỏe thứ đ á n g chết này hoàn toàn chính xác muốn họ cơ huyết mạch mới có thể mở ra cũng chính là đại chu để lại đích hệ huyết mạch cuối cùng chỉ có thể để cao nguyệt làm thay chính hắn cũng thừa cơ đem hoàng thạch thiên thư lĩnh hội rất nhiều chưa từng động tác tu v i cảnh giới cũng bởi vậy có xúc động đối với pha toái hư không lý giải càng thêm khắc sâu t ă n g hải nội thành một chỗ lầu cát một thân tinh vân pháp y vân trung quân còn có thần bí tương quân tương phu nhân phân lập hai bên nhìn nhắm mắt kết tớn nguyện thần trên mặt nhìn không ra biểu lộ đột nhiên n g u y ệ t thần hai mắt phút chốc mở ra bí mật của huyện âm bảo hạc bị mở ra nói xong khoe miệng của nàng tràn ra một vệt máu tựa hồ bởi vậy bị thương không nhẹ những người còn lại nghe được tin tức này đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc đột ngột ở giữa một thân áo bào đen c h e thân đông hoàng thái nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người đông hoàng các hạ đám người gặp hắn đều là thi lễ một cái thương long thất túc cũng cuối cùng đã tới muốn vạch trần thời khắc đông hoàng thái nhất trầm giọng nói nhưng là diễm p i đã đào thoát chắc hẳn cùng mặc g a cự tử hiến đan tụ hợp cũng chỉ có nàng mới có thể biết được lấy cơ như thiên lang làm m ù i giới mở ra huyện âm bảo hạ bí mật phương pháp n g u y ệ t thần âm thanh lạnh lùng nói này cũng không trọng yếu quan trọng là thương long thất túc mở ra thiên hạ cách cục cải biến đại chu tan biến ngàn năm cũng nên một lần nữa g á n g lâm phiến tiên h đ ị a n à y đông hoàng thái nhất thở dài bọn hắn nói chuyện thời cơ có thể phát hiện tại tang hải thành một chỗ một đạo trói lọi hào quang phóng lên tận trời trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tang hải thành ánh mắt chưa xong con tiếp chương hai mươi sáu các phương ra hết hào quang trùng thiên gây nên tang hải thành rất nhiều cao thủ nhao nhao ghé mắt nhìn lại một mảnh tiên sơn lâu vũ long đẳng vân hải như ẩn như hiện bực này thần kỳ dị tượng quả thực c h ấ n kinh rồi rất nhiều người ta nhìn thấy cái gì tiên sơn vân hải thiên địa dị tượng thụy quang trung thiên chẳng lẽ là thật khó có thể tưởng tượng hẳn là có cái gì kinh thiên dị bảo xuất thế nhìn quang mang thay đổi một số người nhìn thấy quang mang bay vút lên chợ phân tán ra một đạo bắn về phía t h ậ n lâu vị trí phương hướng chính là tang hải lấy đông quang trí hướng chính là chất chứa thương long thất túc lực lượng vị trí tang hải thành một góc đông hoàng thái nhất giống như ngẩng đầu lên nhìn về phía chùm sáng chỉ hướng vị trí trầm giọng nói chỉ là ngữ khí của hắn ở giữa có chút ba động không còn là một lần trầm ổn vô thường thế nhưng là t h ậ n lâu còn chưa chữa trị hoàn toàn chúng ta không có khả năng cất cánh mà đến n g u y ệ t t h ầ n mở miệng nói t h ậ n lâu sớm đã âm thầm phục hồi như cũ việc này lại không thể lộ ra ra ngoài đề phòng có người lại đi phá hư vân trung quân lại nói n g u y ệ t t h ầ n nhìn hắn một cái lại nhìn một chút đông hoàng thái nhất xem ra có một số việc chính nàng biết rất ít tinh hồn đại thiếu tư mệnh sự tỉnh đều làm xong đông hoàng thái nhất hỏi yên tâm đông hoàng các hạng tất cả chuẩn bị ổn thỏa nếu là người kia dám lại tới quay dối tất yếu để hắn có đến mà không có về vân trung quân mặt hiện cười lạnh vậy liền lên đường thôi dứt lời mấy người đều là lặng yên rời đi hướng phía thận lâu vị trí lướt gấp mà đến tăng hải đông giao một chỗ bình thường phụ đệ dáng người có lồi có lõm khí chất cao ngạo siêu nhiên h i ể u mộng đại sư cũng là chậm rãi nhìn về phía thận lâu vị trí trong mắt quang mang sáng tối chập trờn đại sư cũng là chú ý cái kia kinh t i ê n dị tượng có từng nhìn ra thứ gì một bóng người xuất hiện sau l ư n g hiệu mộng đại sư lại là ảnh mật vệ thống linh trương hàm mơ mịn với tượng lại làm cho người ta đua nhau tranh t r ụ thế nhân đều là t i ề n kia lợi mà tranh rộn rộn r à n g r à n g luân hồi không ngừng kết quả là bất quá hoàng lương nhất n g ậ hiểu ngậu đại sư một cái mười tám tuổi tuổi trẻ nữ tử lại là lao khí hoành thu nói ra mấy câu nói như vậy chưa phát giác để cho người ta cảm thấy không hài hòa nhưng mà hắn lại là đạo gia thiên tông trẻ tuổi nhất nhất đại trưởng môn đạo gia trí cao tâm pháp tần h giật nghe nói đã đạt đến hóa cảnh công lực thâm bất khả trác đại sư nói tới tối nghĩa cao thầm trương hàm một cái tục nhân lại là không hiểu trương hàm cười khổ nói công tử đã vô sự ta cũng nên rời đi trương hàm tướng quân tự tiện lời còn chưa dứt hiểu n ộ n g thân ảnh như thanh phong l ự ợ c ảnh mấy lần na di liền rời đi nơi đây biến mất ở trương hàm trước mắt trương hàm bờ m ô i khẽ nết giống như nói ra suy nghĩ của mình vẫn còn cũng không nói ra miệng ngóng nhìn thận lâu vị trí hà o quang lại nhìn một chút trong phòng cuối cùng lựa chọn trở về phòng chờ đợi không có vọng động bao đ i n h khách sạn tiến đan diễm phi tiêu giao tử cao tiệm ly mấy người mặc ra nhân vật trọng yếu đều là ngụy trang thân hình hướng phía thận lâu vị trí mà đến bọn họ đều là chị vương việt ảnh hưởng còn có ghi lại thương long thất túc bí ẩn vô luận thân là yến quốc thái tử vẫn là mặc gia cự tử y ế n đan đều muốn mượn cơ hội này lớn mạnh mặc gia thế lực lật đổ tần quốc thống trị không chỉ là bọn hắn tăng hải thành âm thầm ẩn nút bao nhiêu cao thủ đã nhận ra dị tượng đều là âm thầm hướng thận lâu vị trí đi trận này dị tượng trực tiếp để tìm long họa h ồ tăng hải thành bầu không khí triệt để g i à n h d ụ n đến một cái đỉnh điểm liên một cái lời ư lớn đem tăng hải thành tất cả chậm rãi bao phủ trong đó lần này dị tượng không biết dẫn tới bao nhiêu thiêu thân lao đầu vào lửa quả nhiên thế gian vì danh lợi người rộn ràng vô tận cổ nhân thật không lừa ta vương việt đứng ở t ă n g hải nội thành cao nhất lầu các đ ỉ n h nhìn lấy những chen trúc đó mà đến người khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh lần này t r ư tử bách gia có thể nổ ra bao nhiêu người cũng liền có thể giết chết bao nhiêu muốn cùng hắn tranh đoạt lực lượng thương long thất túc không ngại để bọn hắn đều sớm đi gặp tổ tiên của bọn hắn t h ậ n lâu ở tại ông dương gia người trước hết nhất đuổi tới một lát chưa từng dừng lại liền lên t h ậ n lâu những tần binh đó không dám ngăn cản nhưng mà những người khác nếu là muốn đi lên cũng rất khó khăn thân hình khôi n ô cao tráng khuôn mặt hung lệ thắng thất đổi tới hắn là phụ trách thủ tại chỗ này không cho người khác bên trên thật lâu nhìn một số người muốn thừa cơ đi lên thắng thất trong tay cự khuyết quét ngang chém đúng ra cưng bánh hùng hồn kiếm khí bổ vào cái kia trên người mấy người lập tức thổ huyết bay ngược không có sinh sống không ai có thể tới tất cả cút đi thắng thất trợn mắt chung quanh mặt mũi hung thần ác sát lập tức chấn nhiếp một chút có dụng tâm khác đạo trích nhưng mà đằng sau chạy tới nhân vật đều là các phương c a o thủ đối với thắng thất ngăn cản ngược lại không có lộ ra có bao nhiều để ý mặc ra người đổi tới giờ phút này thật lâu đã bắt đầu khởi động nước biển mãnh liệt rung động đó là t h ậ n lâu bắt đầu lái rời bến tàu cự tử làm sao bây giờ t h ậ n lâu muốn khởi động mặc ra cả đám lên tiếng hỏi thăm các ngươi trước vượt qua ta phụ trách ngăn lại hắn tiến đan cũng không mờ mờ bằng hắn thuận lợi đem mặc ra nội công tâm pháp luyện đến tối cao t ầ n g thứ kiêm ái cấp độ ở đây là hắn đối thủ người không có mấy cái mặc ra người còn lại không có ý kiến nhao n h a u bắt đầu đ ộ n g thủ mặc mi ra khỏi vỏ kéo theo từng đạo từng đạo hát sắc nội lực xôi trào mãnh liệt quanh thân kiếm khí miên miên mật mật tuân hướng đối phương để cho người ta khó mà kháng cự Thăng thất nhìn thấy đột t nhìn nhiên hắn h Yến đang đối lao ra, đối với ự cao hành kích, không sợ chút nào huy động khuyết h nào động nên đạ cự sợ tiếp, i người t r n nháy g m ắ tiệm đụng nhau, va vào nhau. một c chạy khí siết tới. Đi. t kình nổ bể ra tới. Đi. Cao tiệm ly đám người muốn thừa cơ đi qua nhưng không ngờ một bên có người ảnh hưởng hướng bọn họ đánh tới nông ra lục đường cao thủ cao tiệm ly đám người biết được thân phận của bọn hắn mặc dù đều có chỗ che lấp thân phận bất quá loại kia công phu sẽ không sai còn có một đạo hấp ảnh đột ngột ở giữa ra hiện sau lưng bọn họ đánh úp về phía mặt ra đám người cao tiệm ly dơ kiếm quét qua nước lạnh lạnh lẽo kiếm khí bổ ra đem nguyên ư ờ i bản thật tốt hành động đột nhiên dối loạn rất nhiều cao thủ từ âm thầm thoát ra leo lên thật lâu nhưng mà mặt trên còn có âm dương ra cao thủ toa trấn chờ đợi vận mệnh của bọn hắn tàn khốc hơn vương việt lặng lẽ theo sát ở nơi này một số người về sau hắn trong bóng tối ẩn núp người phát hiện một cái tương đối thân ảnh quen thuộc triệu cao nghĩ không ra ngươi cũng xuất hiện vương việt cười lạnh một tiếng cái này sách hoa thần nông lệnh một hệ liệt âm lưu người nguyên lai thân ở t ă n g hải nội thành người không biết còn tưởng rằng tại hàm dương ổ vào sau một lát chỗ tối một đạo giá người n g mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử đột nhiên đi ra tay chấp một cây phất trần một chỗ khác càng là một cái tạo hình tu trường hoa lệ kiếm sự xuất hiện của nàng để rất nhiều người đều vì thế mà kinh ngạc cùng hắn cách xa nhau mở khoảng cách âm thầm đứng thẳng đường đậu thiên tông hiểu ngộ mộ. một thân áo bào đen ngụy trang tiêu giao tử gặp nữ tử này về sau kinh ngạc nói âm thầm chi nhân cũng có biết hiểu hiểu mộng thân phận người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ không ra có thể đưa nàng dẫn đi ra đạo gia thiên tông trường môn có chút ý tứ vương việt sắc mặt dừng lại lập tức khẽ cười nói chưa xong con tiếp chương hai mươi bảy ẩn giật đạo gia thiên tông trường môn nghĩ không ra luôn luôn tự cho là thanh cao nàng thế mà cũng có thể xuất hiện ở đây như vậy nàng mục đích tới nơi này thì là cái gì chứ bất quá lúc này thận lâu đã lên đường rời xa bến tàu vài trường sa nhưng cũng không để y đó cái gì hiểu mộng trực tiếp hướng phía thận lâu trèo lên y hoa kỳ quang đồng kỳ trần trạm này giống như họa tồn h i ể u n g ọ n g xem thường k h e i nói bộ pháp như n g ọ n g như ảo ở nơi này một số người ở trong phiêu nhiên mà qua không chút nào không dính vào đến bất kỳ người trên tay phất trần một mặt nhẹ nhàng vun g qua những người này nhao nhao cảm giác trên người đau xót bị từng cái đẩy lui h i ể u n g ọ n g đây là không để bọn hắn gặp phải thật lâu ngươi làm cái gì coi như ngươi là đạo gia thiên tông trường môn dựa vào cái gì ngăn ta lại nhóm nhiều người như vậy đ ừ n g đi có người lớn tiếng quá mắng bọn hắn không phải là đối thủ của hiệu ngộng nhưng mắt thấy thật lâu càng ngày càng xa trong lòng rất là vội vàng lại không chạy tới thật lâu liền sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa đúng đấy nhanh chóng cho chúng ta tránh ra nếu không đừng trách chúng ta đ ộ n g thủ coi như ngươi là đạo gia thiên tông trường môn cũng không khả năng đối phó được chúng ta nhiều người như vậy nhìn đám người này kêu gào tiến đan cùng thắng thất còn tại dây dưa mặc ra còn lại đám người bị la vong sát thủ dây dưa kéo lại còn có không ít có ý khác chi nhân vương việt một mực nút trong bóng tối quan sát đến bọn gia hòa này bất quá hiểu mẫu cách làm để hắn có chút không nghĩ ra mục đích của nàng là cứu những người này sao truy đổi danh lợi cũng không nghĩ một chút thuộc không thuộc về mình thế nhân đều là ngu ngốc hạng người vô năng rất nhiều khó trách rơi vào người khác trong bẫy vẫn hồn nhiên không biết hiểu n ộ n g nết miệng lên cười lạnh nang ngụ ý chính là trào phúng bọn da hỏa này quy không đủ rơi vào bên trong ngưu kế của người khác cái này hiểu n ộ n g thật đúng là có chút ý tứ đối mặt dạng này r ụ hoặc hồn nhiên không lay được khó trách tuổi còn trẻ có thể ngồi lên tiên tông trước trưởng môn tuy nói phong cách hành sự khoa trương điểm nhưng này phần định lực quả thực đáng ngưỡ ngộ vương việt nghe xong hiểu n ộ n lời nói không khỏi âm thầm gật đầu bất quá hiểu ngộng thức、thời. nhưng luôn có một số người sẽ bị danh lợi che đậy hai mắt không để ý người khác khuyên can loại người này còn không ít ta mới lười n h ắ c nghe ngươi nói nhảm không để cho mở đúng không vậy ta liền thử xem đạo gia thiên tông trưởng môn có thứ gì thủ đoạn một số người âm thầm vật khí nhấc lên binh khí bay thẳng h i ể u ngộng đao kiếm trong không khí ma sát ra tiếng xèo xèo vang hiển nhiên có thể người tới nơi này đều cũng có chút bản lãnh cao thủ minh ngoan bất linh ấy h i ể u ngộng lại là trang bước một hồi thu ly kiếm phiêu nhân múa như nhẹ nhàng tiên tử tư thái xuất trần chiêu pháp lại có thể cấp tốc ngăn lại đối thủ kiếm kiếm nhẹ nhàng như một vũng thu thủy bích suối phiêu nhiên vẩy xuống thời khắc theo hiệu mộng dáng người biến ảo càng phát ra trở nên siêu trần thoát tục ẩn chứa một loại mờ mịt khí tước để người này hồn nhiên không biết đối thủ thân ở hốt hoảng luống cuống công kích bùn phía tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt người kia đã ngã trên mặt đất trên cổ có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương thôi được các ngươi những người này chấp nhất tại chịu chết vậy ta cũng không tiện còn nhiều h i ể u mộng trong nháy mắt rời đi thân ảnh như khói như ở trước mắt liên tục biến ảo về sau đã khoảng cách đám người cực xa mà đối với bị giết chết người kia tất cả mọi người không có để ý người nơi này đều là đối với tay tử địch chết một cái còn ước gì hào đây nhưng mà thật lâu đã cách xa bến tàu cực xa rất nhiều người căn bản không đội kịp đáng giận hiểu m ộ n g cái kia cái bốn hỏng chuyện tốt của chúng ta vương việt từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy bọn hắn một mặt vẻ trâm trọc dạng này một đám gia hỏa thật đúng là đủ vô năng dạng này đều để hiểu m ộ n g tính kế một đường một người cản bọn họ lại rất nhiều người mà thắng tất h liều mạng ngăn lại y ế n đan còn có tần binh còn lại la vong sát thủ cản bọn họ lại vậy mà thực sự không có thể làm cho một cái leo lên thật lâu âm thầm dình mò lâu như vậy hẳn là ngươi chính là đây hết thệ kẻ đầu tư trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền vào vương việt bên thay c h ậ n một bóng người chậm rãi đi tới không phải hiểu mộng là ai đây một vòng xanh thảm quang hoa l ư ớ t đến vương việt nhìn cũng không nhìn đưa tay nhẹ nhàng nhấn một ngón tay một đạo kim s ắ c kiếm mang bắn ra lẫn nhau triệt tiêu tán loạn ngươi không nên tới cho ta ta cho rằng ngươi vẫn là hảo hảo đợi một bên bọn giá hỏa này nếu tìm chết lại hà tất xuất thủ cứu bọn họ đâu vương việt nói ra hắn không rõ ràng hiểu m ộ n dụng ý chẳng lẽ là vì không nghị chư tử bách ra người sớm như vậy liền bắt đầu nội loạn công kích lẫn nhau tử thương vô số bị tần quốc chiếm tiện nghi nhưng mà đạo gia thiên tông cùng tần quốc rất thân cận nhưng lại là chuyện gì xảy ra dụng ý của ta tự nhiên không cần ngươi tới suy đoán nhưng là ta rất chán ghét bị người d ì n h d ậ p cảm giác hiểu nộng không tha người thu ly kiếm vung ra từng mảnh quan hoa đó là kiếm khí nhu h ò a y mắng nhưng lại giết người vô hình đạo gia thiên tông thủ đoạn vương việt cũng rất nhớ kiến thức một chút ẩn g i ậ t một kiếm vung đến vậy mà đánh ra một mảnh mờ mịt quan bùi bao phủ phương viên mấy trượng đem vương việt bao phủ đi vào tràn ngập sấm nhân màu sắc trang nhã khết thể vương việt mở miệng nói kiếm khí như sợi tơ từ bốn phía vào tới lại từng đạo từng đạo cực kỳ nhạt cực nhỏ nhỏ không thể thấy tìm kiếm chi nhân rất dễ dàng chúng chiêu nhưng nàng đối mặt là vương việt thái cực độ tại quanh thân lượn lờ xoay trọn vương việt hộ thể cơ khí liền có thể ngăn cản được những kiếm khí này sợi tơ cái này hiểu nộng một tay hóa kiếm như tơ quả thực có không tầm thường kiếm đạo tạo nghệ nhưng mà nhìn thấy liền vương việt hộ thể cương khí đều không phá nổi sắc mặt rất là trấn kinh ken cái tầm huyễn cảnh không gian trong nháy mắt phá thoái một bóng người phi thân trở ra cấp tốc cẩn vào âm thầm khí tức cũng theo đó chậm dại biến mất vương việt nhìn lấy cái hướng kia không có đi truy mục đích của hắn không phải hiểu nộng vừa rồi một chiêu phá nàng huyễn cảnh không gian đã đối với nàng đưa đến đầy đủ c h ấ n nhiếp tác dụng biết được giữa hai người tranh lệch nhìn về phía cái kia từ từ đi xa t h ậ lâu vương việt không phải quá lo lắng tự h ắ n có thể bay qua vốn là muốn thừa cơ nhìn xem có bao nhiêu chư tử bách ra cao thủ đến tìm đường chết nghĩ không ra hiểu mộng cái này một lẫn bảo lại là bảo vệ không ít người tính mệnh những người này lại cũng không biết còn tại lẫn nhau tranh đấu bị tân binh cùng la vong sát thủ vây quanh không thể lên đi thật lâu đối diện với mấy cái này tần binh có thể tính xuống tay đ ậ t gác một bên điên cuồng đánh giết một bên lại lẫn nhau đấu vương việt nhìn thẳng lắc đầu dạng này riêng phần mình làm mục đích khó trách đều là một đám người ô hợp cái tia thắng thất cùng yến đan cũng phân ra được thắng bại trung quy là yến đan thắng qua mấy bậc công lực cao hơn thắng thất không ít cứ việc không có đem hết toàn lực cũng đem hắn kích thương đánh lui cự tử thật lâu đã lái ra xa như vậy chúng ta rất khó gặp phải trừ phi vận dụng cơ quan chu tước cao tiệm ly nói được rồi cơ quan chu tước thì miễn đi các ngươi không thích hợp đi vẫn là thành thành thật thật ít í t í t các ngươi phản tần đại nghiệp xử lý tốt điều này sự tình đi vương việt chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ mở miệng nói ra tiếp theo một cái trước mắt vương việt thân ả n h đã bay ra đón gió mà lên cưới gió mà đi rất nhiều ánh mắt của người bên trong rơi xuống thật lâu phía trên chưa xong còn tiếp chương hai mươi tám âm dương ngũ hành đại trận ta dựa vào người kia là là cái kia sát thần có người nhận ra vương việt khi hắn bay lên mà l ê n lúc liền nhận ra thân phận của hắn không phải liền là chút thời gian trước khiến cho t ă n g hải thành xôn sao chính là cái kia sát thần sao mấy ngàn t ầ n binh không cản hắn nổi nghe nói liền âm dương ra cao thủ đều hao tổn trong tay hắn không ít cũng là bởi vì như thế bọn hắn mới dám đến sông thật lâu nào có thể đoán được nửa đường sông ra cái hiểu ngộng hỏng chuyện tốt của bọn hắn bất quá trong lòng bọn họ cũng không có cách cái kia kinh khủng sát thần đều leo lên t ậ t lâu mấy ngàn tân binh đều ngăn không được đối phương bọn hắn như thế nào dám tìm đối phương phiến phước chỉ có thể im hơi lạc tiếng trong lòng đối với vua h i ể u mộng đã hận chết liên đối vào đạo gia người cũng hận nhưng mà bọn hắn cũng không biết một mực sau lưng bọn họ che giấu một bóng người túi đầu khoe miệng đã lộ ra nét cười của âm mưu nên đến thu lưới thời điểm giờ phút này tăng hải ngoài thành đã có hoàng kim hỏa kỵ binh chạy đến sau lưng còn có không ít tân binh xông vào tăng hải thành về sau dần dần đem một cái khu vực bao vây lại chính là tới gần bến tàu khu vực chuyện gì xảy ra làm sao có tiếng vó ngựa r ồ n dập v ă n g lên những người này có chút cảnh giác tứ phương hy vọng có mấy cái lanh mắt người nhìn thấy nhanh chóng vây lại hoàng kim hỏa kỵ binh lập tức sắc mặt đại biến là tần quốc tinh nhuệ hoàng kim hỏa kỵ binh bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này một chút tâm tư người k h ô n khéo tựa hồ cũng đoán được không ổn suy nghĩ sau một lát giận dữ một tiếng chỉ sợ là t r ú n g kế có người dự định đem chúng ta đều dẫn ra đồng thời dẫn tới nơi này muốn xuống tay với chúng ta tần quốc người thực sự là thao đản thế mà dùng âm mưu ám toán chúng ta chớ nói nhảm thừa dịp hiện tại nhanh phá vây b không không nhưng mà lên thật lâu chỉ sợ cũng còn có cái khác âm mưu trở lấy âm dương gia cao thủ có vẻ như đều ở thật lâu bên trong nghĩ tới đây thật đúng là một kế lại một mạ tính liên hoàn kế trở lấy bọn họ đâu mau chóng phá vây ra ngoài mông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh khó đối phó tiến đan nói ra bào đinh khách sạn những người khác đại thiết truy lo lắng nói không cần để ý nơi đó có bào đinh đầy đủ ứng phó lại nói nơi đó cứ điểm cũng không bại lộ ngược lại cực kỳ an toàn tiến đan giải thích nói việc này không nên chậm trễ thế là tiến đan phía trước cao tiệm ly tiêu g i a o t ử đám người phân lập hai bên hướng phía một chỗ tây giao đường đi chạy đi nơi đó hoàng kim hỏa kỵ binh tương đối yếu kém càng bởi vì những phương hướng khác có rất nhiều người phá vây bị tập trung ngược lại nơi này tốt hơn phá vây một chút mà ở bọn hắn loạn thành một b ầ y thời khắc thiên tông hiểu ngộng tại một chỗ trên lầu các nhìn qua phía dưới mà không biểu tình nhìn một lát nhất là tại một thân hắc bảo tiêu giao tử trên người ngược lại không ở chú ý mà âm thầm triệu cao cùng còn lại la vong thích khách sát thủ che giấu bắt đầu đối với những người này t ậ p sát phối hợp nông g điểm hoàng kim hỏa kỵ binh vòng đ â y muốn những người này đều muốn cầm xuống giờ phút này thật lâu phía trên cùng tăng hải thành gặp nhau đã c o vài dặm vương việt sớm đã xâm nhập thật lâu bên trong tăng hải thành phát sinh sự tỉnh hắn không có chú ý tới bất quá hắn mới vừa gia nhập thật lâu liền bị ngăn cản thân ảnh trước mắt đột nhiên xuất hiện ba bóng người để hắn có chút ngoài ý m u ố n vân trung quân hai vị này chắc là chưa từng lộ diện tương quân tương phu nhân vương việt một mặt đ ạ m nhiên hài lòng rất có loại chỉ điểm giang sơn v ậ t vị ngẩng đầu nhìn lấy ba người vân trung quân lại cười lạnh liên tục thật đúng là ngươi đi lên cũng không hưởng chúng ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực bố trí liền đợi đến ngươi trôi vào dám phá hỏng ta âm dương ra chuyện tốt hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bên người tương phu nhân một mặt nhu nhược bị thái để cho người ta nhịn không được sinh ra thương tiếp cảm giác trông thấy vương việt lúc trong mắt một vụng thu thủy phảng phất muốn hòa tan đồng dạng vị công tử này dáng vẻ đường đường phong thần tuần tú để tiểu nữ tử cực kỳ không đành lòng sát hại không bằng đầu nhập ta âm dưng ra cùng tiểu nữ tử thân cận một chút trái lại cái kia tương quân lại là một mặt lanh k h ó c hờ hững đối với nhà mình phu nhân cử động t h ờ ơ vương việt cười vẫn là chế dễ ước ba người các ngươi chẳng lẽ đông hoàng thái nhất không có nhắc nhở qua các ngươi chỗ kinh khủng của ta sao hắn là ngốc v ắ n đầu mới để cho ba người các ngươi đến ứng phó ta nào có thể đoán được vân trung quân lạnh dên một tiếng ít tự dát vàng lên mặt mình mặc dù n g ư ơ i v õ công cực cao nhưng là không phải là không có trị biện pháp của ngươi chúng ta phần đại lễ này đã chờ đã lâu h á n cái này vừa dứt lời từ bên cạnh tay liền đi ra hai bóng người để vương việt có chút kinh ngạc thực sự là biến mất thật lâu đại thiếu t ư mệnh chỉ bất quá các nàng lúc này có vẻ hơi cổ quái toàn thân trên d ư ớ i không có cái gì sinh khí cũng chính là âm u đầy t ử khí lúc trước bản thân nhất kiếm đưa các nàng ngay tiếp theo tinh hồn đánh vào thận lâu dưới đáy y theo uy lực mà nói tuyệt đối khó có mạng sống giờ phút này xuất hiện ở đây xác thực kinh ngạc có phải rất ngạc nhiên hay không các nàng không phải chết trong tay ngươi sao tại sao lại sẽ sống s i n h s i n h đứng ở chỗ này bởi vì các nàng đã không phải là nàng của thửa ban đầu nhóm vương việt trong đầu linh quang l o e lên ngươi đưa các nàng đã luyện thành dược nhân ha ha ngươi còn biết dược nhân vân trung quân cười to c h ậ m châm chọc nói bất quá dược nhân quá mức cấp thấp các nàng thế nhưng là đông hoàng các hạ tự mình xuất thủ thi chú luyện thành bất tử nhân không khỏi có khi còn sống tất cả thực lực thân thể càng là đau thương bất nhập cho nên nói t ử kỳ đến rồi của ngươi vương việt nhìn lấy vân trung quân so sánh lời nói của nao tản không khỏi có chút lo lắng cho h ắ n dạng này ngay trước mặt địch nhân đ ả n g hoàng nói ra thật sự rất sao đừng nói nhảm tranh thủ thời gian kết xuống âm dương ngũ hành đại trận phối hợp thận lâu tăng phúc chi lực đem hắn cầm xuống lại nói đề phòng sinh biến thương quân nhắc nhở động thủ vân trung quân cũng không dám trì hoãn lập tức điều chỉnh tốt bản thân chuẩn bị xuất thủ vương việt hai tay tự nhiên rủ xuống vung lỏng toàn thân cực kỳ cũng phải xem bọn họ âm dương ngũ hành đại trận đến tột cùng có thứ gì trò ở nơi này thận lâu phía trên cũng cực độ nhàm chán vậy liền mở mang kiến thức thêm âm dương ra thủ đoạn nhìn xem có thể hay không đối với tu vi của mình đột phá có chỗ trợ rút nhìn bọn hắn năm người phân biệt bắt đầu kết trận cấp tốc vây quanh vương việt phân lập ngũ hành ngũ phương trên người dâng lên từng đạo từng đạo nội lực năm loại màu sắc nội lực đồng thời dâng lên hiện ra khác biệt tình thế tương hợp đến một chỗ cùng lúc đó bọn hắn rơi chân của mỗi người tựa hồ cũng có, có chút ó c quang mang sáng lên tựa hồ thật có trận pháp gì tăng phúc khí tức trên thân tăng cường không ít â m dương ngũ hành trốn vào huyết cảnh t ư ơ n g sinh tương khắc vô cùng vô tận bọn da hỏa này trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm cái gì chú ngữ vương việt dần dần cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới áp lực để hắn nhắc lên nhiều như vậy hứng thú nếu muốn trang mức vậy thì phải trang lớn một chút để bọn hắn ra tay trước công bằng chính mình thủ đoạn còn không đến mức liền bọn hắn năm cái đều không đối phó được đột nhiên năm đạo thuộc tính khác nhau nội lực lập tức va chạm đến một chỗ tựa như xảy ra một loại nào đó kịch liệt phản ứng một cỗ để vương việt cảm giác được uy hiếp khí tức đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống nhanh như sét đánh chưa xong con tiếp chương hai mươi chín trận phá người vong thế công từ đỉnh đầu rơi xuống uy lực không tầm thường nhưng vương việt sắc mặt đ ư n g động điều vận công lực trực tiếp huy trưởng mà lên cùng đỉnh đầu rơi xuống thế công ngạnh hám cùng một chỗ bịch một cái vang vọng vương việt nhà mặt đất lập tức dạn nứt ra từng tấm ván vết dạn hướng bốn phía lan tràn như mạng nện cuối cùng ầm vang vỡ ra xuất hiện một cái hố nói đến thật lâu tạo thành b o n g thuyền khối lượng không được a mới bắt đầu đánh bị mở bùng ra vương việt không có rơi vào trong đó mà là di hình hóa vị phiêu lơ lửng giữa trời âm dương ra ngũ đại trưởng l á o gặp một kích cũng không lập công đến tiếp sau thế công theo sát mà tới không dám thất lễ vương việt thực lực cương đại thật có vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng âm dương ngũ hành t h i ê nghĩ địa chi đạo, hóa chi vạn vật n t ư ợ s i n sát bản nguyên. Bọn nguyên. này đúng gia hỏa l không ra đơn thuần một cái âm dương gia trưởng lao đã xem như nhất lưu cao thủ ngũ trưởng lao hợp trận ninh địch lại có uy lực khổng lồ như thế nếu là những cao thủ khác sao có thể ứng phó được đến chỉ bằng cái này cái gì âm dương ngũ hành đại trận liền vượt qua lục kiếm nô thậm chí tung hoành liên thủ âm dương ra uy hiếp không thể nghi ngờ là càng lúc càng lớn chỉ là vương việt không biết muốn năm người thi triển ra âm dương ngũ hành đại trận cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ đối với công lực cùng thân thể tạo thành tổn thương không nhỏ không đến rồi nghìn cân treo sợi tóc cấp độ đông hoàng thái nhất cũng sẽ không xảy ra hạ sách này một phen đơn giản t h a m dò tìm tòi vương việt cũng lớn tỉ mỉ giải cái này cái gọi là âm dương ngũ hành đại trận chuẩn bị bắt đầu phá trận bởi vì thực sự đối với hắn không tạo được bao lớn áp lực trái lại vân trung quân mấy người càng đánh thì càng kinh hồn t ă n g đảm cái này vương việt công lực tựa như vô cùng vô tận căn bản tiêu hao không hết đồng dạng lại không biết khiến cho võ công gì lực lượng mười thành rơi xuống trên người hắn đã không đủ hai ba thành tốc độ lại cực nhanh trên đời thật có đem võ công luyện đến khủng bố như thế cảnh giới người sao bọn họ tam quan có chút rối loạn nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết vương việt căn vốn là không phải người của thế giới này bất quá là một xuyên qua thế giới hành giả thôi lao thất phu ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng chờ ta phá trận vương việt nhìn chằm chằm vân trung quân lựa chọn từ yếu nhất một cái vào tay giá hỏa này thiên hướng về luyện đan luyện dược v õ công thuật pháp ở đây mà nói thấp nhất còn d á m khẩu xuất của nôn nhìn ngươi sau đó còn có thể hay không như thế cùng vọng vân trung quân tức đến méo m ũ i xử x u ấ t áp đáy hỏng chiều số cự linh huế tượng chiều vân vị ư ơ n g trảm gặp vân trung quân trận thế biến đổi cả người tựa hồ trong nháy mắt nhổ cao lên trở nên to lớn vô cùng trong tay nắm thiên chiếu kiếm hỏa diễm từ kiếm thân g ấ y lên hướng phía vương việt phách t r à tới đó là một đạo hóa thành mánh hổ long thủ to lớn hòa diễm uy thế dọn người giả thân giả quỷ bực này hư vô phiêu miểu nhỏ yếu huyết thuật cũng không cần tới đối phó ta vương việt thân thể vọt tới mà lên quanh thân kim quan g nội liễm nhập thể khí thế của cả người sát na thay đổi trở nên như thế c u ầ n ngạo ba khí đống nhiên một chỉ điểm ra như sao như huyễn lại phản phất rực rỡ nhất chói mắt liệt nhật một chút xuyên thủng ra tứ đại trưởng lão còn lại đều là phát giác được vương việt muốn phá trận đều là liệu mạng bắt đầu nếu để cho hắn phá trận ra như vậy thì mọi người ở đây chỉ sợ đều phải chết hoàng thiên hậu thổ tiều tương giả vũ vạn diệp phi hoa lưu khô lâu huyết thủ hấn bốn đạo toàn lực thế công tại âm dương ngũ hành trận pháp tăng phúc phía dưới buộc phát ra mạnh hơn vốn có uy lực phối hợp lẫn nhau phía dưới càng là khó có thể tưởng tượng bay thẳng vương việt mà đến nhờ vào đó tới cứu hạ vân trung quân không thể không nói bọn họ bàn tính đánh cho rất tốt bình thường người vì mình khẳng định rút lui tranh né nhưng mà vương việt lại lựa chọn cứng rắn đoạt kiêng chỉ bằng hắn viễn siêu thực lực của những người này a tiếng kêu thảm thiết vang lên lại không phải vương việt mà là vân trung quân âm dương ra tứ đại trưởng lão một kích toàn lực rơi vào vương việt trên người mặc dù là phá vỡ tầng kia hộ thể cơ khí nhưng mà đối với thân thể không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì đây chính là kỳ lân huyết cùng phượng huyết cải tạo hậu thân thể châu biến thái đường đề cập còn có thánh tâm quyết viên mãn sau kim cương bất hoại c h i thân vân trung quân giờ phút này mi tâm có một đạo thật nhỏ huyết động hai mắt đột nhiên chừng lớn khẽ nết miệng muốn nói gì thế nhưng là trong mắt thần sắc cấp tốc cảm đạm ngửa đầu n g ã xuống giải quyết một cái vân trung quân vốn cho là âm dương ngũ hành đại trận còn có thể cho hắn vui mừng lớn hơn vương việt cảm giác có chút thất vọng vân trung quân đã chết tiếp xuống chính là các người không có cái gọi là âm dương ngũ hành đại trận các n tư tương quân ta c h mặt lạnh lấy mở miệng một bên tương phu nhân cũng không có lúc trước cái kia phiên đùa dỡn vương việt thần sắc đồng dạng một bộ mặt của lạnh lùng như băng còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao hôm nay sợ ràng phải hy sinh chúng ta cũng có thể đạt được ước mến tương phu nhân nhìn lấy tương quân trên mặt lộ ra hiếm có nhu tình c h i sắc tương quân sắc mặt cũng là khẽ nhúc ních nhưng ở lúc này vương việt đã đánh tới cố khí thế bệ nghệ thiên hạ đánh thẳng vào những người này thể s á c tinh thần có chút thở dốc bất quá cảm giác ẩm vương việt l ạ g yên không tiếng động một trường rơi vào tương phu nhân trước người chấn vỡ nàng kinh mạch toàn thân tạp phủ cái sau tựa như diều đứt dây đồng dạng ném đi ra ngoài một bên tương quân còn chưa kịp phản ứng phu nhân vẫn là chú ý h ả o chính người đi tương quân lời nói còn chưa nói xong vương việt đã tiếp cận trước người hắn dối đầu ngón tay ra tay ngưng tụ kim mang sáng chói t r à nhưng đầy p r u mà, mà, rõ, giữa, giữa xuất, chiều, mà đây bất quá là thời gian qua một lát cho đến tận này âm dương ra năm cái trưởng lão đều từng chết ở trong tay hắn trước mắt còn dư lại bất quá là hai cái cái sắc không hồn vậy chính là nhân vật đại thiếu tư mệnh hai người không có mở miệng nói một câu lại là thừa này thời cơ rút lui hướng phía thận lâu bên trong nhanh chóng rút lui bất tử nhân thế mà sợ chết đây coi như là buồn cười lớn nhất vương việt cũng không có đi ngăn cản các nàng còn cần các nàng dẫn đường tiến về mới có thể tìm ra đông hoàng thái nhất ở tại chậm rãi đuổi theo chính là không nhanh không chậm đi theo đại thiếu tư mệnh ở bên trong thận lâu xuyên thẳng qua bất quá các nàng cố ý mang theo vương việt tiến về thận lâu phía dưới. v ư ơ n g Việt b i ế t các nàng là muốn dụ mở bản thân cho đông hoàng thái nhất bên kia thời gian chuẩn bị ngược lại là tính toán thật hay May mà tạm thời vô sự, liền bồi vô sự, chương á c ngươi n ì n xem. v Việt cười nói. c h ư a xong còn c tiếp. h ư ơ n g 30, huyễn thiên linh kính đại thiếu tư mệnh cố ý đem vương việt dẫn tới t h ậ n lâu tầng dưới có vẻ như là một chỗ luyện đan hiện lên hình dạng xoắn ốc sắp xếp xuống dưới hai bên có từng dãy tủ thuốc tồn tại phía dưới còn có một đạo môn xuyên qua về sau đại thiếu tư mệnh liền ngừng bước chân cuối cùng đã tới sao vương việt cũng là hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì chờ lấy hắn nhưng ở lúc này bên trong thổi ra một cỗ để vương việt cau mày mùi có loại khó ngửi kích thích hương vị hơn nữa bên trong còn có một số động tĩnh tựa hồ là phức tạp tiếng bước chân đang theo ngoài cửa bước ra tới cái này phức tạp tiếng bước chân hẳn là còn có quân đội trốn ở chỗ này vương việt hiếu kỳ liền xem như quân đội trốn ở chỗ này hắn cũng không có có gì phải sợ cũng không lại như theo thứ một thân ảnh bước ra hắn cuối cùng là đã biết nguyên lai là d ư n h â n từng cái thân thể cứng rắn như sắt lệ mà lệ mề tiêu sái ra nhìn thấy vương việt một khắc liền quả quyết nào tới、Cút. vương việt phất tay quét qua đem bọn hắn từng cái quét ra thân hình tấp tốc vọt mà vào rốt cục đạp đi vào tình huống bên trong Chính là đem những nào lên đó ra hỏa đánh bay vương việt cũng có chút nổi giận hai tay ngưng tụ ra cơm khí kim màu và nóng đột nhiên tứ tán căn o a n h ra đem bọn hắn đánh cho mình đầy thương tích ngay. vương việt xuất thủ liền có thể đem bọn hắn một chút đánh bay ở bên trong tìm kiếm khắp nơi đại thiếu tư mệnh biến mất ở nơi này nhất định là có đường ra khác nhưng mà những dược nhân kia căn bản không quản không để ý toàn thân đều không cảm giác được cảm giác đau h u n g h ă n g hướng phía vương việt đánh tới những thứ này cả người sâu k i ế n vương việt nhũ mày cảm giác được mệt mỏi những con ruồi này một dạng đồ vật quả thực là đánh lại đánh không chết vung lại không vung được cùng kéo ra c h â u một dạng đã như vậy chỉ có trực tiếp phá hủy bọn họ đem bọn hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ liền không có, có nhiều chuyện như vậy thiên kiếm hồi toàn sắt chiêu tế h ra đem bọn họ đều là càn quét từng cái đang tràn ngập kiếm khí hạ g ã y r u ộ n phá thành mảnh nhỏ rốt cục cũng làm cho vương việt tìm được một chỗ một cái rời đi nơi này cửa ra một khối khuynh hướng góc tấm sắt nguyên lai、like、ở chỗ này môn này cũng nặng lắm xem ra còn có cơ quan vương việt tự l ầ m bẩm bất quá cái này dĩ nhiên không làm khó được hắn vận k i n h trong tay tâm đông nhiên một trưởng rơi trên cửa lập tức mở cửa ra một đạo lỗ h ồ n g lập tức thả người nhảy xuống thông đạo đủ rộng đủ để dung nạp vương việt chậm rãi bay xuống hơn nữa còn đầy đủ sâu sau một lát chấm dứt vương việt chậm rãi hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất nơi này tựa hồ là thận lâu bên trên so sánh chỗ đặc thù a vương việt đánh ra chung quanh nói thật hắn đối với thận lâu nội bộ không hiểu nhiều lắm lần trước vội vàng một trận chiến căn bản không có xâm nhập thận lâu các nơi nhìn qua đột nhiên bốn phía hiện ra rất nhiều mê mê mang mang điểm sáng tràn đầy thần bí khí tức quỷ dị ha ha âm thầm truyền đến thanh âm kỳ quái là loại kia rất làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng cười lúc xa sắp tới đáng sợ quỷ dị lại cho ta làm chút giả thần giả quỷ đồ vật vương việt âm thầm xem thường một tiếng hướng phía phía trước sáng lên nguồn sáng chỗ đi đến đó là duy nhất một chỗ có ánh sáng nguyên địa phương chắc hẳn nơi đó có thể phát sinh một chút vật thú vị cách cạch tiếng bước chân ở mảnh này có chút t ĩ n h mịch không gian quanh quẩn chung quanh một chút mê mê mang mang thần bí điểm sáng không ngừng trôi nổi nhưng là tầm nhìn vẫn là rất thấp càng phát ra tới gần những sấm nhân đó tiếng cười chính là càng phát ra v ă n g r ộ i thẳng xuyên vào thai có loại nói ra ma tính c ũ n g may vương việt tu vi võ công sớm đã không phải những vật này có thể ảnh hưởng như không có gì nguồn sáng chỗ là một cái thời cổ chiều bái tế đàn một dạng bốn bóng người phân biệt đứng ở đông tây nam bắc bốn cái p h ư ơ n g vị vương việt thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn tinh hồn nguyên thần đại tư mệnh thiếu tư mệnh người ngược lại là tụ rất tệ lại muốn làm cho gì vậy mà lúc này t h ậ n lâu bên ngoài theo t h ậ n lâu đi xa trực tiếp lái về phía có hảo quang chỉ dẫn trong đó một tòa thiên sơn thất thải cầu vồng treo trên cao tựa hồ còn có tiên hạ các loại bay vút lên mẹ cỡng một mảnh nhân gian tiên cảnh q u a n cảnh hai phe cách xa nhau đã không xa nhưng mà hết thẻ này thật ở thật lâu bên trong vương việt bây giờ là không biết đông hoàng thái nhất đâu làm sao không gặp hắn đi ra không dám gặp ta sợ vương việt quét các nàng một chút nói ra đông hoàng các hạ tự nhiên có đại sự muốn làm ngươi có thể qua âm dương ngũ hành đại trận cũng coi như vượt quá dự liệu của chúng ta bất quá phải phá hư đông hoàng các hạ đại kế vẫn còn muốn hỏi qua chúng ta n g u y ệ t thần đi tới mở miệng nói nhìn ngươi tới nơi này ngoại trừ nàng là chân chính có ý thức người sống bên ngoài cái khác ba cái đều là cái sắc không hồn một dạng bất tử nhân thế nào bốn người các ngươi lại làm chút hoa dạng gì tới đối phó ta cùng nhau tới đi ta ngược lại muốn xem xem âm dương ra thủ đoạn phải chăng có thể đối với ta có hiệu quả vương việt ôm cánh tay đứng thẳng cười cười nói trong thế giới này trước mắt có thể đối với tạo thành một chút uy hiếp ngoại trừ âm dương ra, có vẻ như tìm không thấy khác ngược lại là hy vọng các nàng có thể làm ra niềm vui bất ngờ đi ra không cần lại cùng cái gì âm dương ngũ hành đại trận một dạng sóng to mưa nhỏ đồ chơi dọa người tương đối nhiều phong lâm hòa sơn tứ tượng kết trận gặp nguyện thần trên tay nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói l ầ m bẩm các nàng vây quanh t ế đàn lập tức toát ra từng đạo từng đạo quan mang từ các nàng bốn người trên thân đều có vô số quan mang c h ớ p nháy đánh vào thị giác lực rất có thể nhìn vương việt cũng tới h ứ n g thú phong lâm hòa sơn tứ tượng có chút ý tứ bộ dáng vương việt mặc dù đúng lòng nhưng là thời khắc chú ý đến động tinh chung quanh hắn lại không phải người ngu không có khả năng thực sự đần độn t cái gì cũng không làm dạng này hắn đã sơm chết không biết bao nhiêu hồi mắt thấy các nàng thân thể của bốn người đều bao phủ một cỗ hào quang l o a mắt phân thuộc bốn loại màu sắc khác nhau nhưng đều là không sai biệt lắm trình độ lại gặp nguyệt thần móc ra một khối cổ phát kính trọn trên tay ấn quyết tung bay khuôn mặt nghiêm túc tới cực điểm cổ kính bên trên nhất thời quang mang l o a lên rơi vào chính giữa tế đản l ó e ra yêu dị sương ngủ, trong nháy mắt đem bốn phía tràn ngập tốc độ nhanh đến vương việt cũng có chút giật mình khối kia tấm gương có gì đó quái lạ vương việt thần sắc có chút run lên nguyện thần khối kia tấm gương có gì đó quái lạ tựa hồ không phải thứ đồ thông thường để hắn không khỏi nghĩ nghĩ nhưng không có ấn tượng không phải là âm dương gia trí bảo h u y ễ n tiên h huyền kính kính chiếu và giới tứ linh cùng uy hồn về âm dương nguyện thần trong miệng thốt ra một câu như vậy thoáng chốc vương việt trước mắt tràn ngập một mảnh sương mù vẫn là loại kia xua tan không ra sương mù chương ả n ba mươi mốt tinh thần đồ công, công kích như lôi đình chi thế thế như chẻ tre vương việt gặp không sợ hãi một tay trước người vạch một cái động ngang một trưởng vô gia tới trùng điệp tiếp cùng một chỗ kết quả thân thể lung lay hướng về sau lui một bước Để trong v i ệ tiềm cũng thức đã cho vương việt đánh lên không phải người quái vật danh hảo nhưng mà coi như hắn như thế nào lợi hại vì đông hoàng các hạ đại kế tuyệt không thể thả hắn đi qua dù cho nỗ lực duy nhất tính mệnh thế công tại tiếp tục bốn người từ nguyện thần chủ đạo dựa vào huyện thiên linh kính gia trì bọn hắn từng cái đều biến hóa ra cự linh h u y ế n tượng thế công càng phát ra mãnh liệt luôn những thứ này chiêu số không có ý nghĩa a cứ việc mấy người không ngừng xuất thủ nhưng đối với vương việt kết quả lại vẫn không thu được gì thậm chí đối phương liền bị thương đều không có chỉ là khí tức hơi dối loạn điểm phong miên chú ấn nguyện t h ầ n sắc mặt trở nên dữ thợn hiển nhiên triệt để bạo tẩu có tứ tượng trận pháp cùng huyện thiên linh kính song song gia trì điên cuồng thi triển dương mạch tán nguyền rụa phong miên chú ấn đùa này sẽ không để cho người trí tử lại có thể để cho người ta sống không bắng chết liên tục hướng phía vương việt đánh tới nàng bạo tẩu mấy vị còn lại đồng dạng không cam lòng bỏ qua âm dương thuật không muốn mạng thi triển còn có cái gọi là âm mạch bát chú cấm thuật nhất là tinh hồn hai tay triển khai thi mười sáu thành công lực tụ khí thành nhận hai cánh tay cánh tay rất nhiều mạch máu lập tức nổ tung tức thì nhiễm đỏ y phục nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn hai tay ngưng tụ cường đại khí nhận như bích lam hỏa diễm cháy hương hực giao nhau xuất kích bay thẳng hướng về phía trước liêu mạng liền một chiêu giải quyết các ngươi tốt vương việt ánh mắt lói lên nghiêm túc trên người kim mang nhất thời đại phóng nhất là cánh tay phải bàn tay như ánh sáng mặt trời v ậ y trói mắt ở tại bọn hắn thế công sắp tiến đến đ ỗ n g nhiên hướng phía trước quét n ă n g ra một mảnh kim mang l ớ p l o a loá mắt trong nháy mắt chiếu sáng sự vật t r u n g quanh thậm chí gai mắt trói mắt để cho người ta chưa phát giác neo g h lại ánh mắt trong nháy mắt loá mắt nên đón là hắc á m khôi phục tất cả sương mù cũng đều vô ảnh vô tung biến mất chính là đơn giản như vậy thô bạo giang giác tựa hồ là tấm gương nước da tiếng vang nguyệt thần mấy người cự linh huyễn tượng cũng toàn bộ biến mất vương việt lúc này nhìn lại bóng tối không gian không chút nào có thể cản ngại hắn ánh mắt nguyệt thân mấy người thân ảnh đều có chút lung lay sắp đổ rõ ràng lại là thảm bại liên ới vào tòa kia tế đàn cũng là ảm đạm vô quang còn có khối kia tấm ương phía trên có mấy đầu vết dạn các ngươi còn có gì nói vương việt chậm rãi dậm chân hướng về phía trước hết t h ả đều nằm trong tay hắn cái này mấy người đã lật không nổi sóng nên lời nói của đón hắn lại là tinh hồn khí nhận cứ việc y ế u cực kỳ nhỏ ấy vương việt rất là trang bức thở dài một tiếng thân hình phút chốc lõi lên xuất hiện ở tinh hồn trước người đưa tay một chỉ điểm ra trong lòng tinh hồn bị một đạo kim mang xuyên thủng lại là một chỉ cái chắn cũng bị kim mang xuyên thủng vừa muốn tiếp tục động tác tinh hồn giờ phút này đã dừng tay ngã trên mặt đất xử lý một cái nhưng là còn lại người không biết bởi vậy dừng tay đại thiếu tư mệnh đã xuống tới hướng vương việt hai bên ra tay nhưng mà hai người thế công mới tiến vào một nửa liền song song ngã bay ra ngoài t r u n g điệp quẳng xuống đất không còn có bắt đầu bất tử nhân cũng chỉ là tương đối trên thực tế trên người bọn họ có một loại môi giới duy trì một loại kỳ lạ sinh cơ trạng thái mặc dù sẽ không nói chuyện không có cảm giác đau các loại vương việt xuất thủ trước kia cũng thăm dò bọn họ loại kia môi giới tiết điểm xuất thủ g ã y mất tự nhiên là khôi phục tử thi trạng thái người thế mà có thể giải trừ đông hoàng các hạ thuật pháp nguyệt thần cực độ c h ấ n kinh giờ phút này nhìn lấy vương việt hoàn toàn không có sức đánh một trận hoàn toàn bị kích phá lòng tin đông hoàng thái nhất tại vị trí nào vương việt rất đơn giản hỏi mặc dù cảm thấy cái này nguyệt thần rất không có khả năng nói nhưng mà đối phương đã bị phá tâm cảnh sớm đã không có những ngày qua bộ dáng hắn ở sau lưng bên kia không gian nguyệt thần thế mà chỉ chỉ p ư ơ n g vị ngược lại để vương việt nhiều nhìn nàng một cái giờ ậ gật t đầu s phút này chỗ kia gian phòng bên trong đông hoàng thái nhất ở trung ương đứng thẳng trên tay của hắn có một hợp đồng điểm điểm hào quang của ánh vàng rực rỡ từ đó tuân ra bay thẳng gian phòng đỉnh phía trên lại là một mảnh bức tranh cắp vì sao hắn cũng phát giác được vương việt tiếp cận nhưng mà trong tay hắn nghi thức không thể gián đoạn từ trong hắc bảo đưa ra tay run nhẹ nhẹ không ngừng coi u quan g từ đó c h u y ể n vợ nguyên lai là dùng công lực của mình để kích thích trong tay hợp đồng cùng đỉnh tinh thần đồ lẫn nhau chiếu rọi dần dần kích hoạt lên đỉnh tinh thần đồ không ngừng sáng rõ nếu là nhìn kỹ những bức tranh cắp vì sao đó lời nói bị kích hoạt điểm tương h ố kết nối cùng ghi chép bên trong thương long thất t ú c đ ồ án cơ hồ nhất trí vương việt rốt cuộc xuất hiện trong phòng nhìn thấy đông hoàng thái nhất cổ đạo đồ vật đỉnh đầu bộ kia sáng trói sâu thẳm bức tranh cắp vì sao thương long thất túc tại thời khắc này bị triệt để thắp sáng bí mật của thương long thất túc rốt cục mở ra ta cuối cùng thành công địch chuyển phá vỡ thế gian lực lượng khổng lồ trừ ta ra không còn có thể là ai khác đông hoàng thái nhất tại thời khắc này kích động khắc thường chí ít vương việt nhìn hắn rất khắc thường rất giống một loại nào đó âm mưu được như ý bộ dáng vương việt mới vừa muốn nói gì đột nhiên toàn bộ thận lâu phát sinh run dày dữ dội phản phất địa chấn đồng dạng trên dưới trái phải lay động không ngừng không phải là biển động vẫn là vòi rồng vương việt không khỏi nghĩ đến thực là nếu như vậy hắn cũng phải rất cẩn thận từng ly từng tý làm không tốt khả năng l ậ t thuyền thận lâu bên ngoài có thể trông thấy toàn bộ thận lâu phá vỡ mà vào một chỗ bảy màu sắc trong kết giới không ngừng phát sinh rung động kịch liệt đây mới là dẫn đến thận lâu không ngừng đong đưa nguyên nhân mặc dù có thất thải kết giới nhưng mà toàn bộ thận lâu đột nhiên bao khỏa lên tầng một vòng bảo hộ cùng đông hoàng thái nhất vừa rồi kích phát thương long thất túc tinh thần đ ổ khí tức giống như lúc toàn bộ thận lâu bị c ố này vòng bảo hộ bao khỏa về sau dần dần ổn lại thận lâu thuận lợi phá vỡ mà vào thất thải trong kết giới xuất hiện ở một mảnh tiên khí lượn quanh hải vực trước mắt chính là tòa kia bị viện âm bảo hạp chỉ dẫn hải ừ không sao vương việt giờ phút này cảm giác không thấy thân thuyền rung động đông hoàng thái nhất thừa này trực tiếp oanh kích đỉnh đầu những bức tranh cắc vì sao đó một trận mánh liệt t ì n h quang lấp lóe để vương việt đều n h a o cặp mắt lại cảm giác được một chút không ổn cường quan g qua đi nơi nào còn có đông hoàng thái nhất thân ảnh liền k h í tức cũng không cảm giác được ta đi hẳn là còn có truyền t ố n g trận không phải không có khả năng ở ngay trước mặt ta biến mất không còn t â m hơi vương việt vội vàng đi ra phía trước nhìn một chút đỉnh đầu bức tranh cắc vì sao đưa tay một cái sờ soạng lại là không có hiệu quả đột nhiên thân thuyền phát sinh kịch liệt chấn động lại có lật nghiêng dấu hiệu một đạo kim quan g lóng ánh hiện lên thận lâu vào lúc này toàn bộ lật nghiêng chưa xong còn tiếp chương ba mươi hai thiên sơn thương long một đạo bóng người vàng lóng nổ ngày mà lên đình trệ giữa không trung hướng xuống nhìn lại vô cùng to lớn thận lâu tựa hồ đụng phải một cái thứ gì bị người một chút quyển lật ra trên mặt nước còn có một từng cái từng cái vài thước rộng thùng thỉnh xúc tu đen nhánh đen nhánh cực giống như bạch tổ xúc tu cái này nhân gian tiên cảnh a đây là vương việt ngừng giữa không trung nhìn lấy cảnh sắc chung quanh không khỏi tán thưởng khói trên sông m ê n h ông tiên khí r ạ t rào trong núi mây mù tràn ngập thụ m ù a hoa cỏ xanh đun tươi tốt thỉnh thoảng có tiên h ạ c phi cầm nước q u a chim hót hoa nở một mảnh đẹp không sao tà xiết ách ngoại trừ làm lật thận lâu trên biển bạch tuộc xúc tu hiu hiu hiu vương việt lơ lửng không cao lắm bạch tuộc từ trong biển thò đầu ra từng đầu xúc tu lăng không đánh tới h i ệ n nhiên không nghĩ bưng tha vương việt đột nhiên xuất hiện con mồi chỉ một mình ngươi xúc tu quái cũng dám đem ta xem như con mồi thực sự là không biết sống chết vương việt chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp liền bị cái này xúc tu phá hủy bầu không khí dẫn không chỗ phát tiết trực tiếp bắn ra từng đạo từng đạo chỉ kiếm đem những đánh tới đó xúc tu trấn khai để vương việt có chút kinh dị kiếm khí của hắn thế mà không có chặt đứt những thứ này xúc tu không giống bình thường à. nhưng mà trên biển thò đầu ra bạch tuộc những xúc tu đó lại bị vương việt kiếm khí tổn thương không nhẹ bị đau cũng là bị chọc giận càng nhiều xúc tu hướng phía vương việt đánh tới còn hăng hái hơn nhất định phải đến trước mặt ta tìm đường chết vương việt cũng không k h á c h khí cái này bạch tuộc có bệnh dám đem hắn xem như con mồi bỗng nhiên hướng xuống nhấn ra một trường chân khí khổng lồ cùng kinh lực như sóng biển chiếu nghiêng xuống đem mặt biển lập tức đánh ra từng đạo từng đạo trùng tiên của nước công kích chính giữa bạch tột đầu đánh cho nó phát ra kỳ quái tiếng tê toàn bộ chìm vào dưới đáy biển vương việt cũng nhân cơ hội này lướt gấp ra hướng phía núi vị trí mà đến hắn nhưng là còn nhớ rõ đông hoàng thái nhất chuyển trước khi đi đã nói qua lực lượng thương long thất túc chỉ sợ sẽ là ở bên trên ngọn tiên sân này tuyệt đối không thể để hắn phải đi cùng lúc đó tại phía xa t ă n g hải thành thế cục lại là phát sinh đại đoạn triệu cao lợi dụng đông đảo chư tử bách ra cao thủ tập kết tang hải thành xử cái âm như cùng hoàng kim hòa kỵ binh nội ứng ngoại hợp đem rất nhiều muốn vì mục đích này cao thủ mang đến bắt ruột trong vũ cuối cùng mặc dù coi như thành công nhưng chủ yếu là mặc ra người chạy một cái không có lưu lại đối với yến đan thực lực đoán chừng sai lầm còn có tiêu giao tử hai người dẫn đầu liên thủ đằng sau có mặc r a chư vị đầu lĩnh hiệp trợ thế mà ngạnh xinh xinh xông phá năm trăm hoàng kim hỏa kỵ binh năm trăm tần binh trận thế thuận lợi chạy ra t ă n g hải thành kết quả này để triệu cao mông điểm giận quá chừng trương hàm vẫn như c ũ phụ trách bảo hộ trọng thương chưa hồi phục phù tô hiểu mộng đã rời đi tang hải thành khởi hành đạo g a thiên tông phía sau này thế cục coi như mại nhân tầm vị phù tô trọng thương chưa lên đối với một lòng muốn nhờ vào đó vịn hồ hợi lên trước triệu cao không thể nghi ngờ là kiện cực tốt sự tình nếu như không phải trương hàm mấy người ảnh mật vệ canh giữ ở bên người hắn đều có ý tưởng động thủ giết phù tô lúc này mới xem như xong hết mọi chuyện bất quá cuối cùng không có làm như vậy muốn trừ hết phù tô còn có cái khác tốt hơn an toàn hơn xử lý pháp triệu cao cũng là rất nhịn được khí trở về bẩm báo công lao đi trên tiên sơn một đầu trong núi tiểu đạo đông hoàng thái nhất đi nhanh dưới chân như sinh phong che giấu tại khuôn mặt dưới hát bảo lộ ra hiếm thấy vui mừng rốt cục â m dương ra mưu đồ đã lâu đại kế rốt cục có thực hiện một ngày từ không có ai biết hắn đi từng bước một đến mưu đồ cỡ nào vất vả chính là vì đại chu phục hưng khôi phục chu triều ngày xưa quan huy chỉ cần đạt được loại lực lượng kia hắn liền có thể thay đổi cái thế giới này cải biến lịch sử quy tắc đem tất cả người chuyển chỉ bất quá cái kia đổi sát không đông vương việt cái kia không thuộc về lịch sử người nhiều lần trở ngại kế hoạch của hắn cũng may hy sinh em dương ra tất cả cao thủ đối với trước mắt mà nói cũng đáng hắn hôm nay chỉ sợ sớm đã tại thận lâu lật đổ dưới chìm vào cái này vô tận hải đề đông hoàng thái nhất tâm tư nhanh quay ngược trở lại nghĩ rất mỹ hảo đồng thời vì đó đi tới theo trong tay hộp đồng đi tới tiếp nhận chỉ dẫn đi tới nhưng mà hắn không ngờ rằng ngoại trừ trên tay hắn hộp đồng vương việt lấy được huyện âm bảo hạp đồng d ạ n g có loại công năng này một cái khác đường gập gành trên đường núi vương việt một tay n â n g huyện âm bảo hạp từ khi diễm phi cùng cao nguyện cùng nhau sau khi mở ra nó đủ loại hiệu dụng cũng liền hiện lên tỉ như trước mắt chỉ dẫn con đường phía trên phát ra mông lung quang huy chỉ dẫn vương việt từ nơi này con đường tiến lên tốc độ của ta không chậm đông hoàng thái nhất lao ra hoặc kia còn không khả năng đến chỗ mục đích nếu là có người đến nơi muốn đến trên núi cũng sẽ có d ị động phát sinh trong núi rừng rậm phi cầm tàu thú đối với vương việt cái này kẻ ngoại lai lộ ra mới lạ một chút gan lớn không ngừng liếc qua vương việt còn chậm rãi đuổi theo vương việt không để ý đến bọn chúng chỉ cần không ra tay với mình biểu lộ định ý hắn không biết so đo cũng không phải thị sắt thành tính đại ma đầu đỉnh núi một chỗ vị trí nơi này có một tòa cổ phát rộng lớn cổ điện toàn thân màu xám tản mát da m ê n mông lâu đời niên đại khí tức chính yếu nhất có loại không thể gọi tên khí thế ẩn ẩn từ trong cổ điện truyền ra bốn phía mặt đất còn có khắp nơi huyền ảo trận pháp bao trùm lấy tựa hồ cách t r ở thứ gì cụ thể cũng không biết được s ư a núi chỗ vương việt cùng đông hoàng thái nhất các đi một bên đều l à thụ lấy trong tay hộp chỉ dẫn cộng đồng chỉ hướng đỉnh núi một chỗ vị trí quá chậm không bằng trực tiếp bay lên đi lên vương việt nghĩ đến liền làm bắt đầu thả người vọt lên hướng phía đỉnh núi nhanh chóng lao đi nhưng mà hắn bay ra không bao lâu liền lọt vào một cỗ lực lượng kỳ dị chèn ép phản phất một tòa núi lớn để ở trên người không cho hắn phi không mà đến sau một lát phía trên càng là bộ phát gia dị thường khí tức kinh người một đạo kịch liệt hào quang ngút trời mà lên xuyên thẳng mấy xanh trên bầu trời tựa hồ hiện lên thương long thất thúc bức tranh các vì sao trắng xóa chân trời một chút đục đen h xa xa hai người đều thấy được tòa kia rộng lớn vô cùng cổ điện giống như núi nhỏ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó lẫn nhau đối phương đều là phát giác được đông hoàng thái nhất kinh ngạc tại vương việt còn sống trong lòng lập tức trầm xuống trái lại vương việt đối với nhìn thấy đông hoàng thái nhất không có gì cảm xúc chỉ là cười lạnh bí mật của thương long thất t ú c đến lực lượng từ viết cổ thức tỉnh đi đột nhiên vang lên thanh â m như vậy tại phiến thiên địa này q u e n quẩn phía trên cung điện cổ xuất hiện một đạo bay lên hướng lên thân ảnh to lớn thương long vương việt thấy lần đầu tiên vô ý thức thốt ra chưa xong còn tiếp chương ba mươi ba nhân vật thần thoại thân giống như trường xà lân thủ đôi cá mặt có râu dài sừng như liệu có ngũ t r ả o tướng mạ o u y vũ đây chẳng phải là trong truyền thuyết thần thoại thương long khắc họa tương tại phong vân thế giới cũng được chứng kiến rồng nhưng này cùng trước mắt rồng so sánh quả thực khó mà hình dung so sánh thương long h i ệ t thân thân thể cao lớn hư ảnh tại phía trên cung điện cổ xoay quanh còn kèm theo từng tiếng vang vọng bầu trời đích long âm tựa hồ không phải thật sự thân chỉ là hư ảnh một loại nào đó trận pháp mở ra quan hệ sao vương việt nhìn lấy lại không dừng bước lại hướng cổ điện vị trí tiến lên xa xa chính là thấy được một cánh cửa tiến vào cổ điện môn không chỉ là vương việt đông hoàng thái nhất cũng là như thế phản ứng cho dù đối với thương long hư ảnh rất là rung động nhưng hắn có thể không c ó quên mục đích của mình đồng dạng khi hắn phía trước có một cánh cửa thông hướng trong cổ điện bộ môn bước vào cổ điện sự vật chung quanh để vương việt cũng không khỏi trở nên khiếp sợ tiên cầm bay múa hào quan g vạn trượng hàng trăm hàng ngàn trượng pha vi từ một khối khối bằng phẳng thềm đá lát thành đều là tràn ngập một loại không h i ể u khí cơ vương việt d ư ơ n g mắt nhìn về phía trung ương cái kia từng tòa trên thềm đá to lớn tế đ à n n h ữ n g ánh sáng kia cùng thương long h ư ảnh chính là từ tế đ à n này làm ra cổ điện có bốn phương tám hướng m ô n vương việt cùng đông hoàng thái nhất phân biệt tại một phương bây giờ tiến vào cổ điện hai người đều là thấy được đối phương trải qua ngàn năm rốt cục có người đặt chân nơi này bí mật của thương long thất túc cũng đến rồi vạch trần thời khắc Toa k i a tế đàn đột nhiên sáng lên từng khối xanh đen hòn đá sáng lên mông lung phát sáng một đạo bóng người to lớn hiện lên ở giữa không trùng nhìn xuống phía dưới áo s a m tóc trắng khuôn mặt hoái thân thể đứng thẳng phảng phất chống phiến thiên địa này trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần v ậ như n vậy hình tượng vương việt trông thấy hắn có chút nhăn lông mày nhưng mà đông hoàng thái nhất lại kinh hại thốt ra khương thái công lần này để vương việt kinh trụ cái này dâu tóc bạc trắng lao đầu lại là trợ giúp vũ vương phạt trụ thành lập đại chu chính là cái kia khương tử nhà khương thái công tốt、ta. cùng vương việt trước kia xem qua trong kịch t v mặt không giống nhau lắm đây chính là bản nhân a đạo hư ảnh này tựa hồ có thể cảm giác được vương việt đông hoàng thái nhất hai người vẫn như cũng một bộ mặt mũi hoà ái nhất là nhìn thấy vương việt về sau trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hoàng thạch thiên thư tại trong tay của ngươi quái thai quái thai khương tử nha hơi kinh ngạc hắn cảm thấy hoàng thạch thiên thư khí tức ngay tại trên người vương việt chẳng những hắn tự thân từng tìm hiểu tới càng là tại một nơi nào đó có thể cảm giác được nhất làm cho hắn kỳ quái là vương việt cũng không phải là hoàng thạch thiên thư cái này một nhiệm kỳ người thừa kế nhưng ở trên người vương việt cảm thấy cái này ở dĩ vãng từ chưa từng xảy ra nhưng mà vương việt nhìn thấy khương tử nha biểu lộ có chút cảnh giác cùng đề phòng mới vừa đối với mới dùng thần thức liếc nhìn thân thể của hắn cái này khiến hắn rất là khó chịu có loại bị người nhìn khắp toàn thân cảm giác từ trên người vương việt thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn một chút đông hoàng thái nhất trên mặt có vẻ cổ quái đại chu hậu duệ làm sao đem chính mình biến thành dạng này một bộ dáng hắn xem thấu đông hoàng thái nhất bên trong hắc b à o chân thân nhìn thấy diện mục thật sự mới bởi vậy phát ra một câu như vậy khương thái công mong rằng xem ở đại chu thân phận của hậu duệ bên trên đem lực lượng thương long thất túc ban cho ta để cho ta khôi phục đại chu vinh quang của ngày xưa đông hoàng thái nhất nói ra cho tới nay mục đích mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng này loại cuồng nhiệt run dày n g ư khí lại là chân thiết biểu hiện ra vương việt núi g mày cái này đông hoàng thái nhất thực sự là đại chu hậu duệ cho tới nay đều là mình suy đoán c h ắ c không được trăm phương ngàn kế làm ra bí mật của thương long thất túc, nguyên lai là vì này bất quá cái này lực lượng thương long thất túc vương việt lại có thể để hắn chiếm đi chẳng phải là đi một chuyến b u ồ n công lực lượng thương long thất túc quá mức đ ị tiên không thể để cho người ta tùy tiện nằm giữ nếu không sẽ phá hư cái thế giới này quy tắc lúc trước ta hao hết thủ đoạn đem phong ấn liền không muốn để cho người đạt được nghĩ không ra vẫn là có người tìm tới nơi này khương tử nha t h ầ n sắc tựa hồ có chút t i ế c h ậ n khẽ gật đầu một cái thôi thôi xem ra là số mệnh cho phép thiên cơ chúng ta không thể phỏng đoán các ngươi nếu đã tới liền cũng là có duyên lực lượng thương long thất túc có thể bàn cho ngươi nhóm hy vọng đạt được cỗ lực lượng này phải cẩn thận đối xử tử tế không thể làm sàng làm bậy đi cái kia thương thiên hại lý đại sự bằng không hắn ngày át gặp thượng thiên trừng phạt khương tử nha nhiều lời một đống vương việt nhưng ở l ậ p mưu đợi chút nữa làm sao đem đông hoàng thái nhất xử lý đem lực lượng tất cả cấp đ u ậ t lại không chỉ là vương việt đông hoàng thái nhất đã ở phong bị phong bị vương việt có cử động dị thường thương long thất túc đại đạo thủy trung gặp khương tử nha bắt đầu nói l ầ m bẩm tựa hồ tại giải trừ thương long thất túc lực lượng phong ấn vương việt cũng biết màn kịch quan trọng muốn tới chờ đợi một cái cơ hội tuyệt vời đem đông hoàng thái nhất xử lý theo từng câu như hồng trung đại lữ vậy thanh â m quanh quẩn ở bên trong cổ điện to lớn trên tế đàn không ngừng sáng lên n h ữ n g nhưng có đó hoa văn bí ẩn đèn kịt hòn đá tán phát ra trận trận lưu quang tế đàn phía trên cổ điện đỉnh một đạo tiếp thiên cổ sáng phóng lên tận trời cổ điện bên ngoài tiên sơn chi đ ỉ n h một đạo quang trụ kéo dài tới chân trời gió nổi mây phun thiên hôn địa ám một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại phản s u n g xuống tới cấp tốc vô cùng rơi vào cổ điện trên tế đàn vương việt trước mắt tế đàn đột nhiên tiên khí mờ mịt c u n g quanh càng là sương mù nung lung cái này còn không xong cổ điện bốn phía trên vách đá Từng đạo, từng đạo ẩm túc túc ẩm giờ phút này trong tế đàn quang mang chiếu rọi có loại lực lượng cực kỳ to lớn ở trong đó chìm chìm nổi nổi lại kỳ quái không tràn ra tế đàn bên ngoài lực lượng thương long thất túc đã kích phát một sợi của ta ấn ký sắp tiêu tán hai người các ngươi có thể nhập tế đàn liền có thể hấp thu lực lượng thương long thất túc t ố t sinh vận dùng còn chưa có nói xong khương tử nha thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa vương việt thấy vậy cười to trong lòng không thôi không có khương tử nha hắn liền không cố kỵ chút nào đem đông hoàng thái nhất xử lý lại độc chiếm tòa kia tế đàn là đủ đông hoàng thái nhất muốn muốn đi đâu vương việt thân hình loại lên vọt đến trước mặt của đông hoàng thái nhất đem hắn n g ă n lại tế đàn này cũng không dự định để hắn đi lên đáng giận cúc ngay cho ta đông hoàng thái nhất một mực tại lo lắng chuyện này không n g ờ vẫn là xảy ra hắn tự biết không phải là đối thủ của vương việt muốn dựa vào khương tử nha đến ngăn chặn đối phương có thể nào nghĩ đến khương tử nha hư ả n h tản tương đương với hộ thân phụ không có âm dương thuật triển khai liên tục đông hoàng thái nhất vừa lên đến liền đem hết toàn lực hoàn toàn không cho vương việt một tia phản ứng lại cơ hội về mặt khí thế muốn đem hắn ngăn chặn không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào hết hy vọng đi ngươi đã dự liệu được bản thân kết cục làm gì dây dội đâu vương việt cười nhạo một tiếng hai tay nhanh chóng huy động chập ngón tay như kiếm nhao nhao đối phương âm dương thuật pháp chém ra bằng vào kiếm khí lăng lệ từng bước ép sát như chút nước màn nước vậy kiếm khí cấp tốc hình thành một cái lưới lớn rất mau đem đông hoàng thái nhất thế công toàn bộ ngăn trở đồng thời bao phủ đi qua nếu động sát tâm thì không cần lưu thủ tốc chiến tốc thắng đề phòng có biến chưa xong còn tiếp chương ba mươi b ố đốn n ộ kiếm khí dày đặc như lưới nhất trọng tiếp nhất trọng đem đông hoàng thái nhất bao phủ ở bên trong vương việt khuôn mặt trầm tĩnh tay phải nắm chặt huyết c h u kiếm chân khí thôi động phía dưới huyết s á c yêu dị quang trạch càng phát ra sáng tỏ một lực lượng cỗ kinh khủng đang nhanh chóng ngưng tụ trước mắt hắn xem như xử suất thực lực chân chính muốn đẩy đông hoàng thái nhất vào chỗ chết không cho hắn một tia cơ hội phản kháng đại đạo âm dương vô cực thái nhất đông hoàng thái nhất cảm giác được tính chất uy hiếp mạng nguy hiểm nhìn bốn phía giày đặc kiếm võng dự định liều mạng t h i triển âm dương ra cấm thuật kích phát công lực của mình gặp hắn trên người áo bào đèn cao cao phừng lên hai tay ấn quyết không ngừng đánh ra một đạo âm dương bắt quái đồ đem giày đặc kiếm võng oanh mở một đạo lỗ hổng không nói hai lời lược thân mà chạy bởi vì câu nguy hiểm đã bắt đầu bao phủ toàn thân căn bản là không có cách đối đầu cảm giác của hắn là đúng nhưng mà ý nghĩ của hắn động tác đều bị Vương Việt nhìn ở trong mắt. Khoe miệng cong mắt. Khoe ở lập ê trên n đường cong, tràn n một kiếm tia tay huyết chu kiếm đã g chu m ộ t cỗ hủy thiên diệt địa vậy khí thức tràn ngập tại cả tòa trong cổ điện một cổ vô hình uy áp khổng lồ tàn ra đang trốn hướng tế đàn vị trí đông hoàng thái nhất bị cỗ này uy áp khổng lồ ảnh hưởng thân hình vì đó trì trệ t kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm ẩn ẩn mang theo sợ hãi một cá nhân thực lực làm sao có thể mạnh tới mức như thế phản phất tại đối mặt khương tử nhà thời điểm một đạo sen lẫn huyết sắc kim sắc kiếm mang trong n g á y mắt trở thành trong cổ điện duy nhất một vệt sáng ngoại trừ tế đàn bên ngoài sự vật còn lại cũng vì đó ảm đạm từ vương việt triển khai trước người có thể tác động đến phương viên mấy chục trượng phạm vi trong lòng đông hoàng thái nhất đang gieo họ hắn không nghĩ gần ngay trước mắt thu hoạch liền muốn không có duyên với chính mình hắn không muốn liền chết đi như thế trong nháy mắt một mực bao khỏa hắn thân thể áo bào đen vỡ nát ra hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen chụp vào cái k i a đạo chém tới kiếm mang tất cả mọi người không ngờ được một mực nương theo lấy đông hoàng thái nhất từ không rời người cái này háo bạo đen lại là âm dương ra trí bảo vô cực âm dương bảo giờ phút này đông hoàng thái nhất bị buộc đến vỡ nát món trí bảo này vì hắn lấy được một lát thời cơ để hắn leo lên tế đàn thời cơ bàn tay lớn màu đen thu âm dương thuật điều khiển lăng không chụp vào vương việt chém ra kiếm mang song phương va chạm tựa hồ có chút thế quân lực địch hương vị mà đông hoàng thái nhất khoảng cách tế đàn vị trí cũng càng ngày càng gần Mười trượng, chín trượng. bốn trượng ba trượng, trượng đông hoàng thái nhất trong mắt đã có sợ hãi lẫn vui mừng vừa muốn nhảy vào tế đàn bên trong là hắn có thể tạm thời an toàn bởi vì tế đàn bên trong là duy nhất vương việt kiếm mang không có tác dụng địa phương chỉ là tựa hồ thấy được một đạo kiếm mang từ trước mắt hắn từ chung quanh tế đàn lướt qua hung hăng chạm tại đối diện trên vách đá chém ra một đạo thật dài thật dài vết kiếm hắn cảm giác được mình không thể di động không thấy mình hai chân nửa người dưới của cả người đã không có chỉ có nửa người trên lơ lửng ở giữa không trùng muốn hướng phía trước khuynh đảo phốc địa phun ra một ngụm máu tươi cả nửa người đâm vào tế đàn tường ngoài bên trên đâm đến đầu rơi máu chảy đâm đến choáng váng ý thức dần dần mơ hồ hắn thậm chí thấy được nửa người dưới của chính mình đổ vào ngoài ba trượng máu tươi nội tạng chảy đầy đất nhiễm đỏ một miếng đất lớn mặt một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mắt của hắn hắn nhìn thấy đối phương khỏe miệm một vòng cười lạnh. cuối cùng vẫn là trốn không thoát số mệnh sao vẫn là không cải biến được đã từng tiên đoán số mệnh sao muốn nói gì có thể cuối cùng vẫn là không thể nói ra khẩu b ư ớ c ta thi triển toàn lực nhất kiếm ngươi cũng chết biết được đủ nhìn thấy đông hoàng thái nhất tắt thở rồi vương việt từ tốn nói nếu không phải tòa cổ điện này cấu tạo kỳ lạ cổ quái cực kỳ kiên cố vừa rồi nhất kiếm vung ra không đem cả tòa cổ điện chạm làm hai nửa không thể đông hoàng thái nhất chết rồi cái này lớn như vậy cổ điện chỉ còn một mình hắn d ư ơ n g mắt nhìn trên tế đàn mờ mịt khí tức thỉnh thoảng tràn ra cường đại ba động vương việt cũng không nhịn được có chút ý động lực lượng phía trên này l i ề n hắn đều cảm giác được cường đại dị thường chậm rãi dậm chân đi vào bảy tám triệu phương viên trong tế đàn vương việt phảng phất đưa thân vào một thế giới khác t r u n g quanh một mảnh quan g huy chất động trói lọi rực rỡ cảm giác nhẹ n h ó m dị thường từ bên ngoài xem ra chỉ có bảy tám triệu trong tế đàn cũng không dừng điểm ấy phạm vi chí ít vương việt nhìn thấy không chỉ như vậy thực sự là thần dị tế đàn không biết lực lượng thương long thất túc như thế nào một loại lực lượng vương việt lẩm bẩm tự nói không bên dò xét chung quanh lại tạm thời không có phát hiện cái gì dị động Cái kia cái gọi là lực kia gọi lượng là tạo h thất tú, tựa hồ không hồi phát khương nhà thủ khổng ư được vương được trước ơ n long ráng g giác giác lâu, lúc, làm ra cô khổng lồ trao túc, tựa một Việt, rốt tử xuất t có cảm cục cô Sau ra ba đó mày đậu. vẻ. thành tế đàn thạch đầu trên đó hoa văn bí ẩn từng cái sáng lên c h ấ p động ra hảo quang màu trắng tinh trong tế đàn vương việt lập tức phát giác chung quanh bắt đầu toát ra rất nhiều thuần điểm sáng màu trắng cấp tốc tràn vào thân thể của vương việt từ quanh thân lỗ chân lông thẩm thấu nhập thể vương việt cảm giác được một loại không thuộc về chân khí linh khí các loại năng lượng tựa hồ càng cao cấp hơn càng thêm thuần t ú y đối với vương việt có cực lớn hiệu quả nguyên bản tu vi tích lũy đến đỉnh điểm vương việt giờ phút này lần thứ hai cảm giác được chân khí trong cơ thể tăng trưởng phải nói là áp xúc bị loại này năng lượng màu trắng tinh cho chiết xuất không ngừng áp xúc đang bay nhanh giảm bớt chân khí trong cơ thể giảm bớt bên ngoài liên tục không ngừng năng lượng màu trắng tinh bổ sung vương việt tu vi mặc dù không có đột phá nhưng là thực lực nhưng ở phi tốc tăng trưởng lập tức chung quanh càng là có trận trận tiên âm lượn lờ vương việt bất chi bất giác liền tiến vào đốn ngộ trạng thái nguyên bản một mực tối nghĩa khó hiểu hoàng thạch thiên thư tại lúc này lại phảng phất lập tức hiểu được hoàng thạch thiên thư lĩnh hội chân khí chất lượng tại tế đàn những thương long thất túc đó lực lượng dưới sự trợ giúp vương việt dần dần hướng phía cái kia hư vô phiêu m i ể u phá toái hư không cảnh giới chậm dãi đi tới cũng không biết qua bao lâu vương việt tỉnh ngộ lại lúc tế đàn đã trở nên một mảnh ảm đ ạ o muốn đến là lực lượng thương long thất túc đã toàn bộ bị hấp thu từ đó đi ra vương việt đứng lơ lửng trên không cảm thụ được trên người t h ổ i biến nguyên bản chân khí màu và nóng giờ phút này dần dần chuyển hướng bạch kim sắc khối lượng viễn siêu di vãng càng làm cho hắn kinh hỉ chính là hoàng thạch thiên thư nội dung hiểu được nội dung trong đó chỉ bất quá còn không tính tinh t h c vừa mới hiểu được như thế nào thi triển m à thôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút vương việt không khỏi nhìn về phía cổ địa đ ỉ n h phía trên có một mấy trượng lớn nhỏ lỗ t r ò n có thể trực tiếp nhìn thấy thiên cung từ nơi sâu xa vương việt cảm giác được tự thân phản phất tùy thời có loại siêu thoát phương thiên địa này cảm giác trước kia chưa bao giờ có bây giờ tình huống để hắn nghĩ tới rồi một cảnh giới phá thoái hư không chương ba mươi lăm thiên lý đình hộ tu luyện đạt tới thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong lúc vương việt liền từng mấy lần cảm thấy một loại mơ hồ kỳ huyền cảm giác đụng chạm đến hư không sâu xa không biết chỗ một mực đoán chức cùng phỏng đoán thế giới kia hẳn là so với thần châu thế giới cái này chủ thế giới tầng thứ cao hơn cũng liền cái gọi là phá toái hư không sao đến nơi thế giới dù sao vương việt tại chủ thế giới lăn lộn thời gian không ngắn còn chưa bao giờ từng gặp phải một cái phá toái cảnh giới nhân vật nhiều nhất chính là huyết s ắ t thần giáo giáo chủ bực này thiên nhân cảnh cao thủ bây giờ đang tiếp nhận lực lượng thương long thất túc về sau loại cảm giác này nhất là máy liệt rõ ràng tựa như hắn muốn l i ề n có thể bằng vào tự thân lực lượng đột phá thoát ly phương thiên địa này về phần sẽ đi ở đâu vương việt cũng không dám hứa chắc tu luyện tới hắn cảnh giới cỡ này đối với truyền thuyết thần thoại những tiên đình đó tiên cung các loại địa phương tạm thời coi như nó là hơn tầng vị diện đã không còn nắm giữ thái độ hoài nghi cứ việc kinh lịch võ hiệp thế giới giang hồ phó bản đĩa quay chưa bao giờ xuất hiện qua huyền h u y ễ n tiên hiệp các loại thế giới nhưng ngươi chuyện không xác định không thể nhận định nó không tồn tại vương việt chậm rãi gục đầu xuống không còn ngưỡng vọng mênh mông tiên cung bây giờ ngọn tiên sơn này phía trên đã không có gì đáng giá hắn để ý đồ vật thậm chí nói toàn bộ tần thời minh nguyện thế giới đều không có chỉ là vương triều thiên hạ thay đổi đối với hắn loại này chấp nhất tại võ đạo cùng du lịch hồng trần ngàn vạn thế giới người đến kể mảy may không để vào mắt phá thoái hư không ta xem như nửa chân đạp đến vào bất quá mặt khác chỉ nửa bước bây giờ còn không thích hợp bước ra vương việt trầm ngâm một tiếng một cước bước ra cả người liền biến mất xuất hiện ở khoảng cách cổ điện bên ngoài ngoài mười mấy dằm một chỗ trước vách núi đây chính là thiên lý đình hội chi pháp hoàng thạch thiên thư bên trên ghi lại đột thuật xác thực bất phàm hoàng thạch thiên thư là hơn ngày ban tặng tri vật hiến viên hoàng đế là thứ nhất cái người nắm giữ linh hội bí ẩn trong đó sau liền đánh bại si v u cùng tám m ư ờ i một cái huynh đệ về sau đến rồi khương tử nha trong tay khương tử nha vì nó tại kỳ sơn đắc đạo trên đó chứa đựng chi pháp xem ra đều là đạo gia tiên thuật tới chư tử bách ra nửa đường ra đạo thuật không thể so với so sánh liền nói cái này thiên lý đình hội chi pháp vương việt bất quá vừa mới năm giữ liền có thể n h ấ t niệm phía dưới lăng không thuấn di hơn m ư ờ i g i ả m y theo phía trên nói tu luyện đến thượng thừa nhất có thể hóa nghìn vạn dặm đường xa tại môn đình môn hộ ở giữa một bước ở giữa ngàn xa vạn dặm tuyệt không phải lời nói xuông nghiêng nhìn tiên sơn bên ngoài một mảnh mênh mông hải vực mặt biển chập trùng lên xuống vương việt tựa hồ còn có thể nhìn thấy mới vừa tiến vào tiên sơn trước đó bị cự hình bạch thuộc hủy hoại thận lâu hài cốt m ả n h vỡ tại tới gần tiên sơn trên mặt biển phiêu đãng không trung tiên hạt lang không trong núi các loại chân cầm thụy thú xê dịch bay vọt nơi đây không thẹn với nhân gian tiên cảnh bất quá vương việt phát hiện một vấn đề bọn chúng đều chỉ giới hạn trong tiên sơn bên trong phạm vi hoạt động hoặc có lẽ là cái t i ê đạo thất thải kết giới bên trong không thể xông ra bên ngoài nguyên bản hắn còn muốn học một lần những tiên đạo đó chân nhân đắp lấy một cái tiên hạc bay trở về tăng hải thành thỏa mãn một chút cái loại cảm giác này đáng tiếc không thể t o à n nguyện cũng được dù cho không có thật lâu thay đi bộ vương việt không nói có thể làng không phi độ còn có thể nhiều hơn tinh t h ủ hoàng thạch thiên t ư bên trên độ thuật cũng coi như tích lũy tích lũy độ thuần thủ lại là bước ra một bước vương việt cả người hư không tiêu thất tiếp theo một cái trước mắt đã là xuất hiện ở ngoài trăm dặm trên mặt biển đã thoát ly tiên sơn phạm vi hướng phía tăng hải thành phương hướng mà đến vương việt thân ảnh ngay tại mênh mông trên mặt biển liên tiếp lấp lóe mỗi lần lóe lên khoảng cách càng ngày càng xa cuối cùng gần như ngàn dặm xa cùng t ă n g hải thành khoảng cách phi tốc rút ngắn bảo t ă n g hải thành tiểu thánh hiền trang tề lỗ tam kiệt gặp nhau thủ lại là tại một chỗ đình đài trong tiểu viện tuân tử cùng trương lương đang đánh cờ đánh cờ phục nghiệm nhan lộ một bên nhìn lấy sư thúc ngươi cùng tử phòng giao lưu kỳ đạo cũng không cần để hai người chúng ta cùng nhau tương bồi đi tiểu thánh hiền trang còn có không ít sự tình trờ lấy ta xử lý phục nghiệm có chút phàn nàn thân là nho ra trường môn lại bị kéo đến nơi đây xem người đánh cờ cũng thực nhàm chán cực độ chính yếu nhất hay là chờ ở chỗ này một hai canh giờ đừng nóng、nổi. trong ư i lòng nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn đoán ra cái đại khái nhân tuyển đùng một cái bạch tử rơi xuống đem trương lương mấy khoả hắt tử ăn hết u â nho tử n à à n nhạt nói, lại đợi thêm một hồi, người cũng nhanh đến đến、rồi. Cũng chỉ có hắn, thêm hồi, chỉ thể trợ giúp hiện lại tại một trợ có có đợi rồi. giúp ở v biên giới bắc bên giới Nho ra Lời này vừa nói ra, ba người đều là trong lòng giật mình. Nho Gia tình r o n lòng g giật m n huống o ra tình h hiện tại nhìn bề ngoài không có gì thật t i ế t lặng kỳ thật tại triệu cao liên hợp mông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh lừa g i ế t một đợt chư tử bách ra cao thủ tăng hải thành cách cục cũng nhiều lần biến hóa thân ở tại tăng hải thành tiểu thánh hiền trang không thể nghi ngờ là lớn nhất dễ thấy nhất cái kia không nói chết đi lý tư liền nói doanh chính triệu cao mấy người đối với nho ra liền sớm có lòng đề phòng Tư tưởng phục o niệm từ phụ tô lý tư lúc trước bái phòng thời điểm liền đã ẩn ẩn đón được cho nên h đối với cái này có thể giúp nho ra chính là nhân vật biểu hiện được có chút nắm cắt sư thúc nói người là trên trèo lên kia thật lâu đi xa hải ngoại vương việt vương công tử trương lương không hổ là trương lương rất nhanh liền đoán được người này đúng đoán không sai hắn đã trở lại tang h ả i thành tuân tử cười nhạt một tiếng tuân tử chi danh ta là phúc tùng bất quá ngươi là làm thế nào biết ta đã về tới tang h ả i trong thành tuân tử vừa mới nói xong một thanh âm từ tiếng vọng tại c h u n g quanh bọn họ để tề lỗ tam kiệt đều thầm kinh hãi không tự chủ tứ phương nhìn lại cũng không phát hiện có cái gì thân ảnh nhưng mà đạo thanh âm này bọn hắn cũng rất quen thuộc một đạo áo trắng thân ảnh đột ngột ở giữa tiệu ra hiện tại tuân tử cùng trương lương trong hai người ở giữa bản cờ một bên các h thẳng. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào âm thanh, ắ p tay một đứng nào, nào có có c dấu âm h nhiên hiện không thấy chương phục nghiệm, nhan tự xuất Tuân tử phát liền nơi ngược lương, người hiện vương việt về sau, lại cái lộ ở đó. gì, cảm ba vị ư ơ n nảy mình. g giật Việt về v lại sau, là Các vị, đã lâu không gặp vương việt thân thiết chào hỏi còn mang theo khuôn mặt tươi cười vương công tử thủ đoạn càng phát ra xuất quỷ nhập thần chuyến này xem ra thu hoạch không cạn tuân tử nói ra vương việt nhìn hắn mấy mắt sau đó vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tựa hồ hiểu cái gì nghĩ không ra trước đó là ta nhìn lầm dấu rất sâu chưa xong còn tiếp chương ba mươi sáu sắp thay người lãnh đạo rồi trở lại t ă n g hải thành về sau vương việt tiện đường đến rồi tiểu thánh hiền trang nào có thể đoán được đi vào liền vừa vặn gặp được tề lỗ tam kiệt tuân tử đều ở cùng một chỗ liền đi đi qua chào hỏi cùng tuân tử cho chuyện đôi câu cũng phát hiện đối phương một số bí mật nguyên lai、like, tuân tử võ công cực cao tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài người vật vô hại còn có cái khác một chút thủ đoạn tiểu thánh hiền trang giấu sâu nhất người chính là hắn các ngươi đều ở nơi này là ở hoan n g n h ta sao vương việt mở miệng nói tề lỗ tam kiệt không nói lại là tuân tử lấy ra một con cờ rơi trên bàn cờ một chỗ một chút kết thúc trương lương tất cả hát tử đúng là hoan n g h ê n vương công tử đến tuân tử nói ra t ề lỗ tam kiệt cũng giật mình tỉnh lại nguyên lai、like、muốn bọn hắn mấy người người là vương việt nghe nói khi mặt trời lên thật lâu về sau cũng chưa có tin tức của hắn trương lương cũng không còn nghĩ đến lại là hắn ta phát giác các người nho ra tình cảnh trước mắt cũng không tốt lắm a vừa nói vương việt giương mắt nhìn về phía một vị trí nào đó rất nhiều cái địa phương đều có la võng người âm thầm mái phục đang giám thị tiểu thánh hiền trang bên trong nhất cử nhất động nho ra người tựa hồ không hiếu động tay vương công tử cũng phát hiện đã như vậy ta liền giúp các ngươi một cái nho n h ỏ bận điệu tốt nói xong lời này nguyên bản tại rất nhiều cái giám thị bí mật tiểu thánh hiền trang vị trí những người kia phát giác trước mắt đột nhiên tối đen cả đám đều ngã xuống vương việt cười cười nói t ố t âm thầm sâu k i ế n đã không có tề lỗ tam kiệt nghe hắn nói chuyện đều cảm giác được kinh dị tê cả ra đầu tuân tử cũng là như thế ngươi làm cái gì để bọn hắn mất đi tỉnh lại sẽ không nhớ đến chuyện nơi đây các ngươi tiểu thánh hiền trang cũng thật là sợ đều tới mức này cũng không làm một chút đối sách phản kháng tuân tử cười khổ một tiếng bọn họ là người của đế quốc một cái cơ quan quốc gia khổng lồ chúng ta chỉ là nho gia làm sao có thể đủ tới cứng đôi cứng vương việt chậm rãi d ạ n bước nhìn lấy tiểu thánh hiển trang bên trong cảnh đẹp các ngươi về điểm này còn kém rất rất xa mặc ra người đương nhiên hai phe t i n h chất có chút khác biệt ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là đem chúng ta nho ra đẩy vào hố lửa vương việt nhìn thoáng qua phục nghiệm vừa rồi câu nói kia là hắn nói cười nhạt một chút không thèm để ý chút nào nói hố lửa cũng làm cho ta nghĩ tới rồi một cái nổi danh điện cố có quan hệ với các ngươi nho ra điện cố điện cố đám người không rõ hắn ý tứ lần này trở về về sau cảm giác nói chuyện luôn yêu thích nói một nửa lưu một nửa để cho người ta đi đoán không biết là gì điện cố trương lương lên tiếng nói vương việt quay đầu đảo qua mỗi một người bọn hắn đốt sách cho nho tuân tử tề lỗ tam kiệt sắc mặt nhất thời biến đổi giống như có một đạo kinh lôi tại trong đầu nổ v a n g nổ bọn hắn đầu góc góng l o n g không thôi vương việt ánh mắt ý vị sâu xa nhất là dừng lại ở nho ra tảng thư lâu bên trên nơi đó vô số kinh điện đáng tiếc như theo lịch sử phát triển tiếp chẳng mấy chốc sẽ cho một mùi lửa ta có thể hiểu được một chút lịch sử tiến trình cái này các ngươi hẳn nghe nói qua mới vừa bốn chữ chính là doanh chính đối với các ngươi nho ra thái độ tề lỗ tam kiệt sắc mặt nghiêm túc nhìn nhau vài lần tuân tử mặt mũi g i à n mua giờ khác này trên mặt khe ránh sâu hơn doanh chính coi là thật biết đổi tận giết tuyệt như vậy không thể nói các ngươi nho ra tồn tại trở ngại hắn cường quyền chính sách tàn bạo lại bởi vì một số người ở bên thai châm n g i thổi gió không bắt các ngươi nho ra khai đao lại đem ai khai đao đây vương việt cười cười nói nhìn thấy mấy người kia đều là trơ mặc vương việt cũng quyết định không đùa bọn họ các ngươi cũng không cần phải lo lắng trước đó ta từng hứa hẹn qua các ngươi thật lâu một nhóm bên trong ta đích xác chiếm được đầy đủ chỗ tốt các ngươi nho ra lần này kết nạn ta sẽ đủ khả năng giúp đỡ một đám cam đoan các ngươi nho ra tại tần quốc hủy d i ệ trước t đều có thể hoàn chỉnh còn sống sót mấy người ngầm đầu nhìn hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra lại có chút bán tín bán nghi tuy nói đối với hắn thần xuất quỷ một thủ đoạn bội phục nhưng muốn đem nho ra tại tần quốc quốc gia này máy móc trước hoàn chỉnh xuống tới đáy lòng vẫn còn có chút thật không dám tin vương việt có thể đọc h i ể u trên mặt bọn họ điểm này hơi biểu lộ cũng không để ý chút nào ta cũng không nói nhảm lần này chào hỏi đánh rồi ta muốn đi xử lý một ít chuyện các ngươi hẳn là may mắn giúp đỡ ta có thể cho các ngươi nho ra mang đến cải biến số mệnh cơ hội lời nói chưa rơi vương việt thân ảnh liền đã biến mất ở bốn bên trong tầm mắt của người cứ như vậy trơ mắt hư không tiêu thất quá mức không thể tưởng tượng nổi đạo gia thần thông thuật pháp chẳng lẽ là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn tuân tử nhìn lấy vương việt biến mất địa phương trong lòng đã không biết là gì cảm thụ ba người còn lại cũng là như thế bọn hắn có thể cảm giác được một điểm rất rõ ràng một điểm vương việt lần này xuất hiện trên người xảy ra thay đổi rất lớn khó mà nói rõ còn có một chút cái k i a chính là sắp thay người lãnh đạo rồi trên thực tế bọn hắn đoán k h ô n g lầm vương việt một khi lại xuất hiện về sau cũng liền mang ý nghĩa thiên hạ phải đổi hơi tìm hiểu một chút cái k i a bốn leo lên t h ậ n lâu chuyện sau đó liền đại khái đã biết triệu cao vương việt nhớ tới hai chữ này khoe miệng có nụ cười ý vị thâm trường thân ảnh của hắn đã xuất hiện tăng h ả i thành một chỗ trang viện nơi này là tần quốc một chỗ bí mật tri địa đã từng may mắn sống sót phù tô ngay ở chỗ này dưỡng thương mời đến đạo gia thiên tông hiểm động còn có ảnh mật vệ tùy thân thủ hộ thẳng đến hắn thuận lợi khôi phục bất quá phù tô khôi phục không sai biệt lắm về sau liền bị cấp tốc triệu hồi hàm dương nơi này còn có người nào vương việt vậy mà không biết nửa khác về sau vương việt thân ảnh từ trong này rời đi tình hình bên trong có chút khiến người ta thất vọng không có một cái nào đáng giá coi trọng người đều là không ra gì triệu cao chương hàm mấy người, người đều không tại xem ra đều hồi hàm dương thành vương việt lo lắng lấy nếu không muốn đi một chuyến hàm dương thành đi đem sự tỉnh xong hết mọi chuyện xử lý một ngày này tăng hải nội thành cơ hồ không có la vong thích khách sát thủ xuất hiện một chút âm thầm g i a n g hồ thế lực kinh ngạc duy chỉ có tiểu thánh hiền trang mấy người biết đây hết thảy đều là vương việt gây nên không có đế quốc giám thị bọn hắn đều dễ dàng không í t chỉ là vương việt cũng tựa hồ từ tăng hải thành biến mất bóng dáng hàm dương cung giờ phút này một chỗ hành cung nội viện đang tiến hành một trận vợ kịch tăng hải thành sự tỉnh làm khá lắm nhưng là thật lâu đi xa mà đến đến nay không có tin tức gì mặc ra phản lịch phần tử cũng không có tin tức số một phản tặc phần tử cũng vô â m tin các ngươi bắt gần một chút thời gian làm thỏa đáng những sự tình kia đúng bệ hạ bất quá lý tư đại nhân lần này chết rồi thừa tướng c h i vị doanh chính nhìn thoáng qua phía dưới triệu cao sắc mặt lạnh lùng triệu phủ lệnh xem ra đối với cái này thừa tướng c h i vị thèm nhỏ dại đã lâu a không dám chỉ là lý tư đại nhân đã chết đi cũng nên có người tiếp nhận vị trí của hắn trợ giúp bệ hạ chia sẻ một vài sự vụ triệu cao mở miệng nói được rồi lý tư vị trí trong a sẽ suy cẩn thận suy tính, ngươi t ư ớ c c lui quan đi. ra Đúng, hạ á lui. Triệu cao h ư ớ phía doanh chính tầm ú i đ u cung chắc tay, lập tức Chưa còn độc hành thương tay, tiếp. Trưng lập rời đi hành cung nội điện. Chưa xong tiếp. Chương 37, đơn xong 37, ã Trong t ầ mắt m là một tòa nguy nga hùng vĩ đô thành cũng thế hôm nay thiên hạ đệ nhất đô thành hàm dương thành vương việt nhìn trước mắt không xa đô thành trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động nghĩ nghĩ hắn vẫn là đến một chuyến hàm dương chủ yếu là không có việc gì làm cũng vì dứt k h t một chút đem lịch sử tiến trình thôi động mau một chút dù sao nguyên bản nội dung cốt truyện đã bị hủy không sai bịt lắm không n g ạ i làm tiếp tuyệt một chút trực tiếp đem doanh chính làm để tần quốc sớm lâm vào hỗn loạn thiếu vũ mấy người cũng có thể thừa cơ độc thủ s ắ p biến thiên t i ự u trở nên dứt khoát vương việt thân ảnh rất nhanh liền vượt qua hàm dương trước cửa thành thủ vệ trực tiếp xuất hiện tại hàm dương trong thành cái này hàm dương nội thành hoàn toàn chính xác muốn so tăng hải thành phải lớn hơn nhiều bất quá lớn như vậy trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi qua nhất là nam tử tại tần quốc ngày càng bốn phía dưới đại đa số thanh niên tráng niên đều bị trộp tới làm lao động còn có người là lựa chọn toàn quân cho nên trên đường cái ngoại trừ một chút tần quốc người địa phương còn có phụ nữ lao nhân tiểu hải các loại đều là còn lại tần binh hoặc là một chút lao lực thỉnh thoảng còn có từ các nơi áp tới tù phạm vương việt nhìn lấy chung quanh không khỏi khẽ lắc đầu dạng n à y một tòa đô thành phản phất bao phủ một cỗ chết trầm trầm khí tức đại đa số người cơ hồ tham sống sợ chết còn sống thậm chí không bằng t ă n g hải thành tự do thật là bi a i sáng tạo cái thứ nhất thống nhất đế quốc lại là làm thành bộ dáng như vậy này người là từ lâu tới không giống tần quốc、người. lén lén lút lút cho ta trước bắt lại đột nhiên sau lưng có một ít đội tần binh phát hiện vương việt hắn một thân kỳ quái trang phục còn có quái dị cử động không thể không khiến người hoài nghi tiểu đội trưởng đối sau lưng tần binh phất phất tay hai người đứng dậy đi lên liền muốn đem vương việt bắt được nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần vương việt bên người liền bị một cỗ khí thế kinh khủng đẻ ngã xuống đất cả người nằm dạp trên mặt đất vô cùng thê thảm còn lại tần binh trong nháy mắt dơ đao lên thương ánh mắt cảnh giác chỉ vương việt đem hắn vây quanh nơi này là hàm dương thành ta khuyên ngơi ngoan ngoan thúc thủ chịu chói từ bỏ chống lại k h ô người phải n g tiểu đội trưởng kia ngoài mạnh trong yếu nói vào trong lòng của hắn cũng rất run r u dày vừa rồi t r à n g diện q u ỷ dị hắn nhưng là nhìn ở trong mắt người này cảm giác thật là tà môn chỉ có thể lớn mạnh lá gan trước đe dọa đối phương vương việt quay đầu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn thoáng chốc người tiểu đội trưởng này thất khiếu chảy máu toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất một mặt này đem chung quanh giơ súng đối hắn tẩm binh dọa đến tay trần run lập tập sau đó liền thấy vương việt thân ảnh hư không tiêu thất bốn phía cũng không nhìn thấy đối phương sau đó dọa đến hoảng hốt chạy trốn lên tiếng hô to Quỷ A, nho nhỏ n h ạ t đệm cũng kinh động đến phụ cận cái khác t ầ n binh tiểu đội nhao nhao hướng nơi này chạy đến mà tạo thành đây hết thẻ vương việt đã tại hàm dương trước cung bên cạnh hắn bảy tám phần nằm thẳng cẳng rất nhiều t ầ n binh t r u n g quanh còn có không ít t ầ n binh hướng hắn vây quanh đi qua d ơ súng liền âm, d ơ kiếm chém liền nhưng mà công kích của bọn họ đối với vương việt hết thẻ vô hiệu căn bản sờ không tới vương việt một phân một hảo có thích khách bắt thích khách rất nhiều t ầ n binh hô to nhắc nhở lấy có thích khách đột kích trong, trong ngoài ngoài lại tuân ra không ít tân binh còn kinh động đến ảnh mật vệ từ hồ nhận có người nhận ra vương việt Sát mặt đạp i biến, tay chân tay h á Cái cái t run. này, là không i giết người a k chấp mà ắ t ma đầu lên vô số gợn sóng gợn b ọ thân nước, tần n tới để vây b ì cùng ảnh kinh Vương không lên, hãi. h mật mà Việt t vệ vì đó kinh vương việt đạp không mà lên, thân thể lơ lửng ở giữa k h ô n g t r u n g nhìn xuống phía dưới r ầ m rạp chẳng chỉ người khuôn mặt đ ạ m mạc hắn không có động thủ hắn đang các loại đợi đến mấu chốt người xuất hiện giết những lính quèn này tiểu tốt căn bản vô dụng không bao lâu hàm dương cung động tĩnh đã ồn ào náo động sôi trào cơ h ộ i tất cả mọi người biết có người đơn thương độc mã x u ố n g c u n g đã đả thương không ít tần binh đáng sợ hơn chính là người này chính là trước đó tại t ă n g hải thành làm ra chớ động tĩnh lớn đế quốc tội phạm truy nã hàng đầu bây giờ tìm tới hàm dương cung tới sau khi bọn hắn nhìn thấy giữa không trung bên trên thân ảnh lúc từng đôi con mắt đều nhanh kinh ngạc đến rơi xuống lại có người nổi giữa không trung đây rốt cuộc là người là thần doanh chính triệu cao trương hàm phù tô đ á m người nhìn thấy vương việt thân ảnh trong lòng cảm thụ cùng các người không sai b i ệ nhiều rốt cục ló đầu vương việt thấy được danh o chính thân ảnh vạn người trong b ộ i r ầ m một chút liền có thể nhận ra loại kia đặc biệt thượng vị giả khí chất tấm kia thái sơn sập trước mắt mặt của mặt cũng không đổi sắc giờ phút này cũng là không có biểu hiện ra cái gì biểu lộ thân ảnh loay lên vương việt liền là xuất hiện ở danh o chính trước người mấy triệu vị trí bên người trưng ơ hàm còn có những hộ vệ khác thống lĩnh đều là sắc mặt đại biến không đợi danh o chính hạ lệnh liền đã nhao n h a u xuất thủ lần này để danh o chính vô ý thức lui về sau hắn cũng sợ hãi thử hỏi một người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi làm sao có thể đủ không sợ húng chi vẫn là vương việt nguy hiểm như vậy người đem hắn bắt lại cho ta chết hay sống không cần lo danh o chính hiển nhiên biết vương việt sự tích không có ý định lưu lại người sống có thể sát tắc giết loại người này quá mức nguy hiểm không thể lưu trên đời này a có quyết đoán không hổ là tần thủy hoàng vương việt trung tâm tán dương một câu danh o chính hoàn toàn chính xác đáng giá hắn tán dương có thể cái thứ nhất thống nhất sáu quốc quân chủ không có bản l ã n h chỗ nào có thể làm được lúc này trương hàm đám người công kích đã đến gần không thua gì trương hàm năm cái cao thủ đồng thời đánh tới từ chung quanh giáp công tia không chút rông dài trực chỉ trên người nhược điểm chỉ cầu tất sát nhất kích hôm nay ta ngược lại muốn hưởng thụ một chút xử lý tần thủy hoàng tư vị vương việt hai mắt lập tức sáng lên quanh thân nổi lên tầng một bạch kim sắc cơ ư n g khí năm người binh khí đột nhập nửa thước phạm vi liền đã nửa bước đường động tiến lên không mảy may ẩm bạch kim sắc cơ ư n g khí biến ảo quanh thân dâng lên bạch kim sắc ba động thái cực đồ án lấp l o e không yên ẩm vang bộc phát ra đi lập tức đem năm cái ám sát người đánh bay thổ hết cỗ này mãnh liệt chân khí bộc phát quét sạch phương viên hơn mười triệu toàn bộ đều tại bên trong phạm vi công kích nhận lấy thảm thiết tác động đến chân khí quét sạch cuốn phong kinh khí phía dưới một tiếng long ngâm tiếng kiếm rít vang lên nương theo lấy có một không hai thiên hạ vương đạo chi khí chém về phía vương việt vị trí đột nhiên xuất hiện công kích bổ ra vương việt trước người cái kia một đợt khí kình t ậ p kích vương việt lần theo ánh mắt nhìn lại lại là doanh chính cầm trong tay thiên vấn hai con ngươi nhìn gần mạ tới cho tới nay doanh chính vo công mạnh yếu vấn đề này đều khốn nhiễu vương việt nhưng mà thân là một nước thiên tử tự tay đánh xuống cái này một mảnh giang sơn chi nhân vo công không mạnh có thể lý giải nhưng là doanh chính cái này cầm trong tay danh kiếm đệ nhất thiên vấn võ công tuyệt sẽ không yếu đi nơi nào bây giờ lại là để vương việt thăm dò đi ra lực lượng một kiếm kia cảm giác là vương việt ở cái thế giới này gặp phải đệ nhất kiếm khách liền vệ trang cái nhiếp đều không cho hắn loại cảm giác này thật đúng là kinh hỷ giết chết có thực lực ngươi so một cái không có thực lực ngươi phải có thu được nhiều vương việt cười ha ha một tiếng đưa tay một chỉ điểm ra kiếm khí m à u bạch kim đ ố n g nhiên bắn ra ra trực chỉ doanh chính chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi tám chân long kiếm pháp vương đạo chi kiếm nhìn vương việt đối với mình tàn nhẫn xuất thủ doanh chính sắc mặt lênh tốt tay cầm tiên h vân kiếm thân hình né tránh rõ ràng không muốn cùng vương việt cứng đôi cứng doanh chính không phải người ngu bằng không thì cũng sẽ không trở thành một cao thủ càng sẽ không trở thành một cái hoàng đế động tác của hắn nhìn như không nhanh lại có thể tránh thoát vương việt kiếm khí tập kích chờ đợi những người khác trợ giúp giết trương hà mấy vị cao thủ mặc dù đứng mũi chịu xảo bị đánh không muốn không muốn nhưng chỉ cần không chết bọn hắn cũng sẽ không để doanh chính một mình đối mặt vương việt bọn họ trung thành xác thực vượt qua thực lực của bản thân bọn họ triệu cao quỷ dị xuất hiện sau lưng vương việt muốn đối với hắn tiến hành đánh lén thân xuất quỷ một thân thủ âm trầm công kích quỷ dị triệu cao giải thích thân là la vong tổ chức đầu l ĩ n h thực lực nhưng mà lại không có gì chứng dùng từ lúc trước vương việt một người độc chiến lục kiếm nô cùng triệu cao lúc đối phương cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn bây giờ đến trình độ này càng lớn t r ê n l ệ không nói tâm thái của triệu cao cũng co biến hóa đối với vương việt luôn có chút bó tay bó chân cảm giác vương việt có thể cho rằng đó là dĩ vãng ấ y lần hành động tạo thành áp lực quỷ mị hình như quỷ mị kiếm khí màu b ạ c kim lập tức đại phóng tràn ngập tại vương việt quanh thân đánh lén triệu cao có chút bất ngờ sắc mặt sớm đã khiếp sợ không thôi kiệt lực ngăn cản né tránh nhưng vẫn là bị kiếm khí đối diện trực kích liên đợi đến ngươi từ đầu nhập la võng quả nhiên vẫn là động thủ vương việt nhàn n h ạ t mở miệng t h ô n g dòng ứng đ ố i chương hàm đám người tuần tự g i á p công còn có danh o chính tùy thời xuất thủ cùng liên tục không ngừng mà đến thân vệ quân cùng tần binh triệu cao nhận kiếm khí phản kích vừa muốn lách mình trở ra tùy thời lại cử động vương việt cũng không dự định như thế buông tha hắn để hắn sống tạm lâu như vậy mấy lần kế hoạch một chút âm như quỷ kế đối phó bản thân còn có những mặc ra đó nho ra các loại đã đầy đủ để vương việt không nhiễu năm ngón tay sùy ra đạo đạo kiếm khí bắn ra so với tìm thường tiễn mũi tên nhanh hơn uy lực còn muốn mạnh hơn gào thét mà tới trực diện triệu cao để hắn muốn tránh cũng không được đinh đinh đinh mấy đạo ám quang từ triệu cao trước người h i ệ n lên thế mà chặn những kiếm khí kia mặc dù bị đẩy lui không xa từng tiếng long ngâm sau lưng vương việt v ă n g lên lại gặp đạo đạo kiếm khí chẳng đến doanh chính lần thứ hai muốn k i ể m chế lại vương việt không cho hắn thừa cơ xuống tay với triệu cao chuẩn bị vương đạo chi kiếm chân long kiếm pháp cầm trong tay thiên vấn doanh chính lần này ra tay toàn lực nhất kiếm mang theo tự thân tất cả vương đạo khí thế cùng công lực muốn tạo thành một kích trọng thương hậu quả a nắm bắt thời cơ rất tốt chỉ là chúng ta sự tranh l ệ n h thực sự quá lớn vương việt khép cười một tiếng tại sao lưng công kích đến trước đó bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở triệu cao trước người là như vậy đột nhiên để triệu cao đều trong nháy mắt bị t r ò n váng người có thể đi chỉ kiếm vạch một cái kiếm khí màu bạch kim phút chốc lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt của triệu cao trong nháy mắt phóng đại sau đó chính là đông lại lập tất cả người như mũi tên b ỗ n nhiên bay rớt ra ngoài tại trên nửa đường đột nhiên hóa thành một mảnh huyết vụ vương việt chậm rãi thu về bàn tay thân hình lại biến mất lại là tránh qua tránh né thế công xung quanh giải quyết triệu cao những người khác thì càng tốt xử lý đứng lơ lửng trên không vương việt nhìn xuống phía dưới tìm kiếm thân ả n h hắn mọi người giữa hai tay bắt đầu huy động một c ỗ dị thường khí tức kinh khủng chậm rãi sinh cho phía dưới hết thảy mọi người mang đến gần như hít thở không thông cảm giác c áp bách ở phía trên đi mau trương hàm nhìn thoáng qua phía trên vương việt cảm giác được loại khí tức kia vội vàng lớn tiếng nhắc nhở những người khác cấp tốc rời đi cái này địa phương nguy hiểm d nay ra ra. vạn kiếm quy tông r không, không kia vạn kiếm quy tông cùng phong vân thế giới vô danh vẫn là không nhỏ khác biệt theo kiếm khí bao phủ hàm dương ngoài cung hơn mười triệu tất cả đều ở công kích của hãn phạm vi bên trong bao quát doanh chính vương việt chiêu n nó vừa nói một bên xuất thủ trên đời này không thể ngăn cản vương việt tồn tại hắn muốn kết thúc danh o chính sinh mệnh người dưới ta toàn bộ thiên hạ đều sẽ đại loạn ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả đại loạn chỉ là nhất thời tần quốc khí số sắp hết đến lúc đó sẽ có mới chính là nhân vật xuất hiện lại nói mỗi lần vương triều thay đổi đều sẽ lại loạn loạn thế mới có chân chính anh hùng xuất thế vương việt không cho hắn tiếp tục rảo biện cơ hội một tay đẻ xuống hùng hồn trưởng lực cớ ra liền muốn giải quyết doanh chính chân l o n g cựu thiên lúc sắp chết doanh chính cũng biết bị vương việt một trưởng này đánh trúng chỉ sợ thật muốn chết quả quyết liều ra cuối cùng một cái làm sao cũng phải để vương việt bị chút tổn thương thiên vấn đâm thẳng vương việt lòng bàn tay nương theo lấy kiếm khí tràn đầy phảng phất có thể dự liệu được bàn tay bị xuyên thủng một mặt kia vương việt lại là khẽ gật đầu một cái lộ ra thở dài một tiếng doanh chính cả người đụng bay tiến hàm dương cung nội trực tiếp bắn về phía long ỉ vị trí mới ngừng lại được vương việt bước ra một bước đã đến doanh chính trước người hắn giờ phút này đã là để cho người ta khó mà nhìn thẳng toàn thân nhuôn máu khí tức yếu đớt toàn thân đều gây xương hẳn là nhắm mắt đi ngươi khai sáng một thời đại cũng nhất định sớm vẫn lạc hậu nhân biết nhớ kỹ ngươi vương việt một tay vạch một cái một đạo kiếm khí hiện lên trực tiếp đem doanh chính kết quả doanh chính vừa chết bên ngoài mới chạy tới người chản vào hàm dương cung nội nhìn thấy trước mắt một màn đều là sợ người bệ hạ chết rồi. nhưng g ư ờ i này n ấ thấy t ta định đại đầu. đ chính Chúng nên không Chạy, cái là làm ma gì? ợ c b ê n o sao? à là i người phải Chúng căn bản không chết ta đến ố i thủ không hưởng của ác công ma mạng. này, đừng nộp Những đ tiếp sau đó mới chạy tới tân m ì n h một màn trước mắt màn đều ở đánh thẳng vào bọn họ tam quan bọn hắn nghĩ không ra một người thật có thể đối mặt thiên quân vạn mã còn đại sát tứ phương không có có thể đối với hắn tạo thành tổn thương đã không thể xưng là người là không hơn không kém á c ma thật nhiều người không dám tới gần hàm dương cung nội một bước sợ kinh động vương việt cái này đại ma đầu xuống tay với bọn họ Có càng trực cùng nghịch. Xác thực, Vương Việt cũng thực có nói một muốn mệnh, mình mà ít, tiếp bắt rút Việt Việt tính tác là này không Vương Vương không bọn hắn quá nhiều, những người lui, sự đối đối với đầu để quá không ý doanh ụ n g gì. d chính nêu treo như vậy hắn mục đích của chuyến này cũng coi là đã đến dạng này lớn tin tức đi qua mấy ngày liền để toàn bộ thiên hạ đều phải biết doanh chính đột nhiên chết nghe nói là bị người trực tiếp xông vào hàm dương cung nội giết từng cái nghe xong đều âm thầm kinh hãi xác minh tin tức chuẩn xác không sai toàn bộ thiên hạ rất nhiều nơi đều sôi trào lên bắt đầu rồi đối với chết đi doanh chính mảnh giang sơn này mưu đồ chưa xong còn tiếp chương ba mươi chín thục sơn thiên hạ phong vân đại hạ tương khuynh từ doanh chính chết ở hàm dương tin tức cấp tốc chuyển ra về sau thiên hạ chấn động càng nhiều là đối với sau khi doanh chính chết tần quốc còn có thể không khống chế cái này b ằ n g đại đế quốc ngờ vực vô căn cứ mặc ra mấy người cầm đầu phản tần thế lực tin tức này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn vui vẻ sự tình tần quốc có thể bảo trì đến bây giờ tuyệt đại bộ phận đều muốn dựa vào doanh chính công lao không có doanh chính chống đỡ tần quốc hướng đi suy sụp là tất nhiên phù tô tạm thay t h ư ợ vị hồ hợi đã mất đi triệu cao thế lực ủng hộ cũng không có x o á n vị thành công dù là như thế cũng cứu vãn không có bao nhiêu hàm dương cung nội bị vương việt đơn thương độc mã giết tới nơi này rất nhiều thân binh hộ vệ cùng tướng l ĩ n h tử vong cao thủ càng là không có mấy cái đối với đế quốc các phương bắt đầu phản kháng thực hưu tâm vô lực bậy hạ bắc cương báo nguy hung nô có tiến công biên giới xu thế một phần khẩn cấp tin tức chuyển đến p h ủ tô trong l ô thai để mông điểm tướng quân mang binh tiến vệ phòng thủ biên quan phù tô nói đúng phù tô sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không có cách nào những ngày này lao tâm lao lực cái này cục diện rối rắm so trong tưởng tượng còn khó hơn xử lý hắn cảm giác có chút không chịu nổi sau đó một chút tin tức càng làm cho hắn sức đầu mẹ chán sáu quốc thế lực còn x u ấ t lại chư tử bách ra bên trong cùng đế quốc đối lập thế lực chờ một chút sở quốc mấy ngàn binh mã đã hướng phía hàm dương đi đến mà tới nho gia cự tuyệt đế quốc mời vào cung mặc ra phản nghịch phân tử bắt đầu đối với đông quận một chút đế quốc thế lực xuất thủ những tin tức này đơn giản để cho người ta phát cuồng mỗi lần nghĩ tới đây phủ tô trong đầu đều toát ra vương việt cái tên này đều là hắn làm tất cả hậu quả đều là bởi vì hắn mà bị phù tô tưởng niệm vương việt nhưng ở bốn phía thành thơi không lo lắng du lịch vào nhìn xem bốn phía phong thổ quan trọng là tinh thục hoàng thạch thiên thư cùng cảm nộ một chút thiên địa tự nhiên nguyên bản lâm môn một chân b ư ớ c vào phá toái hư không cảnh giới nhưng mà vương việt lại thu hồi lại hàm dương thành một nhóm về sau lại có loại phá toái hư không mà đến cảm giác đồng thời đến rồi chậm rãi khó mà biên giới áp chế may mà vương việt liền không tiếp tục để ý du lịch các quốc gia di chỉ đem thể xác tinh thần cực độ bưng lỏng không thèm quan tâm những chuyện khác từ nay về sau thiên hạ phảng phất không có vương việt người này vô luận người nào cũng không tìm tới tung ảnh của hắn vội vàng mà đến lại vội vàng mà đến du lịch trên đường hắn cũng nghe đến rồi rất nhiều sau khi doanh chính chết thiên hạ thế cục phát triển dựa theo cái nhìn của hắn bây giờ lịch sử tiến trình bị cấp tốc kéo nhanh một đoạn rất nhiều vốn nên lớn lên nhân vật lúc này căn bản không có triệt để trưởng thành lúc đầu nhân vật chính ngoại trừ thiếu vũ bên ngoài đều đánh xì dầu ba tiểu cường bây giờ thành ba xì dầu bất quá thiếu vũ cũng là bản sự không nhỏ đã âm thầm chiêu binh mãi mã giờ phút này d á từng tầng, từng tầng một h ư ớ n ngày vương việt bất chi bất giác đi tới thục sơn cảnh nội thục sơn nghe nói cũng là ẩn chứa có đại bí mật địa phương lúc trước găm dương ra đối với thục sơn còn có thục sơn người đều là hứng thú vương việt đi tới nơi này cũng lên thục sơn một chuyến nguyên bản nơi này đã bị doanh chính phái trọng binh đánh hạ thế nhưng là bây giờ cái này thời kỳ phi thường nơi này tần binh không có bao nhiêu trước đó vài ngày nghe nói bị thục sơn người một lần nữa cầm xuống tới vương việt vừa mới xuất hiện ở trên thục sơn liền thấy thục sơn nhất tộc người thục sơn nhất tộc cam h i ể u cổ thuật còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ dị thuật vương việt đi lên một chuyến cũng là n g h ị kiến thức một chút làm vương việt xuất hiện ở thục sơn nhất tộc bên trong đã bị rất nhiều người bao vây vụ trộm đến ta thục sơn nhất tộc đến nói ngươi có phải hay không tần quốc người nói có phải hay không tần quốc thám tử nhìn những người này chất vấn vương việt cười mà không nói thân hình loại lên liền biến mất ở trong mắt những người này trong sương sốt khiến cái này người trong nháy mắt trở nên c u n g nhiệt hư không tiêu thất đã có khí độ bất p h ả m không ít người cảm thấy hắn là thượng thiên phái tới sứ giả cứu vớt thục sơn nhất tộc sứ giả chính là trong đó tộc trưởng nhìn thấy vương việt về sau cũng cho rằng như thế tộc trưởng của bọn họ chính là một trong ba nhân vật chính thạch lan thục sơn tri đ ỉ n h trên một tảng đá lớn vương việt độc lập trên đó lẳng lặng nhìn lấy phương xa thạch lan đến chỗ này thấy được vương việt thân ảnh không khỏi hỏi một chút ta nghe nói qua ngươi ngươi chính là cái kia giết doanh chính người vương việt không để ý đến nàng còn muốn đa tạng ngươi giúp chúng ta giết chết doanh chính để cho chúng ta thuộc sơn nhất tộc có một lần nữa hồi phục dấu hiệu vương việt cũng không lý tới nàng thạch lan nói không ít nhưng là vương việt căn bản không có để ý nhiều nàng ý tứ ngươi người này ta tại nói chuyện cùng ngươi ngươi làm sao không trả lời người khác thạch lan có chút xấu hổ lần này vương việt rốt cục có chút như đầu nhìn nàng một cái ngươi nên xử lý ngươi thuộc sơn nhất tộc sự tỉnh vì sao tới nơi này lãng phí thời gian người rốt c ụ c nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi là c ô m g nhất đây ngươi đến ta thuộc sơn nhất tộc địa bàn đến cùng muốn làm cái gì thạch lan ngụy tử rốt c ụ c hỏi một câu so sánh có ý nghĩa lời nói không muốn làm cái gì ngươi chớ q u a y rời ta ta sau khi hoàn thành tự sẽ rời đi nơi này nhưng nơi này là ta thuộc sơn nhất tộc trọng địa không thể tùy tiện để cho người ta ở chỗ này lưu lại vương việt lại là nhìn nàng một cái các ngươi thuộc sơn nhất tộc muốn bước lên danh o chính đường lui ta đã không có đối với các ngươi thuộc sơn động thủ chẳng lẽ không nên ép ta xuất thủ mới hài lòng vương việt không nghĩ chấp nhận với bọn họ hắn tới nơi này chính là có rõ ràng càng ộ tạm thời ở chỗ này lưu lại một chút thời gian sau đó nhìn rất nhiều rắn hướng phía vương việt du tẩu đi qua muôn hình muôn vẻ ngũ thải ban lan xa xa chuyển đến một chút thăm thẳm tiếng địch đó là thúc đẩy những thứ này rắn tín hiệu thục sơn rắn cổ thuật sắc mặt của thạch lan lập tức biến đổi các ngươi thuộc sơn người thật đúng là lòng phòng bị trọng ta còn không có ra tay với các ngươi đâu chẳng lẽ coi là chỉ bằng con ò n c này rắn cổ thuật liền có thể đối pho ta vương việt thanh âm chuyển đến tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng ma nguyễn những hướng hắn đó mà đến độc x à theo những lời này tản g ra vậy mà toàn bộ ngừng lại cũng không núp đ í c h thủ đoạn như vậy để thạch lan càng là trấn kinh quắp một cái quắp tự đột nhiên tại thạch lan bên thai nổ v a n g như xuân lôi kinh chập để những độc x à này nhao nhao sụp đổ vây quanh vương việt bốn phía lít nhao lít nhít mấy trăm đầu r á n toàn bộ hóa thành từng bãi từng bãi thịt nát thạch lan sắc mặt t á i đi hoảng hốt lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể mà ở ngoài mười trượng hơn mấy vị t h ụ sơn nhất tộc lao giả tại nghe đến chữ đó về sau đ ô n nhiên phun ra một ngụm máu tươi trong mắt quang mang ảm đạm sau đó ngất đi trừng phạt thể nhỏ nhỏ, lần sau không sau chương i ế u theo lệ này nữa. v Việt vừa nói, không tiếp tục để ý thạch lan người, minh minh tục thạch trong lan không nhưng không để đám ý là bốn i ế t chỗ, cỗ cùng hắn đụng vào nhau. Hắn biết, có chút không mươi ợ c Chưa xong còn c h ư xong tiếp. n g tiếp dẫn chi lực tất h thải cử thủ vốn cho là có thể áp chế ở nhưng mà cho tới bây giờ vương việt phát giác còn đánh giá thấp lực lượng phá toái hư không dù là vương việt thực lực bây giờ cũng khó có thể đối kháng hồi lâu cũng k ó trách như một chút võ hiệp thế giới bên trong nhân vật tuyệt đỉnh truyền ưng bàng ban lang phiên vân lệnh đông lai đáng ư ờ i lực lượng phá toái h hư không đều là rất m g o đem bọn hắn tiếp dẫn rời đi có thể làm đến vương việt tình trạng này đã là cực kỳ không dễ dàng thế là trên bầu trời một cố vô hình lực lượng kỳ dị trực tiếp bao phủ tại thuộc sơn chi đỉnh bên trên tác dụng tại vương việt thân ở vị trí tới không xa thạch lan cảm nhận được cố lực lượng này sắc mặt nhất thời đại biến thân thể càng là run lệ b ẩ y cổ lực lượng này cường đại cảm giác tùy thời có thể đưa nàng phá tan thành từng mảnh không chỉ là nàng ngay cả toàn bộ thuộc sân người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được cố lực lượng này tại trước mặt nó phủ phục run dày vương việt ngửa đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêm trọng tựa hồ muốn nhìn thấu nghìn vạn dặm không gian nhìn thẳng cổ lực lượng này nguyên điểm tự thân bên trên dâng lên một cỗ cực mạnh ba động bắt đầu kháng cự tựa hồ ta biết phá toái hư không cùng trước mắt không giống nhau lắm vương việt đột nhiên phát giác trước mắt loại lực lượng này cùng cái gọi là trong miêu tả phá toái hư không xác thực có địa phương khác nhau một đạo tất h thải h à o quang ẩm vang từ chân trời rơi xuống trực tiếp rơi xuống trên người vương việt trận, trận tiên âm vang lên còn có cầm sắt hòa minh thanh âm cái này cái gọi là tiếp dẫn chi lực càng phát ra kỳ quái mang theo một loại lúc trước tiên sơn lấy được thương long thất túc lực lượng Hẳn là, là cùng cái thế giới này liên tiếp thượng giới tiếp dẫn giới giới theo trước thất túc tức. thế tiếp tiếp khí chi loại lúc lấy lực Vậy cái này là, là lực. cái được đây vương việt đoán không sai đạo này thất thải hào quang đích thật là đến từ thượng giới tiếp dẫn chi lực cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa phá toái hư không chi lực có thể là hắn tu luyện hoàng thạch thiên thương nguyên nhân có lẽ còn có thương long thất túc lực lượng ảnh hưởng để vương việt dạng này một cái lấy võ đạo làm chủ người có một ngày thế mà mơ mơ hồ hồ tiêu sái lên đường ra thăng tiên một đường nhưng lúc này một mực chưa từng lên tiếng địa lệnh vì cái gì làm như vậy lần này tiếp dẫn phi thăng trí lực có gì thường gì sao vương việt nhanh chóng hỏi thăm địa lệnh dạng này cảm thấy trong đó khẳng định có gì không một chỗ đây là một vị nào đó tuyệt thế đại năng vượt giới xuất thủ cùng bình thường tiếp dẫn chi lực khác biệt rất có thể phát hiện ta tồn tại phải tất yếu thoát khỏi cố lực lượng này nếu không phát hiện ta tồn tại hậu quả khó mà lường được địa lệnh cấp tốc nói ra từ ngữ khí của nó tốc độ có thể nghe ra lần này vấn đề tuyệt đối không thể coi thường nghiêm trọng như thế vậy ta không phải là không thể đủ phá toái hư không rồi vương việt s ắ c mặt nghiêm túc g á n g lâm đến trên người của hắn tiếp dẫn chi lực càng ngày càng mạnh trên người hắn cũng toát ra càng ngày càng lớn kháng cự chi lực tới đối đầu kháng mới không có được phi thăng rời đi nhưng mà h á n mặt đất dưới chân đã thu lại không được cái này hai c ố lực lượng đ ể ép bắt đầu vỡ nát vết rách cũng từng đầu lan tràn ra tại chủ thế giới có thể pha thoái lời nói đã đến nước này chủ ký sinh tự giải quyết cho tốt kho số liệu của ta bên trong đã từng có một nhiệm kỳ chủ ký sinh liền trải qua một màn như thế cuối cùng rơi vào kết cục của hình thần câu diện địa lệnh còn nói thêm vương việt ở trong lòng t h ầ m m ắ n g một tiếng cái này rốt cuộc là chuyện gì mà làm sao hảo hảo liền gặp lại o tình huống này sau đó trong đầu cũng chưa có địa lệnh bất kỳ thanh âm gì vô luận vương việt gọi thế nào hô đều không có bất cứ động tinh gì trong lòng cũng là nổi giận dùng cái này xem ra cái này lai lịch của địa lệnh chỉ sợ mười phần không đơn giản thoáng tỉnh táo vương việt nghĩ tới địa lệnh nói tuyệt thế đại năng để hắn không khỏi nhớ tới một chút huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết nhân vật căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể phản kháng được địa lệnh nếu trịnh trọng khuyên bảo hắn như vậy vấn đề cũng rất nghiêm trọng nhất định phải tránh ra lần này tiếp dẫn chi lực không thể theo nó phi thăng vương việt muốn thoát khỏi cố lực lượng này nhưng mà cái này tiếp dẫn chi lực có vẻ như rất kiên cố giống như một đạo thất thải quang trụ đem hắn nốt ở bên trong Muốn nhất định đánh lao ra thì nhất định phải vương ỡ nó, tránh này dẫn chứng, toàn cũng chống không có có mới mở Mã cái tiếp chi lực. chỉ lực, thể thể tay ta ra cự đ ợ c quá lâu. v ư việt sắc mặt trầm n g ư n g phải dùng một phần lực lượng chống cự tiếp dẫn chi lực lực lượng còn lại toàn bộ điều động ngưng tụ thành một thanh cử hành bạch kim sắc kiếm cương chạm tại cái tia thất thải quang trụ bên trên ẩm vang một vang có sáng bị công kích chỗ chỉ có vài vết rách c thứ này quả nhiên không đơn giản vương việt lông mày chăm chú nhăn lại vội vàng xuất ra huyết tru kiếm muốn xuất thủ lần nữa cũng bởi vì mới vừa nguyên nhân để hắn bị lực chấn động thăng lên giữa không trung mấy t r i n g tựa hồ đã nhận ra ý đồ của vương việt thất thải hào quang sáng rõ so phía trước càng kiên cố hơn cố tiếp dẫn chi lực càng phát ra cường đại rồi hoàng bét tiếp dẫn chi lực tăng cường vương việt trong lòng run lên không còn dám lưu thủ muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần chém ra thất thải quang trụ bên ngoài thạch lan thấy cảnh này đã kinh ngạc nói không ra lời một màn trước mắt màn đơn giản lật đổ nàng cho tới nay quan niệm bởi vì thất thải hào quang tăng cường cố khí tức tiêu càng thêm ảnh hưởng đến cả tòa t h ụ sơn một c kiếm, kiếm chém ngang một đạo kinh tiên h động địa tiến vang tại thục sơn tri đình nổ tung vương việt nhà địa phương phương viên mấy trục trượng lập tức từng tầng từng tầng băng liệt tảng ra thạch lan nhìn thấy một màn này vội vàng hướng phía bên ngoài chạy trốn thục sơn c h i đ ỉ n h liên phảng phất một trận dung mạnh oanh tạc cũng á i thải kêu đạo thất trụ, quang c rốt cục che k í ngay vết v rách, ẩm a n p h tói mở một đạo lỗ hồng. Vương Việt thừa dịp trước mắt là qua cơ hội, thân thoát hội, mở đạo lỗ là lóe lên l hồng, chấp hình vương cơ qua ra, dịp tiếp dẫn lực ảnh hưởng. Cũng ngay lực một khắc này trên đường chân trời phản p h ấ t truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm hóa thành cựu t i ê n lôi rơi xuống vương việt bắt được những thứ này dị t h ư ờ n g vội vàng vận dụng thiên lý đình hội chi pháp trong nháy mắt trốn xa mấy trăm dặm thục sơn c h i đỉnh ở nơi này một kích lạc lôi phía dưới lập tức vỡ nát tan g ã không có một đoạn đỉnh núi không chỉ như vậy một đạo lạc lôi về sau lại có cái kia thất thải hào quang theo sát mà tới một mực trốn chui vương việt nghe được đạo thanh nhâm này cảm giác bắt lấy một chút hy vọng sống địa lệnh sớm hoàn tất thế giới đến tránh né lần này đột nhiên xuất hiện nguy cơ vương việt cái này chủ ký sinh cũng không còn ý kiến bất quá mười giây đồng hồ vào lúc này cảm giác có chút dài dàng dặc hai thất thải đ i cự thủ bên trên thất thải hào quang loại lên những vết rách đó lại cấp tốc khôi phục nhưng là vương việt trên người còn thừa chân khí không đủ hai thành không phát ra được vừa rồi công kích như vậy、một nhìn thất thải cự thủ lần thứ hai trở tới vương việt trong lòng vô cùng nóng nảy ám đạo này thời gian trả thế nào không đến trước mắt thất thải cự thủ càng lúc càng lớn có thể cảm nhận được trên đó khí tức khủng bố còn có một loại không thể gọi tên hấp lực thân thể của vương việt ước chế không nổi muốn bị hút đi qua ngay một khắc này bạch quang loại lên vương việt thân ảnh biến mất thất thải cự thủ vì đó trì trệ cựu tiên tri thượng chuyển đến một đạo tức giận đạo đạo lôi đỉnh bổ xuống thất thải cự thủ càng là hung hăng đánh ra trên biển lập tức hù dọa vạn trượng xong cả sóng lớn quét sạch đời trời một ngày này vô số gần biển khu vực bị dìm ngập, rất nhiều ngọn núi vỡ nát không còn bị rất nhiều người nhớ kỹ trở thành lưu truyền đời sau thiên lộ này g chưa xong còn tiếp chương một hát phong quan đông châu hát phong quan nơi này ngày thường bất quá là đông châu địa giới bắc bộ một chỗ phổ thông quan hải ba ngày trước đã biến thành đông châu ngũ đại thế lực liên minh cùng huyết s ắ t thần giáo đại chiến tri điệp một phe là đông châu bản thổ thế lực một phe là xâm lấn thế lực không có chính tả phân chia chỉ vì lợi ích mà chiến vô luận ai thắng ai thắng đều sẽ tại đông châu trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút một số năm sau vẫn như cũ không cách nào xóa đi sẽ bị lưu truyền ghi chép song phương l i ề u mạng ba ngày tử thương vô số thơi ngang khắp đồng hát phong quan trùng quanh hơn m ộ ư ơ i dặm giờ phút này như cũ nằm vô số cỗ thi thể huyết thủy đem thổ địa nhuộm thành từng mảnh nhỏ đỏ mùi huyết tinh kéo dài không tiêu tan nhìn qua quả thực có chút dọa người quả đen gọi tang yêu phong t r ậ n trận ba ngày qua đi giao chiến vẫn như cũ tiếp tục bất quá lại không phải như ba ngày trước tụ họp l i ề u mạng mà là tiểu cổ thế lực phân tán đang chém giết hát phong quan tuy là một cái bình thường quan hải chung q a n h lại là có núi lâm đất hoang còn có một mới đầm nước địa hình hơi phức tạp càng thích hợp phân tán dẫn đội riêng phần mình xuất kích ngũ đại thế lực liên minh chỉ cần đánh hạ hát phong quan liền có thể đả thông tiến công huyền không sơn địa giới một lỗ hồng lớn đến tiếp sau số lớn thế lực đuổi theo liền có thể cho huyết sắt thần giáo hang hổ tạo thành áp lực chiếm cứ không nhỏ ưu thế t i ê n cựu khang là thiết long bang ban g chủ dẫn theo thủ hạ thiết long giúp người liên can từ một cái lối nhỏ pha vây không ngờ gặp được phái lao sơn cả đám người hai phe gặp mặt liền làm t i ê n lao cựu ngươi chính là bỏ bất khí lực các ngươi không qua được hiện tại quay đầu trở về hai chúng ta bên cạnh cũng có thể chết ít chọn người ý tư ý tứ là được rồi làm gì cho những đại lão kia làm quân cờ sai sử phái lao sơn trưởng môn ôn hữu thái vừa đánh vừa mở miệng hướng phía tiền cựu khang gào thét người trong giang hồ thân bất do kỳ chúng ta cũng không còn biện pháp hôm nay chính là cùng chết cũng phải đi qua nếu không ngươi chủ động cho ta n h ư ờ n g một chút tiền cựu khang lại nói ôn hữu thái sắc mặt giận dữ áp đặt chết hai cái thiết long giúp đệ tử h ả o ngươi một cái tiền lão c ử u cho thể diện mà không cần đúng không ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết như thế nào đập đi qua hai bên đánh lấy đánh lấy đột nhiên trong bọn hán bạch quang hiện lên một cái áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện để không ít người giật nảy mình quỷ a quỷ cái đầu của ngươi dưới ban ngày ban mặt nơi nào có quỷ rõ ràng là cá nhân không nhìn thấy có bóng dáng rất nhiều người ngừng tay hốt hoảng nhìn về phía đột nhiên người xuất hiện t i ề n cựu khang cùng ôn hữu thái hai người cũng là nắm binh khí cảnh giác đề phòng có vẻ như lần này đột nhiên xuất hiện ở một cái không được địa phương a vương việt dọ xét bốn phía một cái nhìn thấy một nhóm lớn người chừng chóng mắt nhìn hắn mang theo cảnh giác cùng vị t các ngươi là ai đây là đồng châu địa phương nào vương việt không thèm để ý chút nào lên tiếng hỏi thăm giống như không có cảm nhận được những người này để ý ta còn muốn hỏi một chút ôn lão quỷ không phải là các ngươi p h ả i lao sơn tới giúp đỡ a ôn hữu thái xì、sì、một tiếng kinh nghiệt nói nhìn ngươi tiền lão cựu một bộ bộ dáng chẳng lẽ muốn phản cắn ta một cái người nọ là các ngươi ngũ đại thế lực liên minh h ả o thủ đoạn a vương việt nhìn lấy bọn hắn nói nhảm trong mắt dần dần n h a o lại toàn thân khí thế v ừ a phát lập tức toàn bộ mấy trăm người nhao nhao quỳ dạm trên đất sắc mặt hoảng sợ không thôi nhìn lấy vương việt ta nói các ngươi nói nhảm nhiều quá không nghe thấy ta nơi này là đông châu địa phương nào vương việt thản nhiên nói hồi bẩm lớn hiệp nơi này là đông châu bắc bộ hát phong quan ôn hữu thái trả lời hát phong quan vương việt nghĩ nghĩ hiểu hắn nói địa phương ở nơi nào khoảng cách h u y ề n không sơn địa giới không xa vẫn là gần nhất hơn trăm dặm bên ngoài phi thạch thành hiện tại ngũ đại thế lực liên minh cùng huyết sắt thần giáo khai chiến vương việt lại hỏi ôn hữu thái cùng tiền cựu khang gật gật đầu trong lòng đều có nghĩ hoặc lão nhân ra người điều này cũng không biết toàn bộ đông châu đều chuyến khắp vương việt như có điều suy nghĩ không có xen vào nữa hai người này đông châu toàn diện khai chiến như vậy thì triệt để lâm vào hỗn loạn như vậy dương quá bộ kinh vân bọn hắn lại là đứng ở bên nào giờ phút này lại ở nơi nào nhưng mà vương việt muốn một số chuyện ôn hữu thái tiền cựu khang liền không có thành thật như vậy bọn hắn thân là tông sư cao thủ làm sao cũng là một đám đứng đầu một phái bị vương việt dẫm ở dưới chân chính yếu nhất vương việt là người thế nào bọn hắn cũng không biết một cái vô danh không khí ra hỏa dẫm ở bọn hắn trên đầu khoa tay múa chân ai có thể cam tâm hai người giờ khắp này nháy mắt ra g ấ u lặng lẽ chỉ chỉ vương việt lại mịt mở hướng người chung quanh nháy mắt ra giấu muốn đôi hắn lặng lẽ động thủ lên hai người giờ khắp này có chút t ăn ý một trái một phải rút đao rút kiếm hung ác giáp công đi qua thật là có không kịp chờ đợi tìm chết người ta không có giết các n g ư ờ i liền nhất định phải bản thân tìm đường chết sao vương lời nói của càng lạnh lùng hơn chuyển đến hai người mới vừa xông ra nửa bước sắc mặt đều nhưng hoảng sợ đến cực điểm lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất bỏ mình những vừa muốn đó động thủ người từng cái nhao nhao dừng lại đều là giật mình tại nguyên chỗ từng cái á khẩu không trả lời được dọa đến ngu ngơ hai vị tông sư cao thủ trong nháy mắt liền chết bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng hai người liền đã treo vương việt quét những người này một chút phát giác đều là một ít binh tiểu tốt không có có ý gì thiên lý đình hội triển khai chi pháp tại chỗ biến mất đột ngột đến đột ngột đi thuận tiện giải quyết hai đầu tìm chết tính mệnh còn lại đệ tử từng cái ra đầu nổ tung dọa đến muốn chết người này lại chơi đột nhiên biến mất đây chỉ là một đông châu đại chiến co lại điểm rất nhiều nơi còn lại đều là dạng này vương việt lăng không mà lên cảm nhận được không ít cao thủ khí tức đều là ở bên trên tông sư còn có đại tông sư trong đó có mấy vị quen thuộc hãy tìm người hỏi một chút một chỗ trong sân động trong động cũng không đen kịt còn có bó đuốc quang mang chiếu sáng mấy người ngồi quanh ở một đoàn thương lượng sự tình gì hôm nay có hay không bị người nhìn ra yên tâm khinh công của ta giấu kín cực kỳ tạm thời không ai có thể phát hiện các ngươi nói nghĩa phụ hắn lúc nào trở về bên này thế cục không dễ k h ô n g chế ngũ đại thế lực liên minh những tên kia ỷ thế hiếp người khi dễ chúng ta thế lực nhỏ muốn kéo chúng ta xuống nước làm tiên phong quân cờ nào có đơn giản như vậy Cùng、chúng ù n g c ta cãi cọ trước đó nói xong sau đó trở mặt không quen biết còn cầm thiên nhân cảnh lão r a hỏa đẻ ta nhóm thật là có quá vô s ỉ mấy người vừa nói một bóng người đột nhiên hoành c h u y ể n tiến đến dọa đám người nhảy một cái cái gì vô s ỉ mấy người các ngươi tránh ở trong sơn động này làm cái gì vương việt mở miệng nói bốn người này nhìn thấy vương việt trên mặt rốt cục đều là nổi lên vui mừng nghĩa phụ sư phụ bốn người này không là người khác chính là dương quá bộ kinh vân cùng song long nói cho ta một chút đông châu hiện tại tình huống như thế nào vương việt để bọn hắn ngồi xuống mở miệng nói bốn người lúc đầu vui vẻ t h ầ n sắc bởi vì việc này lại thay đổi đợi cho bọn hắn nói xong đại khái tình huống về sau sắc mặt của vương việt đã một mảnh ấm t r ầ m yên lặng không nói những người khác cũng đều trầm mặc biết vương việt cảm thụ đều đang đợi hắn mở miệng trước vân thanh phong cái này lao tạ bao cùng ta chơi bộ này còn có mấy cái khác thế lực ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn dám hay không ở ngay trước mặt ta nói như vậy vương việt cười lạnh nói chưa xong còn tiếp chương hai cao điệu đánh rết lúc trước trước khi đi vương việt đã từng dặn dò dương quá s o long mấy người thành lập một phái cực kỳ quản lý tốt những thứ này lúc đầu tất cả phát triển đều không khác mấy có thiên cương thành phái võ đ ă n g phi vân bảo những thứ này thế lực lớn ủng hộ bọn hắn thiên tông có thể một lần nữa xác lập nhưng là chờ đến thành lập m ô n phái ngoại trừ thiên cương thành phái võ đ ă n g bên ngoài tam đại thế lực còn lại tựa như cũng không quá tình nguyện bao quát trước đó hứa hẹn thật tốt phi vân bảo vân thanh phong tới một trở mặt không quen biết rất qua loa lấy lệ ý tứ ý tứ có lẽ là không nhìn thấy vương việt tham dự nguyên nhân đánh lên chủ ý khác nguyên bản đáp ứng tài nguyên phân c h i ê một điểm không còn g ơ lên thiên nhân cảnh lão bất tử đi ra bộ kinh vân đám người không có cách nào nếu không phải thiên cương thành phái võ đang tương trợ chỉ sợ vân thanh phong giá hỏa này sẽ còn làm ra c à n g chuyện quá đáng bây giờ đông châu trên mặt nổi tuyệt đại đa số tài nguyên đều ở ngũ đại thế lực trong tay âm thầm thì là trong tay huyết s ắ t thần giảm nắm căn bản không chịu phun ra một điểm dương qua mấy người tức giận đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa chuẩn bị âm thầm liên hợp tìm chút cơ hội hạ tử thủ trước kế hoạch giết chết một chút vân thanh phong người thậm chí ngay cả bản thân hắn đều chuẩn bị xuống tay bọn hắn đã thiết lập hảo một hệ liệt kế hoạch mấy cái này cũng đều là từ khi đi theo vương việt đến nay đâu chịu nổi dạng nảy khí lần này liền muốn phi vân bảo chỉ còn trên danh nghĩa vương việt đối với bọn họ hành vi trong lòng cũng muốn chút tán nhưng mà không cần thiền thoái như vậy hắn nếu đã trở về phi vân bảo cũng không cần thiết tồn tại trực tiếp thay thế không phải càng tốt hơn còn lười n h á t trở về cái k i a địa phương rách nát tiên h tông đi trực tiếp đi vân thanh phong l á o tạc m a u nơi đó ta ngược lại muốn xem xem hắn ở ngay trước mặt ta nói thế nào vương việt cười lạnh mang theo dương quá mấy người trực tiếp đi tìm vân thanh phong dương quá mấy người biết hành tung của hắn Bây giờ những g ũ đại t ế lực l i người thật giống như đó nhận biết dương quá mấy người bất quá ngữ khí liền không thế nào tốt lại là các ngươi mấy cái bảo chủ chúng ta đã nói các ngươi không thể vào hát thủy trấn hay là mời hồi đi vương việt nhìn lấy những người này trên mặt lộ ra vẻ đắm chiêu nhiều nhất bất quá cảnh giới t ô n g sư còn có một phiến tiên thiên cảnh giới người dương quá mấy người những ngày này cũng đều nhao nhao đột phá đến đại t ô n g sư bởi vì là ngũ đại thế lực liên minh quan hệ bọn hắn cũng không dám trực tiếp lô mãng hai phe đã huyên náo có chút không hài hòa nhưng là bản thân hôm nay chính là tới ra mặt cái gì thiên nhân cảnh lao bất tử dám ra đây làm dối thấy n g ứ mắt một g i n g diện đi để vân thanh phong đi ra không phải ta trực tiếp xông vào chỉ sợ sẽ có chuyện rất không tốt phát sinh vương việt không nhịn được nói những người đó nhìn một chút vương việt cảm giác chính là một người bình thường một dạng hiển nhiên không biết vương việt đối phương mới mở miệng tuyên bố vào để bọn hắn bảo chủ đi ra thái độ tuyệt không hữu hảo rất là phách lối không khỏi để bọn hắn trong lòng giận dữ h ả o tiểu tử dám xưng hô như vậy bảo chủ chúng ta ở chỗ này t ê u gạo các ngươi là đối với ta phi vân bảo bất mãn hay là đối với ngũ đại thế lực liên minh bất mãn còn không mau mau cứ ngay nếu không liền để ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này vương việt c ư ờ i khẩy chậm rãi đi ra phía trước để cho ta khó giữ được cái mạng nhỏ này ta ngược lại thật ra rất sợ hãi các ngươi thế nào để cho ta khó giữ được cái mạng nhỏ này hắn một cái phi vân bảo bảo chủ dạng này nói không giữ lời qua sông đoạn cầu ta hôm nay ngược lại là phải tìm hắn tính sổ một chút nhìn vương việt đi lên phía trước khí thế hùng hổ những người này trong lòng giật mình chật giận d ữ thật to gan ngươi tiểu tử này không biết sống chết dám đối với bảo chủ chúng ta như thế bất kính người tới đem hắn cho ta cắt mất đầu lưỡi cắt ngang hai chân nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết một mảnh rậm rạp chẳng trị kiếm khí gào thét mà qua n h o nhao xuyên qua thân thể của bọn hắn từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất v sau đó phi vân bảo thiết kiếm tông địa sắt môn nhóm thế lực người cũng đi ra đều coi là xảy ra chuyện gì huyết sắt thần giáo tập kích sự tình phát giác là vương việt đám người đều là nhữ chặt lông mày trong đó phần lớn người đều là nhận biết vương việt dù cho không có thực sự được gặp cũng đã gặp chân dung các loại bất quá vân thanh phong mấy người phi vân bảo người nhìn thấy vương việt trong lòng liền có chút khẩn trương sắc mặt cũng không thích hợp bọn hắn chuyện qua sông rút cầu nhất là vương việt đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn rõ ràng là gây c h u y ệ n tới vân bảo chủ các ngươi phi vân bảo người làm việc thật đúng là có một bộ để vương mô kiến thức rất sâu vương việt hít mắt cười nói mọi người vừa nghe t h ầ n s ắ c trên mặt khác nhau chắc hẳn đều là biết một chút bí ẩn trong đó nhìn về phía vân thanh phong ánh mắt mang theo ánh mắt kỳ dị vân thanh phong kiên trì Cười nói, vân ư thanh phong ngươi người lao tặc này thật không biết xấu hổ hai mặt người đã từng đáp ứng qua chúng ta chuyện gì đảo mắt liền trở mặt không nhận thực sự là thật là lớn hiểu lầm đây khấu trọng r ê u c ầ nói n khấu trọng cái này sặc một cái để vân thanh phong mặt mo có chút không chịu được nổi bất quá sống tuổi lớn như vậy tăng thêm vân thanh phong lòng dạ không cạn sắc mặt cũng không có gì biến hóa vị công tử này ngươi nói cái gì lao phu nghe không rõ vân thanh phong mở miệng nói người cũng không cần rõ ràng ta không có gì nói với ngươi đối với loại người như ngươi trong mắt của ta chỉ có một cái hạ tràng cái kia chính là chết chữ chết vừa ra khỏi miệng vương việt dậm chân l ó i lên trong nháy mắt xuất hiện ở vân thanh phong trước mặt cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình nhất là vân thanh phong đều nhanh sợ kẻ ra quần ngươi muốn làm cái gì ngươi đừng làm loạn đừng tưởng rằng ngươi thiên nhân cảnh liền có thể không kiêng nể gì cả đông châu không ngừng ngươi một cái thiên nhân cảnh tao thủ cấp tốc hô lên một câu vân thanh phong tật thân nhanh chóng tối lui hắn lại biết một điểm tính cách của vương việt giết người từ trước tới giờ không cố kỵ hắn nếu là muốn giết người liền thực sự sẽ giết người vạn lão cứu ta vương việt nghe được hắn lại còn kêu gọi giúp đỡ cũng không để ý coi như kêu lên thiên nhân cảnh cao thủ lại như thế nào hắn muốn giết người thiên nhân cảnh còn ngăn không được hắn cái khác bốn đại thế lực người gặp không có cần nhúng tay ý tứ mà là nhao nhao thối lui đến một bên lúc này ai cũng sẽ không lên đến đụng vương việt h ỏ n g súng dạng này một cái thiên nhân cảnh cao thủ bọn hắn đầu góc còn không có ngốc rơi các hạ thủ hạ lưu nhân vương việt một chỉ điểm ra một đạo hoảng sợ kiếm khí ngưng tụ liền muốn bắn về phía vân thanh phong đột nhiên từ trong c h ấ n chuyển đến một câu như vậy ẩn chứa chân khí cường đại bay thẳng vương việt còn muốn cuốn đi vân thanh phong từ trong tay của ta cứu người ngươi còn chưa đủ tư cách vương việt trong mắt hàn mang l ó e lên cười lạnh một tiếng một chỉ đ ố n g nhiên điểm ra kiếm khí màu bạch kim l ó e lên một cái rồi biến mất vân thanh phong vẫn chừng lớn hai mắt chỗ mi tâm mở một đạo thật nhỏ lâu ngón tay đỏ chất lỏng màu trắng chậm rãi c h à n ra n ử a đầu ngã trên mặt đất chưa xong còn tiếp chương ba tứao đạo người người dám một vị thanh ý láo giả từ trong chân lướt gấp ra tản ra thiên nhân cảnh khí thế cường đại hoảng sợ một trường trực kích vương việt ở ngay trước mặt hắn giết vân thanh phong hoàn toàn là không nể mặt hắn đến rồi hắn loại địa vị này coi trọng nhất chính là mặt mũi lao thất phu ta cùng với phi vân bảo sự t ì n h ngươi chính là ít đ ú n g tay dù sao một đám sưng giả không cần nhớ không ra vương việt một t r ư ờ n g hồi nen hoảng sợ công lực như núi lửa bộc phát trực tiếp đem thanh ý láo giả đ ẩ y l u i tự thân vững như thái sơn nạo n g mà đứng kết quả này để thanh ý láo giả rất là trấn kinh hắn tiến vào thiên nhân cảnh đã có hai mươi ba mươi năm chín hơn mười năm công lực thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu bối tiện tay một trường đẩy lui làm sao không cảm thấy chấn kinh chính là ngũ đại thế lực người còn lại thấy cũng làm ý mắt t r ừ n g ngày t h a n h y láo giả là ai thủ đoạn như thế nào bọn hắn thật sâu dài sợ hai thán phục tại vương việt tu vi võ công bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt tới mức độ này để bọn hắn ngũ đại thế lực người cầm quyền đơn giản có chút xấu hổ vô cùng bọn hắn không biết vương việt cũng là có kim thủ chỉ mới biến thành dạng này vân thanh phong đã chết các ngươi phi vân bảo những người khác vương việt vừa nhìn về phía vân thanh đường vân minh cái này vân thanh phong minh đệ nhi tử tự nhiên cũng không thể lưu tính mạng của bọn hắn chính là theo tới phi vân bảo t r o n g tộc đệ tử một cái cũng không dự định để lại người sống hướng phía sau lưng dương quá bộ kinh vân mấy người ra hiệu để bọn hắn độc thủ cũng đồng dạng phải chết vương việt thoại âm rơi xuống những người khác nhao nhao độc thủ khi thế hùng hổ thẳn g hướng phi vân bảo người người coi thật muốn đối với phi vân bảo đuổi tận giết tuyệt thanh ý láo giả trầm giọng nói vương việt liếc mắt nhìn hắn trả lời phi vân bảo vân ra nhất mạch phải chết những người khác ta có thể tha cho bọn hắn một mạng giết người phóng hỏa chảm thảo trừ c a n giết tất cả vân thanh phong vân da nhất mạch tự nhiên không thể bông tha cái gì mềm lòng nương tay thả người con gái một mạng mấy chục năm sau học nghệ có thành tựu trở về báo thủ loại này cầu hết sự tình hắn có thể sao có thể dễ dàng tha thứ phát sinh đây nếu loại này tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là không biết lưu thủ vương việt đứng bất động ở nơi đó đưa đến một cái chấn n h i ế p tác dụng để bọn hắn bốn đại thế lực người còn có ông lão mặc áo xanh kia không dám hành động thiếu suy nghĩ bộ kinh vân dương quá mấy người xuất thủ t r ự các ngươi ngũ đại thế lực tiếp xuống chỉ sợ cũng có tứ đại thế lực bất quá còn lại phi vân bảo thế lực ngược lại là có thể bị ta thay vào đó ta nghĩ các ngươi không có ý kiến vương việt ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn không có người đi ra phản đối hiển nhiên chính là chấp nhận bởi vì bọn hắn lúc này đều chấn kinh tại vương việt dọa người trên thực lực tâm tư đều rất phức tạp nếu hôm nay đều t ế t i ể u ta cũng không ngại nói một chút ý kiến của ta đám người nghe được hắn mở miệng cũng chỉ đành tinh tế lắng nghe đông châu tài nguyên phân phối một chuyện lúc trước đã nói xong phi vân bảo đột nhiên đổi ý còn trở mặt không gặp người ta mới xuống tay với bọn họ các ngươi không nghĩ dẫm lên vết xe đổ liền ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo dù sao ra một lần phiên phức ta không nghĩ ra lại lần thứ hai cũng chỉ là để cho các ngươi phun ra một điểm không có tổn hại các ngươi bao nhiêu lợi ích phi vân bảo nên có cũng không thể từ đó giảm bớt vương việt biểu lộ mục đích của mình tiếp xuống có chịu hay không liền xem chính bọn hắn lựa chọn thuần túy lấy lực các người chính là muốn dạng này áp đảo ngươi nguyên bản thiên cương thành phái võ đang liền cùng vương việt có lui tới quan hệ cũng không phải là đồng dạng cái này rất dễ nói chuyện ngược lại là địa sát môn thiết kiếm tông người có chút do dự t h a n h y lao giả cũng chính là được gọi là vạn lao lao gia hỏa nhìn lấy vương việt không có sắc m ặ tốt t nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên độc thủ ngũ đại thế lực liên minh tại vương việt một người trên tay bị thiệt lớn an phi vân bảo ngươi sẽ không sợ cắn đứt đầu lưới vạn lao trầm giọng nói đây là chiến lợi phẩm của ta ta diệt phi vân bảo tự nhiên có ăn lựa chọn ngươi cũng không cần đi ra ạ p cơ tay m ộ a chân vương việt cười lạnh một tiếng mấy người bọn họ khe khé bàn luận v à o bên ngoài lại tới một bóng người là một cái lao giả tóc trắng các ngươi đều ở nơi này làm cái gì mạnh lão bốn đại thế lực người đều mở miệng cung kính hướng hắn chắp tay vương việt lướt qua cũng là một vị thiên nhân cảnh cao thủ cùng cái kia vạn lao tám lạng nửa cân hai người đều chẳng qua là bình thường thiên nhân cảnh cao thủ liền thần huyết sắt g các giáo hạng ủ c h nguyên sánh nổi. Có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ, khó trách Có vị t muốn độc chiếm phi vân bảo tài nguyên dạng này không ổn đâu mạnh lao chưa từng gặp vương việt kinh người thủ đoạn nhưng phi vân bảo vì nằm một trong những đại thế lực đoạt được tài nguyên hạ có thể bình thường bị hắn một tên mao đầu tiểu tử đạt được hắn cái này lao giang hồ làm sao cũng không qua được đạo khảm này không có có gì không ổn ta đánh xuống dĩ nhiên chính là ta làm sao ngươi nghĩ tới nhúng một tay vừa nói vương việt có chút lãnh đạo quan sát hắn hừ ta hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi một tên mao đầu tiểu tử có bản lãnh gì còn chưa bao giờ có người lại đông châu dạng này khiêu khích hắn cái này thiên nhân cảnh cao thủ cứ việc vạn lao đánh ánh mắt để hắn không cần vội vã đậu thủ bất quá mạnh lao hiện tại không biết ngay hắn xem ra ngươi bộ xương giả này thật muốn hoạt động một chút Cũng chỗ chúng nay ngay này tránh ngày đến giải tốt, ta quyết tốt, hôm khỏi sau ở lại vương ô cớ tìm phiền thoái. Ra chiều tìm thoái. phiền đi, n Ra g i ế u có thể t h ắ n ta, phi việt â n bảo t à nguyên phân phối ta cũng không cần. Vương phối i ta v mở miệng nói mạnh lao nghe xong hắn trong lòng giận qua chừng người trẻ tuổi kia xem thường hắn hào t i ể u tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cân lượng dám như thế khẩu suất của nôn thân hình đặt đến chạy như bay đưa tay một trưởng bộ tới mang ra gào thét c u ầ n bánh gió táp đao kình trực chỉ vương việt đỉnh đầu tứ tượng đao đến độ tốt có chút ý tứ vương việt nhìn thoáng qua k tứ, tứ tượng đao phong hỏa lôi điện gọi là tứ tượng cơ hội có năng lực quỷ thần khó lường chính là mạnh lão quỷ lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên tìm được một môn thần công tuyệt học phá chương Việt mặt không bốn tiếp tiếp, hành động mạnh lao quỷ sắc mặt khó coi nhưng không có biện pháp hắn cùng với vương việt giao phong đã lập tức phân cao thấp sống mấy chục trên trăm năm thiên nhân cảnh cao thủ hôm nay còn không đánh lại một người trẻ tuổi nói ra không khỏi để cho người ta cười đến r ụ n g răng vạn lao quỷ ngươi vừa mới làm sao không nhắc nhở ta âm thầm truyền âm vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hiển nhiên ngay tiếp theo những người này cùng một chỗ trách mắng là ngươi bản thân muốn can thiệp vào ta có biện pháp nào nghe được vạn lao quỷ trả lời trong lòng của hắn càng là giật quá quay đầu vừa nhìn về phía bốn đại thế lực người từng cái quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn coi như cái gì cũng không còn phát hiện hóa ra là những người này đều đưa hắn làm khỉ nhìn tựa hồ liệu định lại ở vương việt thủ hạ số mặt các n g ư ờ i rất tốt mạnh lao quỷ khẽ cắn ngôi âm thầm nói ra một gương mặt mo cũng tức giận đến trắng bệnh thực lực bình phục lại đi những người khác biết ý nghĩ của hắn chỉ sợ cũng phải kêu oan một tiếng bọn hắn cũng bất quá muốn nhìn một chút người lao có thể hay không tại vương việt trong tay chiếm được tiện nghi bây giờ xem ra cũng là không được như vậy tiếp xuống một d â y chuyện cũng liền không có cách nào vương việt dẫn đầu bộ kinh vân dương quá mấy người tại bốn đại thế lực nên đón phía dưới đến trên c h ấ n một chỗ viện lạc thương thảo sự t ì n h vương việt cao điệu xuất thủ tàn nhẫn giết chết vân thanh phong mấy người phi vân bảo vân ra nhất mạch còn có không ít cao thủ cao tầng đã để phi vân bảo tổn thương nguyên khí nặng nề còn lại một số người căn bản là không nổi cái gì sói có lẽ không làm bọn hắn chính bọn hắn ở giữa mài chết còn nữa hai đại thiên nhân cảnh cao thủ đối với vương việt cũng thúc thủ vô sách đều không phải là đối thủ của hắn đừng nói tứ đại thế lực vương việt muốn giết bọn hắn trực tiếp một người cũng đủ để làm đến để tất cả mọi người bọn họ ở lại đây nhưng lần này tới chủ yếu là lập xuống ngựa uy bởi vì mới vừa xuất thủ đã để tu vi của hắn cảm ứng được phiến thiên địa này có chút dục dịch âm thầm áp chế xuống p h á thương giác trở lại c trở ủ thế tói phá h giới, loại kêu phá tói hư không cảm giác khi hắn xuất thủ về sau. nhất là thế công mạnh h công giác cảm xuất sau, về là so sánh n thời khác, h k ô có ở võ hiệp thế mạnh giới lượng i ệ t n h vậy, vững nguyên có chủ chắc lẽ là l hàng rào thế hơn nguyên nhân. Thương giới ư đối sách cuối cùng vương việt đám người đạt được cam đoan còn có chuyên môn chứng từ lập xuống kỳ thật lấy mặt mũi của những người này trừ phi thực đến rồi một loại nào đó thời khắc nếu không không biết thực sự nói trở mặt thì trở nên mặt dù sao vân thanh phong loại này qua sông đoạn cầu người vong ân phụ nghĩa vẫn tương đối ít từ nay về sau các ngươi tứ đại thế lực cũng phải nhiều hơn dịu dắt ta thiên tông thành lập cái này đông châu ngũ đại thế lực cách cục là sẽ không cải biến vương việt hít mắt mở miệng cười nói những người khác trong lòng tối xì một hơi trên mặt lại một bộ khuôn mặt tươi cười n h ê n h nhân rất là khách khí bộ dáng những người này đều là chút quản lý môn phái đã lâu lao hồ ly sẽ tin vương việt lợi mới có quỷ hôm nay dẫn người trực tiếp xông tới đem phi vân bảo người tận diệt bảo đảm không thành sau này một ngày nào đó bọn hắn cũng lọt vào vương việt công kích đúng vậy đúng vậy vương công tử quá quá khiêm tốn hư thiết kiếm tông trường môn một cái thân hình như kiếm cao cao gầy gò khuôn mặt lạnh lùng trường sam nam tử mở miệng nói ra hắn là thiết kiếm tông trưởng môn độc cô một mình hắn cách vách một vị chính là địa s ắ t môn môn chủ viên cương một cái vóc người khôi ngô một mặt d â u quai nón làn da ngăm đen đại hán viên mới vừa lại là nói một câu vương công tử thần công cái thế nếu đoạt lấy phi vân bảo vị trí như vậy thân là ngũ đại thế lực liên minh một trong người chủ sự cũng nên cho chúng ta đông châu võ lâm làm ra một ít chuyện hai người nhìn nhau một cái ánh mắt giao thoa ra bất động thanh sắc liền đem v ò n vo chuyện rơi xuống đông châu võ lâm loại chuyện như vậy tới rất rõ ràng vương việt thay thế phi vân bảo vân thanh phong vị trí như vậy thì vì liên minh xuất thủ như thế nào đối phó huyết s ắ t thần giáo phái võ đang trưởng môn thanh vi đạo trường thiên cương thành thành chủ lâm tiên c ử u cũng đều lên tiếng phụ họa một câu đúng vậy a vương công tử việc cấp bách đối phó huyết s ắ t thần giáo sự tỉnh lựa xém lâu ngày chúng ta tới đấu rất nhiều ngày nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế bây giờ nhiều ngươi vị cao thủ này không bằng nói một chút có cái gì tốt phương pháp mấy thế lực lớn liên hợp vì cái gì đều là lợi ích chung huyết sắc thần giáo tiến công đông châu muốn đem bọn hắn toàn bộ thống một hai mới sớm đã thủy hòa bất d u n g chỉ có thể một chết một sống vương việt nhìn bọn họ một chút còn có cái kia hai cái lao quỷ hai cái lao quỷ gặp hắn xem ra không có phản ứng gì đừng nhìn ta nhóm chúng ta sẽ không trực tiếp đ ú n g tay đông châu võ lâm tất cả đây là lúc trước sau khi quy ẩn dự tính ban đầu nếu không phải huyết sắt thần giáo người khinh người q u á đáng đem đông châu khiến cho bộ dáng như vậy chúng ta cũng sẽ không xảy ra tới vương việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu đối phó huyết sắt thần giáo kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn ta sớm đi thời điểm cùng giáo chủ của bọn hắn ngắn n g i giao thủ qua Công l sàn sàn ự sàn sàn vương việt nói ra trong lòng mọi người xem thường xuống biện pháp này chúng ta bây giờ không phải là đang dùng sao thế nhưng là huyết s á t thần giáo bày ra phòng thủ từ hát phong quan đột phá cũng không đơn giản hao tổn nhân thủ không nhỏ mà ở địa phương khác còn muốn càng thêm khó khăn khi ta tới chính là đi qua hát phong quan một nơi hoàn cảnh chung quanh xem ra là một dễ thủ khó công c h i địa địa thế phức tạp các ngươi từ trong này vượt phá quả thực phải hao phí không ít khí lực chúng ta không có cách nào nơi đây xem như mở ra thông hướng huyền không sơn địa giới tốt nhất đường tắt địa phương khác càng thêm khó công thậm chí không có cơ lại vương việt suy nghĩ một lát nói ra dạng này ta có thể giúp các ngươi mở ra một lỗ hổng các ngươi nhất định phải nhanh xuất thủ thông qua hào đem huyền không sơn vây quanh đám người nghe hắn có thể mở ra một đạo lỗ hổng đều là không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể đủ xuất thủ đả thông một lỗ hổng nhân thủ của chúng ta nhất định sẽ đuổi theo đối phương một điểm phá địa phương khác cũng liền dễ phá lâm thiên c ử u nói ra những người khác cũng là phụ họa gật đầu là đạo lý này những ngày gần đây các nàng mỗi khi sắp mở ra một đạo lỗ hổng huyết sắc thần giáo bên kia đều có cực mạnh bố trí phòng thủ coi như phá khai rồi cũng sẽ bị về sau bố trí chắn phái g a đại tổng sư cao thủ cũng vô dụng vậy thì tốt tối nay bắt đầu hành động ta ngược lại muốn xem xem hát phong quan có cái gì kỳ môn đ u ậ n giáp thông tin ê đại trận để cho các ngươi mấy thế lực lớn mấy ngày công không đi qua vương việt vỗ tay định xong thời gian đêm nay hành động ban đêm đối với hắn mà nói cùng ban ngày không có gì khác biệt nhưng là thuận tiện hắn động thủ không dễ bị người phát giác bọn hắn tiểu đội tinh anh xuất mã có khả năng đạt thành hiệu quả khẳng định phải so với bọn hắn đẩy tới đẩy lui thế lực nhỏ một tốt mấy đại thế lực người nhìn nhau một cái không có nhiều lời cả đám đều đi chuẩn bị chưa xong con tiếp chương năm huyết sát đại trận tháng treo không trung hát phong quan ngoại vây tới gần huyền không sơn vị trí nơi này một mực là ngũ đại thế lực liên minh khó mà phá vỡ mà vào địa phương tồn tại rất nhiều bị huyết s ắ t thần giáo thu phục dưới trướng thế lực phụ trách chặn đường ngũ đại thế lực liên minh bên này không cho bọn hắn đột phá hát phong quan từ đó tiến vào huyền không sơn địa giới nhưng mà tối nay rốt cục bị người phá vỡ vương việt tự mình xuất phát xâm nhập hát phong quan nội chính là vì phá vỡ một đạo lỗ hổng để ngũ đại thế lực người trong liên minh có thể mượn cơ hội này nhất cử xông phá yên tĩnh đêm vương việt thân ở trong đó cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như trong bóng tối người thợ săn ngũ đại thế lực người trong liên minh mau ra tay ngăn lại âm thầm một chỗ chuyển đến một chút không lớn không nhỏ tiếng la lại không có tác dụng gì rất nhanh liền bởi vậy tiêu vong hầu như không còn toàn thân áo trắng vương việt tựa hồ lộ r a dị thường trú m ụ tại dưới ánh trăng sáng trong rất dễ dàng bị người phát hiện thân ảnh nhưng lại không thể làm gì được hắn t h ư ờ n g t h ư ờ n g hắn vừa ra tay chính là một cái tiểu thế lực hướng đi phá diện không có lựa chọn khác vương việt cao điệu hành vi tại một tháng này quang sáng trong ban đêm nguyên vẹn bại lộ đưa tới không nhỏ gì động cao điệu làm việc tự nhiên là vì đơn giản thu bạo một chút giải quyết vương việt căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều dẫn ra tận diệt đối với trước mắt hắn cũng là thích hợp nhất phương pháp nhìn trước mắt tinh h o a chấp đoán tụ lại lên rất nhiều người vương việt bình tĩnh đứng ở một k h ỏ a trên đá lớn nhìn lấy bọn hắn hàng trăm hàng ngàn người liệt ra một cái có chút kỳ quái trận thế đồng dạng hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt không sai một cái hát phong quan vị trí thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể tụ tập đến ngàn người vương việt thản nhiên nói mà vây lại hắn người giờ phút này nhìn thấy vương việt một mặt bình tĩnh trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ hắn dựa vào cái gì như thế không chỗ nào để ý trong lòng cảnh giác tăng nhiều bất quá vạn người ở trước mặt ta cũng giống như nhau kết quả kiếm khí màu bạch kim trong nháy mắt đâm rách bầu trời đêm còn kèm theo để cho người ta kinh hồn táng đảm khí thế ngũ đại thế lực liên minh trên thực tế là tứ đại nhìn thấy loại này tín hiệu đã dẫn người hướng phía cái phương hướng này mà tới tối nay nhất định là đêm không ngủ huyền không sơn huyết sắt thần giáo thân đồ quân thân đồ trường minh đám người nhận được phía trước hắt phong quan tình báo khẩn cấp sau khi xem sắc mặt có chút âm trầm có người đơn thương độc mã vọt thẳng phá mấy ngàn người t r ậ n thế ngạnh xinh s i n h cho ngũ đại thế lực liên minh mở ra một đạo lỗ hồng tin tức này là những lao bất tử kia xuất thủ thân đổ trường minh lạnh thân đạo thân đổ quân trầm mặc không nói hắn cũng đang suy nghĩ có phải hay không những lao bất tử kia thực sự xuất thủ không phải không biết đột nhiên có lớn như vậy thế cục chuyển biến chúng ta thế nhưng là đem một bộ phận huyết sát đại trận chuyển cho bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền bị diệt thực sự là thiên nhân cảnh lao bất tử xuất mã chúng ta nên đối phó thế nào thân đồ trường minh tiếp tục nói bọn hắn nều ra lá bài tẩy chúng ta bên này cũng không cần g i ấ u dốt để đám người toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng đưa bọn hắn một đợt đại lễ thân đồ quân mở miệng nói tin tức rất nhanh truyền xuống dưới đồng thời biến thành hành động dưới mặt đất đại điện cũng không có bao nhiêu người huyết sắc thần giáo đ ệ tử bây giờ đều ở bên trong huyền không sơn thu đến mệnh lệnh l ậ p tức tay hành động tại huyền không sơn trước đường phải đi qua sớm đã thiết hạ trùng điệp mai phủ âm hộ pháp giáo chủ để cho chúng ta đều là cảnh giới không phải là những đông châu đó thế lực đánh vào tới theo ta được biết bọn hắn liền hát phong quan đều tạm thời không qua được đừng nói nhảm giáo chủ hạ mệnh lệnh tới chúng ta làm theo chính là không chỉ là huyết s á t thần giáo đệ tử liên đối vào huyết s á t thần giáo bên trong cao tầng cao thủ cũng đều từng cái x u ấ t động dựa theo thân đồ quân phân phó tiến hành bổ trí hát phong quan ngoại nơi này xem như tiến về h u y ề n không sơn cuối cùng một đạo bình t r ư ớ n g sửa sang hơn năm ngàn người tại một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực đem vương việt gắt gao vây quanh bày ra một cái kỳ quái trợ thế nhìn trước mắt vây hắn lại mấy tầng người vương việt mặt không biểu tình bất quá đối với bọn hắn bày ra trận pháp ngược lại là có một chút hứng thú trái lại những vây hắn lại đó người phần lớn là thần sắc khẩn trương nhìn lấy vương việt ánh mắt tựa như đang nhìn cái gì quái vợt nhất là những cái đó hàng t r ư ớ c t r ư ờ n g môn ban g chủ các loại thế lực nhỏ thủ lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vương việt không rên một tiếng sắc mặt nghiêm túc có thể chảy ra nước các ngươi thật có chút minh oan bất linh không làm được sự tình làm gì cơ cầu thậm chí đánh cược tính mạng của mình phía trước những ngoan cố đó chi vận mệnh con người các ngươi cũng lựa chọn giống như bọn hắn ngu xuẩn cho huyết sắt thần giáo bán mạng vương việt nhẹ giọng mở miệng lời kia vừa thoát ra những thế lực nhỏ đó nhân vật đầu não từng cái sắc mặt tức giận đến đ ỏ lên bắt đầu sù lông bọn hắn cũng không muốn đối địch với vương việt nhưng là huyết sát thần giáo so với người trước mắt không thể nghi ngờ để bọn hắn đáng sợ hơn bọn hắn loại này tại trong khe hẹp sinh tồn người căn bản không có lựa chọn nào khác không cần nhiều nói những lời nhảm nhí này ta thừa nhận ngươi rất lợi hại ngàn người nhiều trận pháp cũng ngăn không được ngươi nhưng chúng ta bây giờ hơn năm ngàn người tạo thành huyết sát đại t r ậ ngươi n như thật là có bản lĩnh liền phá cho ta lại nói tiếp những thế lực nhỏ đó trưởng môn ban chủ đám người nhìn qua cũng không chịu thua nhất định phải ra tay với vương việt ngăn cản cước bộ của h ắ n huyết sát đại trận vận chuyển mà lên một vòng một vòng đang lịch vận hành tất cả mọi người khí tức chậm rãi dung hợp thành một gỗ b ộ c phát ra cực mạnh khí thế một đạo huyết sát chi khí phóng lên tận trời những cái đó thế lực nhỏ trưởng môn ban g chủ đều là trận địa lớn người điều khiển giờ phút này cùng nhau dẫn động huyết sát chi khí hóa thành kinh thiên cự trảo hướng phía vương việt bắt mà h ạ vương việt gặp bọn họ chấp mê bất ngộ dáng vẻ cũng là cười cười đối với cái kia bắt giữ cự trảo phản phất nhìn như không thấy rất tốt không thể không nói các ngươi quả thật có chút bất khí đã như vậy ta liền tôn trọng các ngươi đưa các ngươi cùng một chỗ x u ố n g dưới chập ngón tay như kiếm nên kích mà lên một đạo kinh thiên kiếm khí đâm ra b ộ c phát trói l ọ i hào quang màu bạch kim trực tiếp đem đằng sau theo tới ngũ đại thế lực liên minh hấp dẫn cấp tốc hướng phía cái phương hướng này chạy đến chính là huyền không sơn địa giới huyết s á t thần giáo rất nhiều người đồng dạng gặp được đạo này kinh thiên kiếm khí nhất là âm hộ pháp nguyệt hộ pháp đám người từ đó cảm giác được quen thuộc khí cơ tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua sau đó tựa hồ đều đã nghĩ đến thân phận của người này vương việt tiện tay một kích ngạnh hám hơn năm người huyết sát đại trận nhưng không có lộ ra một tơ một hào thế yếu công lực của hắn đã sớm siêu ra quá người bình thường tưởng tượng căn bản là không có cách dùng đơn thuần số lượng liên hợp để đền bù trong đó t r a n lệch chỉ ít trước mắt hơn năm người huyết sát đại trận cho vương việt cảm giác còn không bằng một cái thiên nhân cảnh cao thủ vương việt không có chuyện nhưng mà những huyết sát đó đại trận bên trong yếu hơn người thì là ngăn cản không nổi loại này đụng nhau xung lực n h a u nhau thổ huyết sắc mặt trắng bệnh vương việt nhìn một chút cái này huyết sát đại trận cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hoàn mỹ như vậy nhược điểm còn là có không ít Kiếm không, i mang pha không, vương v ệ trong hai tay đều xuất hiện, tay xuất quyết t đều đem quả muốn ậ n này phá, liền có thể trực tiếp thẳng tiến huyền không sơn, cùng thần pháp phá, tiếp thể huyết sát á i có trực g t r ậ chiến cuối c n ù Chưa xong còn、tiếp. Chương xong trong tiếp. đêm tập kích một kiếm hoành không khí trùng cửu tiêu vương việt kiếm khí trong tay sớm đã không phải bình thường thế tục kiếm khí nhất là hắn loại này bước vào chỉ nửa bước liền có thể phá toái hư không người dưới ánh trăng h ắ c á m đột nhiên dâng lên kim quan g rực rỡ huyết sát đại trận ngưng tụ thành huyết khí đại thủ cùng vương việt kiếm khí lần thứ hai ngạnh hám cùng một chỗ b ộ c phát ra một trận hoảng sợ khí lãng quần quận tàn ra chỉ là một lần này kết quả hoàn toàn là một bên cục diện ngược lại huyết khí đại thủ không chống đỡ được một lát liền ầm vang sụp đổ ra tới rất nhiều người nhao nhao thổ huyết nhưng mà kiếm khí thế đi không hết càng l à vọt thẳng nhập đám người trong nháy mắt từng vệ huyết quang t r t hiện kêu trên thanh âm không ngừng chân cụt tay đứt bay tứ tung một kiếm phá huyết sát đại trận vương việt không có nương tay hai tay liên tục gậy mười ngón tay kiếm khí như bay dây tơ mỏng từng cái thoát ra tràn vào những giữa đám người đó những nơi đi qua vô số người chết bởi hắn h ạ khi hắn về sau ngũ đại thế lực người trong liên minh rốt cuộc đã đến sở dĩ tới như thế chậm đương nhiên là bởi vì bọn hắn xuất động tự nhiên những địa phương khác huyết s ắ t thần giáo thế lực cũng sẽ biết được xuất thủ ngang ngược ngăn cản không cho bọn hắn đột phá h ắ t phong quan hoặc là tận lực chỉ hoãn bọn hắn đột phá h ắ t phong quan nếu không phải vương việt ở chỗ này đả thông một người liền đưa tới mấy ngàn người vây quanh chỉ sợ còn sẽ không như thế thuận lợi đây nếu không phải hắn cảm giác phá toái hư không không áp chế nổi mấy ngày cũng không phải là giống như bây giờ cùng ngũ đại thế lực liên minh tốt như vậy nói chuyện trực tiếp thi triển thủ đoạn cưỡng chế đem bọn hắn thống nhất thay vào đó lại diện huyết sắc thần giáo đông châu cơ bản cũng là vật trong túi của hắn nhưng mà muốn làm như vậy rồi hắn một khi rời đi những coi đó hoán niệm mấy thế lực lớn chỉ dựa vào dương quá bộ kinh vân mấy người sao có thể c h ấ n được chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cùng bọn hắn hợp tác rồi bọn hắn người đổi tới vương việt tự nhiên b ấ t đi khí lực không cần lại ra tay rơi xuống một bên tích nhìn vương công tử quả thật tu vi cái thế sức một mình đại phá hát phong quan để cho chúng ta cực kỳ kính nghệ độc cô nhất minh đi đến vương việt trước người chắp tay thở dài chính là cái khác tam đại thế lực trưởng môn tông chủ cũng là kinh diễm tại vương việt biểu hiện bọn hắn từng có chuẩn bị tâm lý nhưng là đánh giá thấp vương việt khả năng của trong lòng tính nể đồng thời cũng có thật sâu k i ế n kỵ vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hai người ngược lại là không nói gì trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng là có chỗ dự liệu chỉ có bọn hắn có thể đối với vương việt tu vi võ công nhất định có nhận biết làm đến mức độ này không hiếm lạ những lời này liền không cần phải nói phá hát phong quan huyền không sơn gần trong g ă n tấc sớm ngày giải quyết huyết sắc thần giáo không nên phát sinh biến số gì mới tốt vương việt từ t ố nói vương công tử y tứ là chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên nhất cử đánh vào cái kêu huyền không sơn đi viên mới vừa lúc này lên tiếng nói vương việt k h o á t k h o á t tay vậy phải xem các ngươi trạng thái bất quá ta nghĩ huyết s ắ t thần giáo người đến nay chưa xuất hiện chắc hẳn ở bên trong huyền không sơn xin lợi lâu ngày bây giờ tùy tiện xông vào các ngươi ăn thiệt thòi là khẳng định t h a n h v i đạo trưởng lâm thiên cựu đều là gật gật đầu ta xem không bằng dạng này vẫn là đi để mọi người nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai lại cử động trước người hướng huyền không sơn không muộn hai người nói cũng đích sắc đúng trọng tâm người ở chỗ này đều là chém giết một đêm một ặ c có c dù h bên rậm rạp giữa núi rừng đột nhiên bay ra từng đạo từng đạo tinh thiết mũi tên lại đều là cực kỳ nhỏ bé nhanh nhẹn mang ra phong thanh cực nhỏ uy lực tốc độ lại còn có rất chi mục tiêu chính là hướng về phía ngũ đại thế lực liên minh đám người mà tới vương việt thần sắc k h ẽ động quanh thân hiện hiện thái cực đồ án nhưng hướng hắn đó bắn tới tinh thiết mũi tên toàn bộ tại đồ án thái cực tác dụng dưới không thể gia tăng người nhưng mà những người khác tựa hồ không có may mắn như vậy đại đa số người đều chưa kịp phản ứng liền bị cái này máy động tập đánh cho hồ đồ còn có mai phục nhất định là huyết sát thần giáo người thật đúng là âm hiểm rất nhiều người thầm mắng vài câu cái này huyết sát thần giáo cũng quá không theo lẽ thường ra bài vừa rồi hai phe đụng nhau thời điểm không xuất hiện chờ đến đám người giải quyết hết bắt đầu bông lỏng một chút thời điểm xuất thủ nhất định chính là tràn đầy tính toán những phụ thuộc vào đó thế lực của hắn chỉ cần có thể đối với huyết sắt thần giáo có chỗ tốt hoàn toàn là tùy ý hy sinh tiểu nhân vật mũi tên bên trên có độc mọi người cẩn thận một chút bị mũi tên bắn trúng quẹt vào người mấy hơi thời gian không đến chính là sắc mặt tái xanh bờ môi phát tím c ó quắp mà ngã trên mặt đất không thôi miệng sùi bậm ép không bao lâu liền tắt thở rồi một số người khác sau khi xem đều là sắc mặt kinh hãi vội vàng mở miệng nhắc nhở mũi tên có độc tự nhiên không thể tùy tiện tiếp một chút đại tổng sư trở lên cao thủ nhao nhao lấy chân khí bên ngoài phát đem những mũi tên đó toàn bộ chấn khai đánh rơi xuống ngăn trở tuyệt đại bộ phận vương việt thừa cơ tìm kiếm mai phục chi nhân dựa vào hắn tu vi cường đại cảm giác rất nhanh liền tìm ra mai phục người phương vị cụ thể cười lạnh thân hình bước ra một bước trong nháy mắt biến mất lập tức liền xuất hiện ở chỗ mục đích những mai phục đó đánh lén người nhìn thấy mặt trước đột nhiên nhiều hơn một cái áo trắng thân ảnh lập tức giật nảy mình chết hai tay kiếm khí chảy ra đạo đạo bạch kim sắc tia sáng trói mắt đem các loại người đâm mở mắt không ra rất nhiều mai phục người nao nhau trúng chiêu lập tức ngã xuống một mảng lớn mà lúc này đây vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hai người khoan thai tới chậm vừa vặn ngăn chặn hai cái huyết sắt thần giáo có chút thân phận nhân vật vương việt nhìn một cái một người trong đó hắn nhận biết lúc trước sông huyền không sơn lúc từng giao thủ qua n g u y ễ t hộ pháp thực sự là đã lâu không gặp nghe được vương việt trao hỏi n g u y ệ t trung hàn dương mắt thoáng nhìn trông thấy vương việt tướng mạo đơn giản sợ t ẻ ra quần là ngươi lúc trước hắn thiếu chút nữa thì đưa tại trong tay vương việt nếu không phải cơ chí đào thoát được nhanh chỉ sợ lần kia hắn liền mất mạng bây giờ lại gặp được tên sát tinh này còn bị hắn trước tiên ngăn chặn hôm nay tình cảnh đáng lo c á bất quá hắn hiển nhiên xa xa đánh giá thấp vạn lao quỷ mạnh lao quỷ tu vi hắn một cái đại tông sư đối phó hai cái thiên nhân cảnh cao thủ quả thực là trong nhà vệ sinh đốt đèn cái lồng muốn chết tiểu bối này dám nói với chúng ta biến có chút ngạo khí vạn lao quỷ cười lạnh nói bằng chứng ấy tuổi liền đến đại tông sư tu vi còn không bình thường quả thật có chút kiêu ngạo vô liếng bất quá dạng này ngữ khí nói chuyện với ta vẫn là m u ố n giáo hấn một chút ta mạnh lao quỷ nói ra hai đạo trưởng lực gần ngay trước mắt hai cái lao quỷ chỉ là có chút phất tay háo liền đem hai đạo trưởng lực hóa giải sạch sẽ chiêu này lập tức để n g u y ệ n trung hàn sửng sốt tiểu bối không hiểu được kính giả yêu trẻ là phải thua thiệt vạn lao quỷ thở dài một tiếng tùy ý một trưởng đánh ra, n g u y ệ n trung hàn hai mắt nhất thời trận to mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hiển nhiên nghị không ra trước mắt lao giả là như thế này một cái vượt xa quá cao thủ của hắn chưa xong c ò n tiếp chương bảy cự thạch độc x à một trưởng n g u y ệ t trung hàn đã bị đánh tổn thương đường chạy trốn bị phong ngăn chặn đệ xuống ngực bụng bốc lên dâng trào khí huyết ngắm nhìn một phía chung quanh thế cục để sắc mặt của hắn vì đỏ tái đi cùng hắn cùng đi hai vị trưởng lão hai vị c h ấ p sự còn có mai phục xuất thủ huyết s ắ t thần giáo đệ tử đều là tại vương việt kiếm khí bên trong nga xuống vương việt ánh mắt chậm d ã i chuyển qua trên người hắn tiếp theo một cái trước mắt đã là xuất hiện ở trước người hắn một trượng khoảng cách nguyễn hộ pháp cái này bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu thủ đoạn dùng thật có chút thấp kém vương việt cười cười đạo lời nói này nguyễn trung hàn sắc mặt đỏ lên nhưng lại thăng không ra phản b á t tới chỉ trách không có dự đoán hảo võ công của đối phương tu vi quả quyết nghị không ra vương việt cơ h ộ i trong nháy mắt liền có thể biết bọn hắn cất giấu chỗ tiếp theo xuất thủ kế hoạch này nghiêm trọng sai lầm nếu thân đồ quân chịu để ngươi đi tới làm đợt thứ nhất thế công chắc hẳn đằng sau còn có không ít thứ chờ lấy chúng ta nguyệt hộ pháp không ngại lộ ra một chút nhìn lấy khuôn mặt của vương việt nhất là cái kia một đôi u mang con mắt của lấp lóe bất chi bất giác liền đem nguyễn trung hàn hai mắt cũng đắm chìm trong bên trong tựa hồ bị như vòng xoáy v ậ y hút vào vương việt nhìn lấy cặp mắt của hắn dần dần đỡ đẫn cả người cũng đều trầm t ĩ n h lại buồn ngủ bộ dáng nếp miệng lên một vòng đường cong không xa vạn lao quỷ cùng mạnh lao quỷ gặp trên mặt có chút giật mình nghĩ không ra vương việt còn có loại thủ đoạn này loại này lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt tâm thần của đối phương làm cho đối phương dần dần ở vào không có phòng bị trạng thái từ đó để vương việt đọc lên hắn một chút ý nghĩ so với cựu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn đại pháp càng bá đạo hơn đây là hắn trong lúc vô tình kết hợp âm dương ra khống hồn chú thuật thánh tâm quyết nhiếp hồn đại pháp mấy người sơ bộ tổng kết ra được một loại võ học vẫn còn không hoàn chỉnh bây giờ cầm n g u y ệ t trung hàn tới thử nghiệm thí nghiệm nhìn xem hiệu quả như thế nào sau một hồi lâu n g u y ệ t trung hàn tránh thoát vương việt không chế ánh mắt bên trong khôi phục lại sự trong sáng vẫn có thể nhớ lại vừa rồi đủ loại liền có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy vương việt thở dài nói n g u y ệ t hộ pháp tinh thần vẫn tương đối kiên định khá là đáng tiếc chỉ có thể đọc lên một chút đồ vật Ngươi, muốn dựa cũng sẽ không để người được xính nguyệt trung hàn tại cục diện như vậy còn có bực này cốt khí ngược lại để vương việt coi trọng một chút nhìn hắn đem hết toàn lực không để ý thương thế trên người hướng hắn lao đến sắc mặt giữ tận hạ hung hăng sát chiêu thế ra nghiễm nhiên là một bộ lối đánh liều mạng không cầu có thể giết chết vương việt chỉ cầu có thể kích thương hắn đã là đủ vương việt lắc đầu phất tay một t r ư ờ n g liên tiếp một t r ư ờ n g khí thế ở trong mắt nguyệt trung hàn lại phảng phất biến thành đầy trời bao phủ cự trưởng mang theo sơn nhạc giang hải to lớn khí thế cương ép trấn áp mà xuống để cho người ta thăng không ra lòng kháng cự dưới một trưởng này trầm luân địa ngục vinh thoát thân không được nguyệt trung hàn hét dài một tiếng thiêu đốt tự thân toàn bộ công lực cả người trực tiếp đục vào giống như giận dữ dập lửa bấm bấm đốt hết trên người cuối cùng một tia lực lượng nhưng cũng không có ảnh hưởng gì không hề nghi ngờ một trường rơi xuống nguyệt trung hàn cả người ném đi đến giữa không trúng sau đó toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết thi thể rơi xuống tại một chỗ trong sân ao hỏi không ra đồ vật nguyệt trung hàn tính mệnh giữ lại cũng vô dụng chỉ có thể g i ế t vương công tử trực tiếp giết hắn không muốn tiếp tục hỏi một chút có quan hệ huyết sắt thần giáo sự tình vạn lao quỷ mở miệng nói thái độ của hắn rất rõ ràng hiển nhiên dù chết cũng sẽ không nói dạng này trung thành với chủ thủ hạ không thấy nhiều liền để hắn hảo hảo lên đường còn huyết sát thần giáo sự t ì n h ngày mai tiến vào huyền không sơn tất cả lại nói vương việt lắc đầu nói giải quyết những thứ này thất bại h o à n tước vương việt không có phát hiện cái khác người khả nghi chắc hẳn huyết sát thần giáo chắc là sẽ không động thủ nữa tất cả chờ sáng sớm ngày mai tiến vào huyền không sơn sẽ chậm chậm nói đi nguyệt trung hàn thật lâu không trở về thân đ ổ quân đã đoán được dự tính xấu nhất quả nhiên nguyệt trung hàn đám người toàn quân bị diện tin tức rất nhanh chuyển đến hắn trong hai thân đồ t quân m i khoát nhìn c h tay t nói đ chỉ sợ không phải ngũ đại thế lực người trong liên minh bọn hắn còn không khả năng tới mức này có thể ngắn như vậy thời gian diện nguyện hộ pháp chỉ có thiên nhân cảnh trở lên những cao thủ mới được xem ra dấu ở đồng châu lao bất tử cũng đều bắt đầu xuất hiện tiếp đó chúng ta nên làm cái gì tất cả như cũ loại tình huống này đã ở bên trong dự liệu của ta bọn hắn rút lui tự nhiên là sáng sớm ngày mai tấn công khả năng có thể lớn mệnh lệnh hạ xuống nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chỉ sợ sẽ có một trận kinh thiên huyết chiến thân đồ quân cùng thân đồ trường minh phụ tử thương lượng kế hoạch bố trí vương việt cùng ngũ đại thế lực người trong liên minh cũng trở về trên trấn một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm sáng rõ mặt trời lên cao thời khắc vương việt cùng ngũ đại thế lực người trong liên minh đã đứng ở h u y ề n không sơn phạm vi so sánh kỳ quái trên đường đi cơ bản không người chặn hắn lại nhóm càng không có âm thầm lén lén lút l ú t người cứ như vậy quang minh chính đại vào được có chút khác thường a theo lý thuyết thân đồ quân không biết lãng phí dạng này một cái cơ hội tốt mới vừa tiến vào tất cả mọi người là không có có gặp được huyết sắt thần giáo mai phục tất cả lộ ra thật t i ế n lặng trực tiếp đi hướng phía huyết sắt thần giáo cung điện dưới đất đi vương việt biết huyết sắt thần giáo cung điện dưới đất ở nơi nào lần trước cùng thân đồ quân ngắn ngủi giao p h ò n g chính là một mình hắn vụn trộm chạm vào đi huyết sắt thần giáo hát xác định vững chắc đề phòng xâm nghiêm như thùng sắt khó mà xâm nhập đi tới đi tới đám người mặc dù không có bơm lỏng cảnh giác nhưng mà trong lúc bất, bất giác vẫn là mắc lửa tiến vào huyền không sơn một chỗ sơn cốc địa hình hai bên vách núi nghiêng đột nhiên có cự thạch từ bên trên rơi đập từng khối nói ít có vài chục cân trên trăm cân nặng ném bỏ vào trong đám người này lập tức ngũ đại thế lực liên minh đệ tử bị nện máu tơi ư chảy r ò n g tử thương không ít căn bản không có báo hiệu tựa như trực tiếp từ trên vách núi đá lan xuống vương việt nghĩ lại nhất định là từ trong ngọn núi mặt đào có một ít thầm nói ngũ đại thế lực người trong liên minh cũng đều để bọn hắn tận lực tản ra không cần tập trung bị thạch đầu tập kích mau chóng thông qua nơi này đại tông sư trở lên cao thủ thật ì là lực lần lúc là toàn này, này, xa xa địa chưa gian dùng nội nghiêng tính mệnh. Những địa phương này, vương Việt lần trước lúc tới, còn chưa từng từng có, có thể là trong khoảng thời gian này, mới đã thông. một một đi Việt tới, thời mới chút thạch chút trước có, có thù hạ thể h đầu, đệ đã tử t bảo vất vả thông qua ngũ đại thế lực liên minh đệ tử chết rồi gần hai ba thành tổn thương người cũng không ít vừa mới chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một hồi mới quyết định không ngờ lại một đợt thế công theo sát m à tới thật nhiều thật là nhiều đ ộ c xà từ chung quanh một chút bụi cỏ đột nhiên trôi ra còn có từ trên sách xung quanh thạch đầu may hạ đẳng mấy người địa phương bí ẩn hướng phía đám người há miệng tắc tới giang độc bắt mắt cực kỳ chưa xong c ò n tiếp chương tám thiên xả thiên độc trận độc x à đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều điểm giống nhau chính là đều mở ra kịch độc tiêm nha đánh út về phía đám người vương việt vạn lao quỷ mạnh lao quỷ ba người trong nháy mắt đằng không mà lên đem chung quanh đi lên độc xạ hoành sát các ngươi hai cái dứt khoát ở chỗ này lãng phí thời gian cùng ta cùng nhau đi huyết sắt thần giáo đại điện tìm kiếm cùng bọn hắn hao t ổ n không phải một cái biện pháp vương việt mở miệng nói vạn lao quỷ mạnh lao quỷ rõ ràng vương việt ý tứ bây giờ lại đi ra nhiều như vậy độc xạ cùng những người này cùng một chỗ khó tránh khỏi biết kéo dài tiết đ ấ u không bằng trực đảo hoàng long trực tiếp tìm ra thân đồ cân cùng đánh một trận xem như vậy sẽ còn giảm bớt bên này áp lực đem huyết sắt thần giáo thế công cũng chia tán một nửa cũng không cần tử thương quá nhiều người vương công tử liền dẫn đường đi hai cái lao bất tử mặc dù tính cách không tốt lắm nhưng là đối với huyết sắt thần giáo cái này từ bên ngoài đến kẻ xâm lược vẫn là tương đối thống hận làm cho bọn hắn một đám xương g i à m ộ t lần nữa rời núi không đem huyết sắt thần giáo tại đông châu nổ bọn hắn sau này tại đông châu cũng không cách nào ẩn cư đi xuống được đi theo ta vương việt truyền âm bộ kinh vân dương quá mấy người để bọn hắn cẩn thận ứ n g đối mình thì là chuẩn bị đơn độc tìm kiếm huyết sắt thần giáo đại điện ba người lại là chém giết không ít độc xà, nhưng mà tựa như giết không hết liên tục không ngừng từ từng cái địa phương xuất hiện cũng sẽ không lại nhiều quản g hướng phía cung điện dưới đất vị trí lướt gấp mà đến ba người bọn họ vừa đi người nơi này áp lực gia tăng không phải một chút điểm dù là đại tông sư cao thủ không ít nhưng mà những độc xà này không như bình thường độc xà, tốc độ càng nhanh càng quỷ dị thân thể cũng so với một trong vậy độc g i cứng cõi mềm mại giết, giết chợt nghe một chút sáo chúc quỷ dị thanh âm tất cả mọi người chưa phát giác như thế nào chỉ là những rắn độc kia hành động thay đổi nguyên bản không có gì tổ chức tính tựa như đột nhiên có linh trí lẫn nhau không lung tung tiến công ngược lại kết xuất một cái loại kỳ quái trận pháp theo tiếng địch thoải mái chập trùng gấp rút c h u y ề n t r u y ề n độc xà tiến công cũng biến thành rất có tiết tấu tựa hồ tinh thần đầu đều tăng vọt không ít đem mọi người làm thành một cái hình bầu dục trận thế hung á c không ngừng lao thẳng tới tử thương so với nguyên lai、like、càng nhiều ngăn lại những độc xà này bọn chúng tựa hồ nhận lấy rắn địch thanh âm thúc đẩy mới có thể dạng này biến hóa huyết sắc thần giáo còn có cao minh đuổi rắn người t h a n h vi đạo trưởng lớn tiếng nói bên này người vội vàng chống cự đau khổ muốn mở ra một đạo lỗ hổng thời khắc vương việt ba người một phương đã sờ xuống đất cung điện vị trí quả thật còn cung chỗ cũ độc nhất vô nhị người đối với nơi này quen thuộc như thế đã từng tới mạnh lao quỷ thuận miệng hỏi một chút vương việt ngược lại là gật gật đầu đã từng tới chỉ là gặp được thân đồ quân chỉ có thể không công mà lui h ừ nguyên lai lần trước chui vào nơi này ra hỏa chính là ngươi tiểu tử bản sự quả thực không nhỏ vương việt vừa mới nói xong đằng sau chính là đi ra một cái một thân huyết bảo khôi ngô nam tử chính là huyết s ắ t thần giáo giáo chủ thân đồ quân lần trước cùng vương việt giao thủ qua một chiêu chính là nhân vật thân đồ quân đi tới bên người còn có thân đồ t r ư ờ n g minh chỉ có hai người này xuất thủ không có những người khác tối chúng mai p h ủ liền các ngươi hai cái không đa tình mấy cái giúp đỡ xác định có thể đối mặt ba người chúng ta vương việt dê ước nói nhưng mà thân đồ quân một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng đã ngươi nói liền hai chúng ta liền tìm chút tiểu đồng bọn đến đổi các ngươi chơi vừa vừa nói thân đồ quân vô vô tay trong này cũng bắt đầu tuôn ra không ít độc xà, còn có lớn bằng cánh tay đại mãng không biết những thứ này tiểu đồng bọn các ngươi có từng hài lòng thân đổ quân cười lạnh một tiếng cùng thân đổ trường minh chậm rãi dựa vào sau kéo ra cùng vương việt dần dần ép tới gần khoảng cách chiêu này hắn sớm đã có đề phòng vương việt vừa muốn xuất thủ những rắn độc kia cự mãng chính là bắt đầu dây dưa âm thầm bắt đầu rồi một loại kỳ quái đặc biệt tiếng địch để những rắn độc kia cự mãng lộ ra càng thêm phấn khởi thế công mạnh hơn đơn giản cự mãng từng cái chặt đức tạm thời cản trở một điểm thế đi một bên vạn lao quỷ mạnh lao quỷ cũng là như thế lúc này từ thân đồ quân sau l ư n g vị trí hiện ra một người thân ảnh toàn thân ăn mặc kỳ lạ lại là loại kia tây vực cách ăn mặc trước kia chưa bao giờ thấy qua tựa hồ là lần đầu xuất hiện trên tay của hắn có một chi phím hát sáo trúc những âm thanh này chính là từ hắn đi qua học tập mới có thể nghe được có gì đó quái lạ là x à tộc người vạn lao quỷ mạnh lao quỷ hai người sống hơn nửa đời người xem như kiến thức rộng rãi nhìn thấy thân đồ quân phía sau người xuất hiện chỉ bằng vào những ăn m ặ đó chính là nhận ra thân phận của đối phương xà tộc cũng không phải là đông châu nhất tộc mà là đến từ bắc châu như thế xem ra huyết sát thần giáo cùng bắc châu nhất tộc cũng có không cạn lui tới không phải há có thể đem xà tộc người mời ra nhất là người trước mắt h ắ n đuổi rắn năng lực tuyệt đối là nhất lưu ít nhất là xà tộc bên trong hạch tâm nhất hệ nhân vật vương công tử người này là xà tộc bên trong người xem ra địa vị rất là không thấp tuy nói võ công khả năng không kịp người ta nhưng là cái khác quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp phải chú ý đề phòng nghe được vạn lão quỷ nhắc nhở vương việt cũng là có chút hiếu kỳ cái này ăn mặc kỳ dị phúc sức che khuất trên mặt cho xà tộc chi nhân đến tuột cùng có gì quỷ dị thủ đoạn đã thấy thân đồ quân nói nhỏ một tiếng chính là cùng thân đồ trưởng mình cùng nhau rời khỏi tránh ra bọn hắn một m ả n g lớn chống không chi địa là phải chờ vào tên này xà tộc người phát huy âm điệu cùng một chỗ xà trận khẽ động v ạ n lao quỷ cùng mạnh lao quỷ lập tức biến sắc đây là xà tộc thiên x à thiên đ ộ c trận thiên x à thiên đ ộ c trận đây là cái gì trận pháp nghe vào danh tự ngược lại có chút dọa người cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào vương việt nghĩ thầm những g i á đốc kia cự mãng đã theo cái k i a xà tộc người tiếng địch bắt đầu biến hóa có chút vậy mà mặt ngoài thân thể da rắn bắt đầu biến s á c cũng không thiếu mở ra r ă n g độc cấp tốc vây quanh ba người một trận xương độc khí độc phút ra ta đi còn có thể chơi như vậy trông thấy chung quanh dâng lên đủ mọi màu sắc xương độc khí độc vương việt cũng không nhịn được giật mình một tiếng và lão quỷ cùng mạnh lão quỷ lại là n g ư ờ i sắc mặt ngưng trọng cực kỳ cẩn thận ứng phó mặc dù bọn họ là thiên nhân cảnh cao thủ dưới tình huống bình thường sẽ không sợ những độc xà này cự mãng đồ vật nhưng là từ xà tộc chi nhân xuất hiện như vậy là coi là chuyện khác thông thường độc tố đi qua sạt tộc tri nhân tri thủ khả năng biến thành đại tông sư cũng nhiễm phải chết độc tố nhất là trước mắt những thứ này đủ mọi màu sắc xương độc khí độc đang ở tầng tầng bao phủ bọn hắn công lực v ừ a phát chân khí phồng lên phía dưới nhấc lên kình phong đem xương độc khí độc thổi ra tận lực không đi nhiễm đến bọn hắn liền hô hấp đều ngừng lại rồi nhìn thấy vạn lão quỷ cùng mạnh lão quỷ như thế cẩn thận từng ly từng tí vương việt đối với loại xương độc này khí độc cao nhìn mấy lần có thể làm cho thiên nhân cảnh cường giả cũng vì đó k i ê n kỵ đồ vật tuyệt đối không phải phản vật nhưng mà hắn lại là dùng một cái cực đoan thủ pháp đem những rắn độc kia cự mãng c h ấ n khai đánh chết đồng thời không sợ chút nào những xương độc đó khí độc hút vào thậm chí toàn thân cao thấp đều nhiễm khắc cả thân đồ quân thân đồ trường minh đám người nhìn thấy mặt này khoe miệng đều là lộ ra được như ý cười lạnh tuy ý xa tộc chi nhân tiếp tục hành động bọn hắn chỉ cần đợi xương độc khí độc tán đi về sau lại ra tay là đủ đến lúc đó thiên nhân cảnh cường giả thực lực còn có thể hay không phát huy ra một nửa cũng là không biết bọn họ p h â n thắng cái kia chính là cực lớn cực lớn chưa xong con tiếp chương chín hát sắc cổ xa tộc che mặt chi nhân không ngừng thổi trong tay sáo trúc tiếng địch bắt đầu gấp rút m ị biến giống như âm thanh q u á i khiếu lại như ma khóc khóc quỷ một loại lực lượng thần bí đang từ trên người hắn bên mồm của hắn sáo trúc tỏ a ra những vây công đó vương việt cùng vạn mạnh nhị ra độc xà cự mãng bị ảnh hưởng lớn con mắt vậy mà biến đỏ bừng trên người khí độc càng thêm nồng đậm đều là không muốn mạng hướng phía vương việt mấy người công tới s i ê u s i ê u địa c h e già mang mọc so với mới vừa tiến công tình thế dạy đặc mấy lần có thửa thân đ ổ trường minh tại nơi xả tộc nhân thân về sau lại là không bị ảnh hưởng ngược lại vẫn ung dung nhìn qua vương việt mấy người bên miệng tiếu dung càng phát ra dễ thấy bọn hắn còn không vội vã xuất thủ ít nhất phải đem vương việt ba công lực của người ta tiêu hao một nửa trở lên thiên xà thiên độc trận tán đi về sau bọn hắn mới có thể xuất thủ hái thắng lợi trái cây lão mạnh không thể còn như vậy bị nhốt lao ra vạn lao quỷ trầm giọng nói mạnh lao quỷ huy trưởng vừa phát chân khí màu xanh chống ra những đủ mọi màu sắc đó khí độc đem từng đầu độc xà đánh chết đồng dạng lớn tiếng nói ta biết nhưng là thiên xà thiên độc trận là xà tộc tam đại trận pháp một trong rơi vào trong trận về sau nào có dễ dàng như vậy lao ra bọn hắn toàn lực ứng phó mặc dù còn tạm thời không ảnh hưởng tới bọn hắn nhưng muốn thừa cơ xông ra trong trận cũng là không đơn giản một sự kiện thiên xà thiên độc trận một phương khác vương việt đồng dạng gặp vào thiên xà thiên độc trận vây khốn quanh thân thái cực đ ồ lơ lơ hộ thể chân khí không ngừng chạy xiết khuấy động kiếm mang bắn ra b ố n phía nhưng rắn độc kia cự mãng không thể tới gần người mảy may s á t mặt của vương việt ngược lại là bình tĩnh cực kỳ bị nhốt trong trận một chút thời gian trong lúc đó hắn cũng lục lọi một chút trận này phát hiện ngoại trừ độc xà cự mãng cùng khí độc công kích bên ngoài trọng yếu hơn chính là hình thành một cái trận đồ độc xà cự mãng kh toàn bộ phối hợp cùng nhau vận chuyển lấy một loại nào đó chặt chẽ nối tiếp tư thái trận pháp này xác thực cực kỳ không đơn giản khuynh thành c h i luyến vương việt trong tay xuất hiện huyết c h ú kiếm quyết định tế ra sát chiêu đột nhiên nhất kiếm hướng phía một vị trí nào đó lực phách ra đúng là hắn phát giác được một chỗ tương đối yếu vị trí chỉ cần phá hắn cái này thiên xà thiên độc trận cũng liền tương đương phá đột nhiên một cỗ uy lăng thiên địa kiếm thế trùng thiên từ trong trận mánh liệt đề ra những khí độc đó đều bị cỗ này kiếm thế trực tiếp xua tan không ít trực trùng vân tiêu đột nhiên như thế biến cố để thân đồ quân thân đ ộ i trường minh cùng xà tộc chi nhân đều có chút bất ngờ vương việt tế ra sát chiêu không có một k i a chuẩn bị bọn hắn cũng quan sát không ra thứ gì phát hiện thời điểm đã trưởng chiêu này trong nháy mắt sử dụng khuynh thành chi luyến mặc dù uy lực giảm bớt một chút nhưng chủ yếu tại suất kỳ bất ý phá trận cũng liền không quá quan trọng cực kỳ b á đạo bạch kim s ắ t kiếm cương lăng không xuyên qua vô số độc xà cự mãng trực tiếp quấn vào hóa thành một mịn xuyên qua chỗ k i a trận pháp yếu kém vị trí cảm giác được chúng quanh tựa như bị đánh vỡ cái gì xà tộc người tiếng địch ngưng một cái khoe miệm tràn ra không ít vết máu hiển nhiên trận pháp cùng h ắ n không nhỏ liên quan. vương việt một kiếm phá trận hắn tự nhiên cũng bị thương nhưng mà thổ huyết cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục tuổi theo tiếng địch văng lên trận pháp lại độ kích hoạt xu thế nhưng vương việt hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này lại là một đạo kiếm khí màu bạch kim lăng không chém tới ôm theo để cho người ta sợ hết hồn hết vĩa khí thế một kiếm này cũng không chỉ chém giết độc xà cự mãng đơn giản như vậy vẫn là hướng phía xà tộc chi nhân thân đổ quân phụ tử đi hắn làm sao còn có dạng này át chủ bài thân đổ quân lập tức giật mình hướng bên cạnh lách mình trốn một chút thân đổ trường minh cũng là như thế kiếm mang xuyên qua bên cạnh bọn họ Mục tiêu càng là trực chỉ tiêu là xem à xà tộc chi nhân. Tiếng địch dừng lại, xà tộc chi nhân dùng trên tay nên tiếp、vương、Việt kiếm mang, lấy tiêu thay mặt kiếm, tiếp Việt chi địch chi chúc nhân. nhân lại, kiếm kiếm, kiếm dừng dùng nên vương mang, nhận vương Việt kiếm mang. lấy xáo ra không chỉ là trận pháp liền tự thân tu vi võ công người này đều có chút không tầm thường một kiếm có hiệu quả vạn mạnh nhị lao tự nhiên bắt được cơ hội liên tục toàn lực ra chiêu một trái một phải đem độc xà cự mãng chém giết một mảnh xông mở ra ngoài nhưng mà bọn hắn xông ra trận về sau trước tiên liền gặp tập kích lại là thân đồ quân thân đồ trường minh xuất thủ bắt bọn hắn lại xuất trận trong tích tắc làm đạ kích kế hoạch c ũ nguyên không kém. Đợi vương việt phá Vương Đợi Việt vỡ ố t trận, trùng liệt giao phòng, nhị lao tiên trước tiêu ít, phút người không phòng, vạn mạnh nhị không n gặp giữa giao giờ được kịch lao hao à gặp giao phòng. g được cái lực khắc sinh thời rơi quân, n thủ hạ u vào y lai huyết s á t thần giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ thân đ ổ quân bên ngoài thiếu giáo chủ thân đ ổ trưởng mình cũng là thiên nhân cảnh cường giả điểm này ngược lại là vương việt không có đón được Siêu siêu siêu. Mấy đạo hơi Mấy âm đâm đạo thanh không thể nghe đâm rách không khí, lập tức tại chỗ biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở xà tộc người sau lưng một đạo chỉ kiếm cấp tốc điểm ra trực chỉ sau đó tâm tập kích đứng đối tập kích vẫn là vương việt kỹ cao mấy bậc dù sao thực lực của hắn mặc dù có chỗ áp chế nhưng ứng phó một cái mới vào thiên nhân cảnh gia hỏa vẫn rất có năm chắc nhưng mà kiếm mang khoảng cách xà tộc người hậu tâm đại khái ba t ấ c vị trí lúc đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen khí tức hóa ra một khối lớn bằng cánh tay sự vật chặn kiếm mang thậm chí xuyên thấu không đi qua vương việt không khỏi vì thế mà kinh ngạc trên tay lại là thế công không ngừng liên tục gậy mười ngón tay ở giữa mấy chục trên trăm đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra viên siêu phổ thông m ũ i tên tốc độ cùng mỹ lực cái kia xà tộc nhân thân ảnh xê dịch c h ấ p động trước người tựa hồ có một mảnh hát sắc tấm c h ắ n ngăn cản đem những kiếm mang đó từng cái ngăn lại cái này lại là thứ quỷ gì liền vô kiên bất tội kiếm mang cũng có thể tùy tiện ngăn cản vương việt hiếu kỳ tại ngăn cản hắn kiếm mang hát sắc sền sẹt trạng đồ vật tựa hồ có thể theo xà tộc người chân khí điều khiển rất quỷ dị kiếm mang thế công phía dưới xà tộc chi nhân cũng không có thụ thường trước người hắn tầm kia đồ vật quá mức biến thái vương việt ánh mắt phát lệnh kinh mục tiếp thoáng chốc thi trẻ ra phản kích đối phương lại là xuyên qua tầng kia hát sắc sền sệt c h ạ g đồ vật trực tiếp tác dụng tại trên thân thể người xà tộc c h i nhân cũng bởi vậy sở liệu chưa kịp bị có lực lượng này trực tiếp trúng đích cả người tựa như toàn lực bất lực hình như có máu tươi từ mặt nạ màu đen phía dưới vầy r a thủ đoạn không tệ bất quá tính mạng của ngươi cũng hết mức vương việt bước chân đập mạnh đã là xuất hiện ở xà tộc trước mặt c h i nhân huy trưởng huy kiếm hai tay phối hợp đánh ra thế công thế tất yếu đưa xà tộc c h i nhân vào chỗ chết bất kể hắn là cái gì xà tộc cùng mình nối n g h ị c h tới thiên hoàng lao tử cũng dám g i ế t chưa xong con tiếp chương m ư ơ i trảm địch kiếm trưởng tri lực đồng xuất trên đó lực lượng bao gồm đủ để khiến xà tộc tri nhân trọng thương h á n bên ngoài thân hiện lên tầng kia hát sắc vật sền sạch chất hư hư thực thực một loại nào đó lực lượng cổ vương việt tiếp xúc một chút liền nghĩ đến ngày đó tại thiên cương thành bên trong từ lâm thiên c ử u mặt bên trong rút ra hát khí cùng trước mắt xà tộc chi trên người tầng kia hát sắc sền sạch đồ vật đơn giản không có sai biệt tuyệt đối là một cái gia tộc ra tay người rốt cuộc là ai không đợi vương việt mở miệng nói ra vấn đề xà tộc chi nhân đã hô to một câu quanh thân khí tức đột nhiên bành trướng hát mang đại phóng lời này hẳn là ta hỏi ngươi chạy đến đông châu tới quấy dối cũng thực sự là tìm đường chết trong mắt ta mặc kệ ngươi trước t i ê n là thân phận như thế nào trứng gà không cần để lên một năm ý kiến hôm nay chết hết cho ta vương việt cầm trong tay huyết chu kiếm một đạo kim sắc kiếm mang đánh rớt kiếm mang uy lực càng sâu lúc trước chiếm cứ thượng phong tuyệt đối hát sắc cổ nhưng mà xà tộc chi nhân lần thứ hai muốn dùng lực lượng hát sắc cổ lại là chậm một chút vương việt đã gần ngay trước mắt đối với hắn cười lạnh trong con mắt hào quang màu bạch kim đại thịnh đó là huyết chu trên thân kiếm kiếm khí kiếm mang tại xà tộc người trước mắt lấp lóe đâm thẳng tới trong miệng hắn hát sắc cổ lần này hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng kiếm mang xuyên qua tầng kia cổ trực tiếp tác dụng tại xà tộc trên người chi nhân một cái xuyên qua vai phải của hắn mang ra một chút nổi lên vết máu lảo đảo lui lại k h í tức dối loạn xà tộc chi nhân giao thủ không dài ngay tại vương việt trong tay bị thương cuối cùng thực lực của hắn vẫn là khó mà cùng vương việt so sánh thừa cơ truy kích vương việt không ngừng vung ra từng đạo từng đạo lăng lệ kiếm mang bạch quang sáng trói tràn ngập liền ánh mắt đều có chỗ cách trở c h ỉ ít trước mắt khả năng xà tộc chi nhân khả năng ngăn không được mấy chiêu một chiêu hai chiêu mấy hiệp không đến vương việt dựa vào huyết chu kiếm và vô thượng công lực liền đem xà tộc chi nhân đánh cho liên tục bại lui triệt để trọng thương thả ta rời đi xà tộc có thể đối với ngươi chuyện hôm nay còn có huyết s ắ t thần giáo ân đoán có thể xóa bỏ ngươi như giết ta đại nạn vào đầu trước mắt xà tộc chi nhân rốt cục sợ hãi bày ra bản thân hậu trường hy vọng vương việt có thể cân nhắc lợi và hại cũng vì bảo toàn tính mạng của mình chỉ là hắn không hiểu vương việt làm việc nguyên tắc vương việt bây giờ tu vi căn bản không cần cân nhắc quá nhiều nói giết ngươi liền giết ngươi chỉ bằng vào một cái xà tộc căn bản không đủ để cho hắn kiếm kỵ là ta xem trọng ngươi nói nhảm nhiều như vậy ngươi nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết ta muốn là thả ngươi hạ không phải chân chính đồ đẩn ta người này làm việc luôn luôn đều là chạm thảo trừ căn vương việt t r e o tức cười một tiếng nhìn lấy trọng thương xà tộc chi nhân trên người chân khí bao tác huyết chu kiếm càng là o n g o n g chiến minh kỳ thật càng tăng một p h ầ n đối diện x ô n g về phía trước phức xà tộc chi nhân lại là phun một mục máu vương việt thi triển phần lớn thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh định phong trình độ chỉ bằng vào tu vi mà nói chính là thân đồ quân cũng phải yếu hơn một chút chớ nói chi là hẳn cái này vậy thiên nhân cảnh âm dương vô cực âm dương kiếm thức trong nháy mắt chém ra kim bạch nhị sắc kiếm mang hoành không lướt qua như một vòng trường hồng vậy cấp tốc biến mất qua trong giây lát đã là tới gần xà tộc người trước người xà tộc chi nhân nhìn trong lòng sợ h ã i không thôi rốt cục thưởng thức được mãnh liệt tử vong hương vị không chỉ là nhỏ yếu người sợ chết chính là h ắ n b ự c này tu vi người cũng đồng dạng sợ chết cầu xin tha thứ không thành cũng chỉ có thể liều mạng hát sắc cổ bạo tinh nguyên cổ đốt xà tộc chi nhân hai mắt ngân lệ mặt mũi dữ tợn dùng đại giới cực lớn tự mình hại mình thủ đoạn vì bảo vệ một cái mạng cũng không lo được nhiều như vậy